t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám giải khai ư ớ c thuốc mang t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám giải khai ư ớ c thuốc mang sau t r ư a ánh nắng nghiêng nghiêng vẩy vào lục an văn phòng trên mặt bàn trong không khí nhấp nô nhàn nhạt, nhạt nước khử chuẩn bị cùng trên bệ cửa sổ hương hoa sen lẫn trong cùng một chỗ cái này bồn hoa vẫn là lục an từ phổ ngoại khoa mang tới trước đó là đ ả m lĩnh n h i ê m tặng lục an bình thường không có việc gì đều sẽ tới tới nước lần này tới cấp cứu khoa liền cũng mang theo tới tới xong hoa lục an ngửa mặt đổ vào nhỏ hẹp gấp lại trên giường sau nao t r ư ớ c vừa dính vào gối đầu mỹ mắt liền nặng n ề rơi xuống nửa ngày lục an vừa mới hít mấy phút hành lang tiếng bước chân lại tại lúc này đột ngột văng lên lục chủ nhiệm lục chủ nhiệm nội khoa tổ trương bằng đốt chủ nhiệm cửa ban công thanh â m vô cùng nội vàng lục an đã xoay người ngồi thẳng tiếng đập cửa có thể để cho hắn trong nháy mắt thanh tình như thế nhiều năm hắn một mực không có từ bỏ tật xấu này đó chính là tại bệnh viện đi ngủ liền rất nhạt bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay liền có thể bừng tỉnh hắn lục an một bên mở cửa một bên mặc lên áo khoác trắng nắm chặt ống ngay bệnh đừng nắm đội cái gì tình huống trương thầy thuốc ngươi từ từ nói phía chúng ta đi một bên nói lục an đi theo trương bằng đi vào cấp cứu khoa hành lang trương bằng t h ở hồn hển m ấ y cái nhân tiện nói vừa tới một cái mười bốn vợ nữ hải t hôn mê run dày nửa giờ một trăm hai mươi trực tiếp đưa tới h á n ngữ tóc nhanh chóng trật tự rõ ràng đem bệnh tình của con bệnh nói ra huyết áp một trăm mười bảy mươi nhịp tim một trăm ba mươi máu dưỡng chín mươi hai đường máu bình thường nhưng con ngươi lúc lớn lúc nhỏ ct không nhìn ra chảy máu eo mặc nào sống lương dịch trong t r ẻ o ngay cả động vật si cha đều làm lục an một bên nghe một bên ta khẽ gật đầu không hổ là hoa hạ đỉnh cấp bệnh viện một bệnh nhân tới có thể nhanh chóng tiến hành kiểm tra cùng chẩn bệnh nghe trương bằng nói xong những này lục an tiếp lời có phải hay không vẫn là không có cha ra nguyên nhân bệnh t r ư ơ n g bằng đắng chắc gật đầu đúng vậy người bệnh ra thuộc mười phần kích động vừa rồi hơi kém động thủ lấy người ta gọi bảo an tới không ai thụ thương a lục an nhũ mày bảo an tới kịp thời không có người thụ thương t r ư ơ n g bằng khẽ lắc đầu Tốt, chúng ta đi trước nhìn người bệnh lục an biết cô bé này khả năng không đơn giản cũng không phải là một lát có thể kiểm tra t ậ t bệnh nhưng là người bệnh nhỏ tuổi rất nhiều đều là con một người trong nhà yêu thương cực kỳ đừng nói không có chẩn bệnh rõ ràng liền xem như trích để đùa một chút khả năng ra thuộc liền muốn bắt đầu báo nổi đây cũng là tại sao khoa nhi nhân viên y tế thiếu thốn nguyên nhân một trong đi vào cứu giúp phòng bệnh bên ngoài lục an thấy được người bệnh g i a thuộc túi đầu ngồi ở một bên trên ghế có hai bảo vệ gắt gao nhìn chằm chằm g i a thuộc thời khắc để phòng lấy hắn đột nhiên công kích lục an không để ý đến g i a thuộc hắn trực tiếp đi vào phòng cấp cứu đẩy ra phòng cấp cứu đ ạ i môn trong né mắt tâm điện giám hộ bén nhọn tiếng cảnh báo đập vào mặt trên giường bệnh thiếu nữ tứ chi bị ướt thuốc mang cố định nhưng cho dù dạng này nang vẫn là còn tại thỉnh t h ả n g tính kịch liệt run r u y khoe miệng hiện ra bậm é p giám hộ bình phong để bụng điện đồ hình sóng tất cả đều là khoe yêu hình ả trưng thầy thuốc chúng ta đây là lần thứ ba b í n h m ẫ u acid ni c h ị tính đẩy khống chế không nổi y tá nắm chặt không ống tiêm tay có chút phát r u n g trưng bằng sắc mặt như cũ đ ă n g chát hắn nhìn xem lục an lục chủ nhiệm chúng ta mời thần ngoại khoa cùng thần nội khoa hội t r ậ n bọn hắn còn không có tới lục an gật gật đầu ánh mắt của hắn lướt qua thiếu nữ mồ hôi ở bớt tóc c h á n đột nhiên dừng lại tại nàng trần c h u ỗ i mắt cá chân tại mắt cá chân n à n g chỗ màu hồng nhạt vết trào từ mắt cá chân uốn lượn đến mắt chân giống như là bị móng tay lật ngược móc cào lưu lại đem ớt thuốc mang giải khai lục an đột nhiên mở miệng. thế nhưng là người bệnh một mực tại tự thương hại một bên y tá cũng là liên thanh phụ họa chủ nhiệm loại bệnh này người không thể giải khai mọi người ở đây đều cảm giác mười phần kỳ quái chương bằng thậm chí một lần coi là lục can có phải hay không chỉ là cái bác sĩ ngoại khoa căn bản là sẽ nhìn nội khoa tật bệnh a hắn đều có chút hối hận gọi lục can đến đây n g h e ta giải khai lục can lặp lại một câu thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ bị nghiêm y tá không có cách nhìn chương bằng một chút tùy tiện vẫn là giải khai ướt t mang lúc này lục can đã đeo lên cao su thủ sáo đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra thiếu nữ loại phát đương ướp thuốc mang gom r a sát na nữ h à i đột nhiên không lưng c h ụ t vào lục các ngực lục an lại vượt lên trước nắm cổ tay nàng tại nàng tái nhậm dưới làn da bốn cái ngón tay chính lấy quỷ dị góc độ quận lại rung động liền giống bị vô hình sợi tơ dẫn dắt còn dối đây không phải chứng động kinh lục an thanh âm để phòng cấp cứu đột nhiên yên tĩnh trưng thấy thuốc n g ư ờ i đem người bệnh ct hình ảnh phiến tử dơ lên trưng bằng hơi s ữ n g sở theo sau dơ lên người bệnh sọ não ct phiến lục an thanh âm chậm rãi truyền đến trương bằng trong lô hai ct trong phim hoàn toàn chính xác không có chảy máu nền tiết khu cũng chưa thấy rõ ràng gì thường nhưng ngươi không để ý đến một điểm nữa. ngươi cẩn thận chú ý chán lá vỏ t r ư ơ n g bằng lần theo lục an chỉ địa phương nhìn sang lục an lần nữa nhắc nhở nói cái này giống hay không được tầng sương mù chưng bằng xích lại gần ct phiến đột nhiên hít một hơi lép khí màng não cường hóa nhưng eo mặc kết quả kháng nở mở giờ a cụ thể viêm não lục an bỏ đi thủ sáo nhìn xem tiểu nữ hải thần sắc bình tĩnh như trước sơ kỷ nao sống l ư n g dịch khả năng hoàn toàn bình thường nhưng người bệnh xuất hiện miệng bộ mặt vận động trứng lại tự chủ thần kinh công năng hối loạn tăng thêm loại này đặc trưng tính ngón tay vũ đạo dạng động tác hắm lên nữ hải co giật cổ tay nàng bốn ngón tay tựa như là đánh đàn dương cầm dạng giao thế gõ đánh thành giường cái này gọi kháng lmg a ngón tay ta từng tại một tuần lễ san bên trên nhìn thấy báo đạo ba lệ ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người lục an chính là đến đây nhìn thoáng qua bệnh nhân giải trừ ớt thuốc mang nhìn người bệnh động tác rồi mới liền trần đoán được tới nói thật ra đám người về ở vào rơi vào trong sương ủ còn không có làm rõ ràng tình trạng chỉ có chưng bằng hắn đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì lớn tiếng nói ta nhớ ra rồi da thuộc lại người bệnh hai tuần trước từng có cổ học đau nhức hắn lập tức điều ra người bệnh hai tuần trước phòng khám bệnh ghi chép hai tuần trước người bệnh tạ xích k h u ẩ n nhanh trong thí nghiệm dương tính nói cách khác đây chính là tạ xích k h u ẩ n lây nhiễm dụ phát tự thân miễn dịch phản ứng cũng chính là kháng nmr ở a t h ụ thể viêm não lục an nghe vậy cười gật gật đầu t r ư n g bằng không hổ là hoa hạ đỉnh cấp bệnh viện bác sĩ tổ trưởng chỉ cần hắn thoáng một nhắc nhở lập tức liền có thể đ ố n lộ thậm chí suy một ra ba tìm được cái khắc trần bệnh chứng cứ lục an lập tức nhìn về phía một bên y tá lập tức cho miễn dịch cầu lòng trang trứng cùng g i p cường lòng sung kích trị liệu hiện tại liên hệ kiểm nghiệm khoa khẩn cấp đưa nao sống l ư ơ n dịch kháng nmmm cùng lúc đó hắn đệ lại lại muốn co giật nữ h à i đầu bay lòng bàn tay có thể cảm giác được sợi cơ nhục không cân đối rung động chuẩn bị huyết tương đổi thành chờ kháng thể kết quả ra trước trước theo quá trình đi Kỳ thật chương bằng nội tâm đã có chút tin tưởng l ụ c a n nhưng là nghe được những n à y lời dặn của bác sĩ liên tiếp ra hắn lại có chút do dự lục chủ nhiệm nếu như là lầm xem bệnh nàng sống không qua đêm nay l ụ c a n l ệ n h lùng nói liền ở l ụ c a n vừa dứt lời giám h ộ nghi đột nhiên b ộ c phát ra chói hai kêu to người bệnh máu dưỡng độ báo hòa trợn hạ xuống đến tám mươi lăm chương năm trăm năm mươi chín thần tiên đánh nhau chương năm trăm năm mươi chín thần tiên đánh nhau toàn bộ phòng cấp cứu bên trong tình huống đột biến trên giường bệnh nữ hài run dậy chuyển thành toàn thân tê cứng bên giường giám hộ nghi thượng nhắc nhở máu dưỡng đang nhanh chóng hạ xuống nhanh khí quản cắm quản lục an lông mày ngưng tụ bí mắt trực ngày chưng bằng thấy thế cấp tốc để y tá đem cắm quản đồ vật đều đưa tới rồi mới bắt đầu hiệp trợ lục an tiến hành cắm quản lục an một tay đẩy ra nữ hài cảm một cái tay khác như thiểm điện đem dụng cụ soi thành quản p i ế n trượt vào nốt bộ ống dẫn chưng bằng ngay đầu tiên đem ống dẫn đưa qua đương khí quản g cắm quản g cuối cùng tinh chuẩn rơi vào thanh môn màu đỏ nhạt bọn biển đột nhiên từ ống dẫn miệng tuôn ra t r ư ơ n g bằng con ngươi đột nhiên co lại đây là phổi có nước sách giáo khoa bên trên kinh điển nhất miêu tả màu hồng phấn bọn biển đàm phổi có nước bất quá chân chính tại trên giường bệnh có thể nhìn thấy màu hồng phấn bọn biển đàm thời điểm cũng không nhiều bình thường là đến màu hồng phấn bọn biển đàm tuyệt đối là tâm suy rất nghiêm trọng thời điểm đúng phổi có nước hẳn là hạ khâu não bị liên lụy đưa đến thần kinh nguyên tính phổi có nước lục an nhanh chóng kết nối hô hấp cơ đồng thời nhanh chóng thiết chí tốt số liệu đem u nhét gạo đổi thành cam lộ、thuần. lucan biểu lộ cực kỳ ngưng trọng mọi người sẽ rất ít trên mặt của hắn nhìn thấy loại vẻ mặt này không tốt lắm a người bệnh thần kinh bệnh phù ngay tại đè ép sinh mệnh trụ cột sinh mệnh trụ cột tên như ý nghĩa là ủng hộ cả cuộc đời m ệ n h trọng yếu k h í quan cùng tổ chức nếu như sinh mệnh trụ cột một khi bị, bị hao tổn vô cùng có khả năng dẫn đến người bệnh hô hấp nhịp tim đột nhiên ngừng huyết tương đ ổ i thành cơ đâu lucan bay đầu nhìn về phía trưng ơ bằng lúc này trưng ơ bằng hiện tại bắt đầu chầm rãi tin tưởng lucan hắm nghe được phân phó về sau lập tức phóng tới ngoài cửa bắt đầu chuẩn bị h u ế t tương đội thành cơ lục an p h o á n g thở dài một hơi chỉ cần kịp thời tiến hành huyết tương đ ổ i thành người bệnh vẫn là có từng k i a từng k i a hy vọng thế nhưng là khi hắn lấy xuống khẩu trang cùng mũ quay đầu lúc lần nữa nhìn thấy nữ h à i mắt cá chân vết trào cả người hắn có chút ngây ngẩn cả người nội tâm sinh ra một tia n g h i hoặc thế nào chuyện luôn luôn cảm giác được không đúng chỗ nào a nếu như là tự thân sức miễn dịch b i ế n não lục an cẩn thận nhấc lên người bệnh quần áo bệnh nhân phân bụng thình lình phân bố phiến trạm chấm đỏ những này chứng phát ban là cái gì chuyện lục an nhữ mày càng thêm cẩn thận xem xét người bệnh là da lúc này chứng bằng chính đẩy huyết tương đổi thành cơ ra hắn nghe được lục an nghi hoặc cấp tốc nói ra những n à y chứng phát ban ba ngày trước liền xuất hiện nhưng da thuộc tưởng giảm dị ứng liền cũng không hề để ý lục an vẻ mặt cứng lại hắn đ ỗ n g nhiên cầm lấy trong túi con n u ơ i bút chúng sáng đảo qua nữ hải cái cổ lúc thình lình xuất hiện một mảnh hình toi hình lưới thanh ban đây là lửa kích chấm đỏ lục an c a o mày nói mà liền tại tiểu nữ hải cổ áo chỗ càng nhiều hình mạng nghệ chấm đỏ tại xương quai xanh chỗ hiện hiện lửa kích chấm đỏ là một loại vật lý tính bệnh ngoài da người bệnh cục bộ lản ra bởi vì trường kỳ nhận không đủ để gây nên bỏng nhiệt độ cao kích thích dẫn đến chỗ đau làn da phát sinh hình lưới mau mạch mạch máu cải biến cùng sắc tố bình tĩnh cải biến chợt có người bệnh phát sinh mực nước loại bệnh này phổ biến với thao tác ở nhiệt độ cao ứng dụng nóng liệu giảm đau ứng dụng lửa than sửa ấm bọn người bẫy lửa kích chấm đỏ sẽ không đơn độc xuất hiện lục gan ngón tay treo tại người bệnh xương quay xanh chỗ chấm đỏ bên trên hắn quay đầu nhìn về phía một bên c h ư n g bằng n g ư ờ i gặp qua mùa đông ôm túi trường nóng người ngủ sao loại này hình lưới lốm đốm bốn nên là nhiệt độ thấp bị phòng đặc trưng trưng bằng đột nhiên nắm lên bệnh kẹp người bệnh mẫu thân nói làng nửa tháng trước đã bị sốt có phải hay l ụ c a n giật ra người bệnh cổ áo càng nhiều hình mạng nhện thanh ban hiện hiện ra dùng ấm bảo b ả o không cách nào giải thích bởi vì những này chấm đỏ tập trung ở động mạch của khu tam giác hắn bỗng nhiên bay đầu đối y tá hô siêu thanh máy móc đẩy đi tới hiện tại chân mắc xứng sở ngươi muốn làm bên giường siêu thanh nón xào k h á i thai liệu đưa tới phó khối u tổng hợp chừng năm mươi ca bệnh sẽ xuất hiện làn da dị trạng siêu thanh cơ rất nhanh liền bị y tá trưởng thẩm văn sóng đẩy tới l ụ c a n đem lỗ hợp tề chen tại người bệnh phần dưới bụng siêu thanh thăm dọ vượt trên sương mù liên hợp lúc trên màn hình hiện ra sám t n g hình ảnh trưng bằng đột nhiên chỉ vào nơi nào đó khiêu động điểm sáng nhìn cái này bên trái phụ kiện khu có ba o khối ngay tại lúc này hình tượng đột nhiên kịch liệt lắc lư nữ hải tứ chi không có chút nào trưng điểm báo kéo căng thành q u ô n g giám sát nghi thượng cờ tờ thời gian kỳ điên cuồng kéo dài tê sóng nhọn đứng thẳng đây là mũi nhọn thay đổi hình thức nhanh trưng bằng chuẩn bị nào h về phía trừ rung động nghi nhưng lại bị lục an ngăn cản trưng bằng đều nhanh s ắ p đ i ê n chủ nhiệm cái này muốn trả lời bằng điện tín luật a lục an to mày chờ một chút không phải trái tim vấn đề là thấp mạ t h ị ế t trứng nhanh tra chất địa phân trả lời bằng điện tín luật có phải hay không chọn lựa đầu tiên mũi nhọn thay đổi hình thức nhanh bình thường đều có một loại nào đó nguyên nhân bệnh thường thấy nhất chính là t h ấ p mạ tỉa v ế t chứng nếu như không giải quyết nguyên nhân bệnh đơn thuần tiến hành trả lời bằng điện tín luật là không có một chút tác dụng nào phòng cấp cứu trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn lục an một tay cố định siêu thanh thăm dò một cái tay khác cầm điện thoại lên khoa phụ sản trực ban là ai lý m ạ n chủ nhiệm có hay không tại phòng giải phẫu liên nói kháng nở mở giờ viêm não sát nhập đoán xào dành chỗ cần khẩn cấp hội trần hắn không để cho y tá tiến hành thông thường gấp hội trần loại này người bệnh bình thường bác sĩ nhưng không giải quyết được lục an tại bệnh viện chờ đợi hơn một năm cũng tích lũy không ít người mạch bởi vì hắn bình thường thái độ tương đối khiêm tốn từng cái phòng chủ nhiệm đối lục an ấn tượng tương đối tốt năm phút sau tránh ra mặc lục sắc r ử a tay phục khoa phụ sản chủ nhiệm lý m ạ n bước nhanh chạy vào cấp cứu khoa phòng cấp cứu lục chủ nhiệm nàng hướng phía lục an khẽ gật đầu lục an cũng đáp ứng lại gật gật đầu rồi mới cấp tốc nói người bệnh tương đối khó giải quyết có thể là phó nham tổng học t ư n g lý m ạ n quét mắt siêu thanh màn hình mang theo vô khuẩn thủ sáo tay trực tiếp đặt tại người bệnh dưới bụng bao khối 2 5 cm biên giới thanh bên trong có mạnh tiếng văn đ o ạ n đây là tương đối điển hình q u á i thai liệu âm thanh tượng đồ lúc này trương bằng dơ vừa ra xét nghiệm đơn chạy vào phòng cấp cứu máu mạ thiệt không bốn mò một l thế nào sẽ như thế thấp q u á i thai liệu bên trong thần kinh tổ chức bài thiết kháng lợi n i ệ u kích thích tố dẫn phát ngoan cố tính thấp mạ tịa viết chứng lý mạng một bên đ ắ p lại một bên n g ầ g đầu nhìn chằm chằm lục an ngươi xác định là phó n a m tổng học trưng loại này lớn nhỏ k h á i thai liệu rất ít dẫn phát toàn thân phong bạo l ụ c a n đem siêu thanh hình ảnh dừng lại tại cái nào đó mắt cắt màu xám trắng đoàn thối bên trong có thể nhìn thấy tinh m i ệ n g điểm chạm mạnh tiến g vang nhìn thấy những ngày vôi hóa điểm sao đây cũng không phải là phổ thông q u á i thai l i ệ u là chứa tuyến giáp trạng tổ chức loại n h a m thành phần nói xong hắn nắm lên nữ hải co giật cổ tay loại này tiếp tục tính tay chân co giật cùng nói là viêm nao triệu chứng không bằng nói là khối ưu dị vị bãi tiết tuyến giáp trạng bên kích thích tố tương quan lòng trắng chứng đưa đến thấp mạ tiệ tính có rút lý m ạ n ngay vậy con người đông nhiên có vào nàng đột nhiên giật ra người bệnh mí mắt người bệnh màu nâu tròng đen biên giới hiện ra kim l lý m ạ n lập tức ngây ngẩn cả người c a o mày nói đây là rác mạc sắc tố vòng lưu chủ nhiệm đây không phải đơn thuần kháng n ờ mờ giờ ao viêm não ta cảm thấy người bệnh khả năng đồng thời hoạn có hiệu x u ấ n bệnh lá gan đậu trạng hoạch biến tính đồng thay thế dị thường sẽ tăng thêm thần kinh triệu chứng không khí đột nhiên n n g kết chưng bằng cả người đều sợ ngây người trước mắt lý m ạ n cùng lục a n có thể nói là thần tiên đánh nhau hắn căn bản cắm không vào nửa câu chương năm trăm sáu mươi không có bất kỳ người nào có thể cảm động lây cấp cứu k h a phòng cấp cứu bên giường giám hộ trong phòng tốt tốt phát ra coi báo động lúc này lục gan lại là chỉ vào người bệnh bành thai chỗ hào quang m à u xanh lục c h ậ m dãi nói ta điều tra đồng lam lòng trang trứng bình thường lá gan đậu trạng hạch o biến tính từ hiệu son tại năm 1912 đầu tiên miêu tả cho nên còn gọi là hiệu son bệnh đây là là một loại thường nhiễm sắc thể ẩn tính di truyền đồng thay thế t r ứ n g ngại tính tật bệnh lấy đồng thay thế t r ứ n g ngại đưa tới sơ gan nên thiết tổn hại làm chủ nào biến tính tật bệnh vì đặc điểm có thể sẽ có vận động t r ứ n g ngại thay đổi co rút tay chân bạn mẹo vũ gạo triệu chứng dáng đi dị thường trung tế mất cân đối các loại bộ phận người bệnh còn có tinh thần triệu chứng rác mạc sắc tố vòng là lá gan đậu trạng hạch biến tính trọng yếu thể chứng xuất hiện s u ấ t đạt chín mươi lăm trở lên đ â y hết thạy tựa hồ cũng cùng nữ hai triệu chứng ăn c h p nhau nhưng là đồng lam lòng t r ắ n g chứng bình thường lập tức liền loại bỏ cái này t r ậ n bệnh nhưng ngươi không thể giải thích rác mạc sắc tố vòng a lý mạng tao mày kia có phải hay không là lục bính tần châm tích một bên trương bằng đột nhiên chen vào nói người bệnh ba ngày trước tại khoa tâm thần phòng khám bệnh mở qua kháng bệnh tâm thần dược vật hắn nuốt một cái miệng lấy d ũ khí nói ra câu nói này hai cái đại năng đang đánh nhau một chút dư ba khả năng liền sẽ đem hắn loại này tiểu lâu la cho đánh chết đi p h o n g cấp cứu lâm vào quỷ dị trầm mặc lục an dẫn đầu lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc lý chủ nhiệm hiện tại trọng yếu nhất chính là ngày quy định giải phẫu coi như không phải liệu xoan bệnh q u á i thai liệu không cắt bỏ miễn dịch trị liệu căn bản ép không được viêm não lý m ạ n lại nhìn chằm chằm siêu thanh màn hình theo sau chậm rãi lắc đầu 2 5 cm đ o á n x ả o x ư ơ n g khối ấn chỉ nam có thể quan sát thú chi người bệnh hiện tại sinh mạng thể trưng bất ổn gây tê khoa không có khả năng tiếp nếu như khối u n g ngay tại bài tiết nở mở giờ a kháng thể đâu lục an đột nhiên để cao âm lượng q u á i thai liệu bên trong tế bào thần kinh biểu đạt nờ giờ một tắc cơ người bệnh hệ thống miễn dịch nghĩ lầm đại não là người xâm nhập hiện tại mỗi chậm trễ một giờ nàng hải mã thể liền sẽ nhiều hòa tan một tấc phản phất để ấn chứng lục an nữ hài đột nhiên há miệng phun ra màu hồng phấn b ọ t biển đàm hô hấp cơ đường ống dẫn kịch liệt lắc lư máu dưỡng độ báo h ò a tiếp tục hạ xuống lý mạng nhìn xem lục an ánh mắt bên trong hiện lên một vòng quyết tuyệt cho ta ba phút chỉ gặp nàng lấy điện thoại cầm tay ra bấm cái nào đó dãy số phòng giải phẫu sao ta là lý m ạ n hiện tại lập tức chuẩn bị cấp cứu ổ đục tính người bệnh mười lăm tuổi chưa sinh dục cần giữ lại loan x à o công năng t r ư ơ n g bằng đứng ở một bên đột nhiên nhỏ giọng đối lục an nói muốn hay không chức làm khối u tiêu ký đồ vật công an một trăm hai mươi lăm afg những cái kia chờ kết quả ra khối u đều có thể rời đi lục an lắc đầu lúc này lý m ạ n tiếp tục đang đánh điện thoại thông chi kho máu chuẩn bị hai nghìn ml h ồ n g cầu người bệnh huyết sắc tố còn tạ i ngã thuật bên trong rất có thể xuất huyết nhiều n à n g vừa cúp điện thoại đột nhiên sửng sốt ánh mắt chuyển hướng một bên lục an chờ một chút lục chủ nhiệm bệnh nhân tại sao thiếu máu lúc này lục an đang dùng n g á y thai lau người bệnh bệnh t hai n g á y hai bên trên dính lấy điểm điểm lục sắc b ộ t phấn lục bính tần có thể dụ phát tan huyết tính thiếu máu nhưng nàng c ũ n g thí nghiệm âm tính lục an nghĩ nghĩ đột nhiên lập tức liền xốc lên người bệnh cánh tay trái lưu đưa châm bông băng chỉ gặp l ô kim trùng quanh giải lấy nhỏ bé ứ ban đương con ngươi các loại lanh quăng đánh vào người bệnh phân bụng lúc tất cả mọi người hít sâu một hơi bởi vì những cái k i a nhìn như phổ thông chấm đỏ dưới lại tàng lấy vô số hình dạng xoán ốc sắp xếp mao mạch mạch máu cái này đây không phải lừa kích chấm đỏ lý m ạ n thanh âm lập tức cất cao mấy chuyến là bồ đi tính ưu ác tính đặc hữu làn da tiêu chí b ò s ồ n đi tính về trạm chấm đỏ là trong ngón tay bẩn khối u đưa đến du tẩu tính đồng tâm tính chấm đỏ đây là thuộc về chấm đỏ tính bệnh ngoài da da tổn hại cùng khối u có quan hệ hiện lên hình cái vòng mẩn m ụ đỏ nhưng xuất hiện d u n g hợp da tổn hại biên giới hở ra hiện lên màu đỏ tươi hoặc màu đỏ tím bên trong duyên nhưng có v y mạnh quá trình mắc bệnh tiến triển tương đối nhanh khối u trị hết sau da tổn hại nhưng biến mất mọi người ở đây ngu ngơ thời điểm siêu thanh thăm dò trên màn hình loan xào bao khối chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạnh t ư ớ n g mạnh tiếng vang trong vùng xuất hiện ở cu siêu thanh bên trong có thể nhìn thấy ngầm khu bình thường đều là tích dịch hoặc là tích máu mà như loại này mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng vậy cũng chỉ có một loại khả năng chảy máu khối u xuất huyết bên trong l ụ c an tay cũng có chút lắc một cái hắn chăm chú nhìn lý m ạ n lý chủ n h ậ m nhất định phải lập tức giải phẫu vừa dứt lời lý m ạ n đã phong tới cổng trực tiếp thúc đẩy tạm giao phòng giải phẫu thuật bên trong siêu thanh tạo ảnh tùy thời giám sát chảy máu điểm tốt lý chủ n h i m tạ cùng người đi hai cái chủ n h i m trong thời gian ngắn cấp tốc liền thương lượng sòng tiếp xuống đối sách y tá trưởng thẩm văn sóng lập tức tiếp thu được mệnh lệnh lập tức liền phái hai người y tá cùng trương bằng cùng một chỗ đem người bệnh đẩy hướng phòng giải phẫu l ụ c a n không có lập tức tiến về phòng giải phẫu mà là đi vào bên ngoài phòng giải phẫu cùng người bệnh ra thuộc tiến hành câu thông phòng cấp cứu bên ngoài q u â n mình trong bóng tối đột nhiên buộc phát ra kêu khóc bác sĩ nữ nhi của ta đến cùng thế nào đây là vừa mới cảm xúc kích động người bệnh mâu thần một bên mặc công nhân phục chính là người bệnh phụ thân một giờ sau trước đó còn nói chỉ là bệnh tâm thần nữ nhân tay run rẩy bóp nhăn sổ khám bệnh trang giấy bên trên nón xào q u á i thai liệu nằm chữ đâm vào con mắt của nàng đau nhức các ngươi có phải hay không thiết sai phía tử tiểu vân mới đến kinh nguyện hai năm a lucan xuất ra vừa mới siêu thanh d ị n h s o á t phía tử hắn chỉ vào cái nào đó sám trắng hình ảnh chậm dãi nói chính là cái này giấu ở tử cung hậu phương bóng ma phổ thông kiểm tra cho dù là phần bụng ct đều rất dễ dàng để lọ xem bệnh cái này đoàn thứ màu trắng có phải hay không nham nữ nhân đột nhiên khóc chỉ vào trong phim nơi nào đó đây là răng lucan lắc đầu k h á i thai liệu bên trong khả năng bao hàm lông tóc s ư ơ n g cốt thậm chí hoàn chỉnh răng con gái của ngươi thể nội cái này q u á i thai lựu i ngay tại bài tiết ăn mòn thần kinh độc tố lục an còn chưa nói xong một bên mặc công nhân phục nam nhân đột nhiên đoạt lấy trong tay hắn phiến tử quẳng xuống đất lớn tiếng gầm thét lên đầu tuần tại bệnh viện huyện làm siêu âm còn nói không có việc gì các ngươi bệnh viện lớn liền sẽ hủ d ọ người vừa mới chính là người bệnh này ra thuộc cảm xúc kích động chưng bằng lúc này mới bất đắc gì đem lục an kêu lên lục an chậm rãi c ú i người đem trên đất phiến tử nhặt lên hắn không có sinh khí hắn biết nếu như trước mắt là mình nữ nhi tâm tình của mình khả năng so với bọn hắn còn kích động hơn đối mặt loại này tuyệt cảnh không có bất kỳ người nào có thể cảm động lây lucan liền t ĩ n h t ĩ n h đợi tại người bệnh phụ mẫu trước mặt n g h e bọn hắn thổ l ộ hết cảm thụ được tâm tình của bọn hắn bộc phát đợi đến bọn hắn phát t i ế t đến không sai bị lắm lucan mới tiếp tục nói bệnh viện huyện dùng thăm dò độ mẫn cảm không cao đối thâm bộ tiểu khối u phân tích độ tựa như ngắm hoa trong màn xương mà chúng ta từ làn da chấm đỏ ngược lại đẩy ra nguyên nhân bệnh tựa như lucan không nói gì mặc công nhân phục nam nhân đột nhiên ôm đầu ngồi xuống trong tay nón bảo hộ dập đầu trên đất phát ra chấm đục giải phâu muốn thiết tử cung sao hai tử chỉ có mười lăm tuổi a chương năm trăm sáu mươi mốt v ngoài m m ra lục an đem o mạch ngoài bút treo tại thuật trong suất huyết nhiều điều mục bên trên nhìn trước mắt đôi này phụ mẫu tiếp tục nói cái này chảy máu sát xuất là hai mươi tả hữu nữ nhi của các ngươi hiện tại vết sắc tố chỉ có năm tám g một l mỗi kéo dài một phút lời còn chưa dứt nữ nhân đột nhiên ngầm đầu lộ ra tràn đầy nước mắt mặt thanh âm nghẹn nào nếu như các người p h á n đoán sai đây nếu là cắt da đến không phải khối u lục an có chút dừng lại ngầm đầu nhìn trước mắt nữ nhi khoa cấp cứu hành lang ánh đèn tại trên mặt hắn bỏ ra vầng sáng nhà n h ạ t lục an cặp kia thâm thủy ánh mắt lại vẫn như cũ sáng tỏ mà kiên định hắn hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng ta hiểu ngài lo lắng làm bác sĩ chúng ta mỗi một bước đều như g ẫ m trên băng mỏng nhưng có đôi khi chúng ta nhất định phải tin tưởng mình phản đoán cũng xin ngài tin tưởng chúng ta. Nữ nhân trong mắt mang theo nước mắt thực thực nàng còn nhỏ như vậy v ạ n nhất giải phẫu lục an nhẹ nhàng gật đầu kiên nhẫn giải thích nói đúng vậy nguyên nhân chính là nàng còn nhỏ chúng ta càng không thể kéo dài mỗi kéo dài một phút nàng tế bào não liền sẽ nhiều một phần tổn thương chúng ta bây giờ mục tiêu không chỉ có là cắt bỏ khối u không chỉ là cứu sống nàng càng là muốn cứu vãn tương lai của nàng nữ nhân túi đầu xuống nước mắt rơi xuống trên sàn nhà hình thành một cái nho nhỏ nước đọng lục an từ trong túi lấy ra một tờ xếp lại giấy triển khai sau là một trường kiểm tra cặn kẽ báo cáo hắn chỉ vào phía trên số liệu đây là máu của nàng kết quả kiểm tra biểu hiện nàng nmza kháng thể hiện lên dương tính đây là một loại tự thân miễn dịch phản ứng bình thường c ù n g b á i thai liệu tương quan ngoài ra nàng kích thích tố trình độ dị thường những này đều không phải là tình cờ lục an có chút dừng lại một chút ánh mắt tại giữa hai người dao động ta biết làm phụ mẫu các ngươi sợ hãi mất đi nàng nhưng xin tin tưởng chúng ta cũng là dùng hết toàn lực tại bảo vệ nàng lý m ạ n chủ nhiệm là phương diện này chuyên gia nàng sẽ hết tất cả khả năng giữ lại nàng sinh dục công năng bảo đảm nàng tương lai chất lượng sinh hoạt giải phẫu xác thực có phóng hiểm nhưng so với khối u tiếp tục phát triển mang tới không thể n g ị c h tổn thương cái này phong hiểm là đáng giá gánh chịu chúng ta sẽ dùng tinh tế nhất kỹ thuật nhỏ nhất thương tích đi hoàn thành trận này giải phẫu một bên mặc công nhân phục nam nhân cuối cùng mở miệng lần nữa thanh âm trầm thấp nếu như nếu như giải phẫu thất bại lục an nhìn thẳng ánh mắt của hắn không có chút nào né tránh nếu như giải phẫu thất bại chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực cứu rút nhưng nếu như chúng ta không lấy ra thuật tình huống của nàng sẽ chỉ càng ngày càng học bếp hiện tại chúng ta có cơ hội cứu bắt nàng chẳng lẽ các ngươi nguyện ý từ bỏ cơ hội này sao nữ nhân đột nhiên bắt lấy lục a n tay lực đạo to đến để lục a n đều cảm thấy đau đớn bác sĩ ta ta tin tưởng ngươi xin ngươi nhất định phải cứu n à n g lục a n nói khẽ ta hiểu rồi tất cả chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực nói xong hắn đưa tay thuật cảm kích đồng ý sách đẩy lên trước mặt hai người lần này nam nhân không do dự hắn run dậy cầm b ú t lên ở thủ thuật đồng ý trên sách ký tên của mình lục a n nhìn xem kia nghiêng lệch chữ viết trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc phần này đồng ý sách không chỉ có là một tờ khế ước càng là một phần tín nhiệm cùng hy vọng chúng ta sẽ mau chóng bắt đầu giải phẫu lục an thu hồi đồng ý giải phẫu sách một bên cho phòng giải phẫu lý mạng gọi điện thoại một bên quay người đi hướng tạp giao phòng giải phẫu lý chủ nhiệm bắt đầu đi đã ký tên lục an thân ảnh biến mất tại tầng lầu chỗ của quẹo trong hành lang chỉ còn lại kia đối vợ chồng bọn hắn nắm thật chặt tay mặt mặc cầu nguyện mà trong phòng giải phẫu một trận cùng tử thần bọ sức vừa mới bắt đầu tạp giao trong phòng giải phẫu đèn không hắt bóng bạch quang đưa tay thuật đài bao phụ tại một mảnh lạnh leo trong tầng sáng mười lăm tuổi nữ hải an tĩnh nằm ở nơi đó trên thân tre kín vô còn đơn chỉ lộ ra phần bụng kia phiến sắc bị mở ra khu vực. g i á m hậu nghi tí c á c h mà v ă n g lên nữ hải gây tê đã hoàn thành lý m ạ n chủ nhiệm đứng tại b à n giải phẫu trước ánh mắt chuyên chú mà sắp bén làng hoa hạ cấp cao nhất khoa phụ sản chuyên gia một trong nàng đụng phải loại này khám gấp giải phẫu cũng không nhiều nàng cầm dao giải phẫu thanh âm tỉnh táo mà rõ ràng một chợ chuẩn bị điện đao hai chợ ngheo tay cố định khoa cấp cứu tạm thời còn không có bác sĩ sẽ khoa phụ sản giải phẫu cho nên một chợ cùng hai chợ đều là phụ sinh c ậ t bìn nhà bác sĩ các nàng nhận lý m ạ n chủ nhiệm triệu h á n sau cấp tốt vào chỗ động tác thành thạo mà ăn ý lục an đứng ở một bên hai tay cắm ở áo khoác trắng trong túi ánh mắt nhìn c h ẳ m c h ẳ m trên màn hình siêu thanh hình ảnh chỉ bất quá lông mày của hắn có chút n h u lên t h ư a hồ là đang tự hỏi cái gì bắt đầu lý mạn thanh âm vừa dứt giao giải phẫu đã mở ra làn da tinh chuẩn mà lưu loát điện đao nhẹ nhàng đụng bảo cầm máu đồng thời phát ra rất nhỏ từ tư thanh trong phòng giải phẫu tràn ngập một cỗ n h à n nhạt mùi khét lẹn hỗn hợp có nước khử trùng k h í tức siêu thanh thăm dò lý mạn cũng không ngẩng đầu lên phân phò nói hai chợ minh bạch lý mạn ý tứ lập tức đem thăm dò đưa tới trong tay nàng lý mạn tại ổ bụng bên trong di động thăm dò trên màn hình lập tức cho thấy rõ ràng hình、ảnh. ánh mắt của nàng ở trên màn ảnh dừng lại chốc lát thanh âm chầm thấp người bệnh bao khối vị trí đã xác nhận chúng ta chuẩn bị tách rời xác nhận khối u vị trí sau giải phẫu đều đâu vào đấy tiến hành lúc a n ánh mắt từ đầu đến cuối không có hôn khai bình màn đột nhiên con ngươi của hắn có chút co r ụ t lại gấp rút nói ra lý chủ nhiệm cái túi sách k i a khối t r u n g quanh giống như có dị thường máu chạy tín hiệu lý mạng tay dừng một chút cấp tốc đem thăm dò điều chỉnh góc độ quả nhiên biểu hiện trên màn ảnh bao khối chung quanh có ít đầu vặn v ẹ mạch máu giống như là ẩn mà không phát núi lửa lúc nào cũng có thể bộ phát chuẩn bị cầm máu lý mạng thanh em vẫn như cũ tỉnh táo nhưng n g ữ tốc rõ ràng tăng tốc một t r ợ cấp tốc đưa lên cầm máu k ì m nhưng hắn tay run nhẹ nhẹ hiển nhiên bị trước mắt đột phát tình huống hủ dọa nhưng lại tại lý mạng chuẩn bị kìm kẹp mạch máu trong nháy mắt một cây mạch máu đột nhiên vỡ tan máu tươi như suối phun tuân ra trong nháy mắt nhuộm đỏ màn hình d á m hậu nghi còi báo động bén nhọn văng lên người bệnh huyết áp bắt đầu kịch liệt hạ xuống nhanh hấp dẫn khí lý m ạ n thanh em bên trong mang theo vẻ lo lắng hai chợ thủ bận bịu chân loạn thao tác hấp dẫn khí nhưng máu tuân ra quá nhanh tấm mắt trong nháy mắt mơ hồ để cho tác đúng lúc này lục an thanh â m đột nhiên văng lên hắn chẳng biết lúc nào đã rửa tay hoàn tất y tá đang giúp hắn mặc giải phẫu áo t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai trong truyền thuyết bác sĩ t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai trong truyền thuyết bác sĩ tạp giao phòng giải phẫu để cho ta tới lục an thanh â m đột nhiên văng lên tỉnh táo mà kiên định lý m ạ n có như vậy một cái chớp mắt nghi hoặc chỉ gặp lục an cấp tốc cởi áo khoác trắng đeo lên vô khuẩn thủ sáo tiếp nhận hấp dẫn khí động tác của hắn rõ ràng lưu loát trong nháy mắt sắp xuất hiện huyết điểm bại lộ tại lý m ạ n tầm mắt bên trong kìm kẹp nơi này lục an chỉ vào m ạ c h máu vỡ tan vị trí thanh â m không thể nghi ngờ lý m ạ n không chút do dự cấp tốc kìm kẹp cầm máu máu cuối cùng ngừng lại nhưng trong phòng giải phẫu bầu không khí vẫn khẩn trương như cũ tiếp tục lý m ạ n hít sâu một hơi thanh â m khôi phục bình tĩnh nàng nhìn thoáng qua lục an trong mắt lóe lên khen ngợi lục an không có nhiều lời cái gì chỉ là vững vàng đứng tại một chợ vị trí bên trên mắt sáng như nước giải phẫu lại bắt đầu lại từ đầu lục an gia nhập để tiết tấu trở nên càng gia tăng hơn góp mà có thứ tự hắn mỗi một cái động tác đều tinh chuẩn mà hiệu suất cao phản phất một đài tình vi máy móc nhưng mà ngay tại khối u sắp hoàn toàn cắt bỏ lúc ngoài ý muốn lần nữa phát sinh khối u dưới đáy một cây mạch máu đột nhiên n ứ t gãy máu tươi lần nữa phun ra ngoài lần này chảy máu điểm nằm ở chỗ sâu tầm mắt cực kỳ có hạn hấp dẫn khí lý m ạ n thấp giọng quát nói lục an cấp tốc thao tác hấp dẫn khí nhưng máu tuôn ra quá nhanh tầm mắt cơ hồ bị hoàn toàn che chắn không được thấy không rõ lắm một bên một chợ cùng hai chợ thanh nhâm có chút bối rối tỉnh táo lục an thần sắc như thường hắn cấp tốc điều chỉnh hấp dẫn khí góc độ đồng thời đem ngéo tay một lần nữa cố định sắp xuất hiện huyết điểm bại lộ tại lý m ạ n tầm mắt bên trong kìm kẹp nơi này lục an thanh nhân vẫn như cũ tỉnh táo ngón tay tinh chuẩn chỉ hướng chảy máu điểm lý m ạ n cấp tốc kìm kẹp nhưng mạch máu qua tại yêu đất kìm kẹp sau vẫn như cũ có dứa máu chuẩn bị khâu lại tuyến lục an quả quyết đạo hắn tiếp nhận khâu lại tuyến cấp tốc tại mạch máu t r u n g quanh tiến hành ra cố khâu lại tại lục an động tác nước chảy mây trôi hạ d ư ớ máu cuối cùng ngừng lại lúc này trong phòng giải phẫu bầu không khí thoáng hỏa hoãn tiếp tục lý m ạ n thản nhiên nói nàng không hổ là hoa hạ cấp cao nhất hoa phụ sản bác s giải phẫu thao tác cực kỳ tinh xảo ngoại trừ tại lúc mới bắt đầu nhất phát sinh mấy lần khúc nhạc g i n g ngắn toàn bộ hành trình giải phẫu đều là nàng đến chủ đạo tại lục a n hiệp trợ hạ nàng thuận lợi đem khôi u hoàn toàn cắt bỏ cùng cẩn thận kiểm tra chúng quanh mạch máu cùng tổ chức bảo đảm không có cái khác c h ả y máu điểm quan b ụ n g lý m ạ n thanh âm vừa dứt lục an đã đem khâu lại tuyến đưa tới trong tay nàng hai người phối hợp t i ê n y vô phủng phản thất nhiều năm cộng tác đương cuối cùng nhất một trăm khâu lại hoàn thành trong phòng giải phẫu không khí khẩn trương cuối cùng làm dịu giám hộ nghi thượng số liệu dần dần ổn định nữ hải sinh mạng thể chừng cũng khôi phục bình thường lý m ạ n lấy xuống cầu trang thở một hơi dài nhẹ nhõm ánh mắt rơi trên người lục an hôm nay may mắn mà có ngươi đã sớm nghe nói lục an là cái toàn n ă n g tay hôm nay vừa thấy mặt quả nhiên danh bất hư chuyển lục an mỉm cười lý chủ nhiệm đây là đoàn đội cố gắng mà lại là ngài giúp ta làm xong người bệnh này đa tạng ta liền không nói lần sau có việc lục chủ nhiệm trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được rồi lý m ạ n chủ nhiệm còn có giải phẫu nói vài câu liền rời đi cửa phòng giải phẫu từ từ mở ra y tá đẩy nữ hải giường xe rời đi lục an đứng tại cổng nhìn xem nữ hải bị đẩy vào khơi phục thất ánh mắt bên trong lộ ra một tia vui mừng trong hành lang tia đối vợ chồng chính lo lắng chờ đợi nhìn thấy lục an ra bọn hắn lập tức nên đón tiếp lấy chủ nhiệm giải phẫu thế nào nữ nhân đi lên trước trong tay n ắ m thật chặt ống tay náo miệng thần sắc tràn đầy khẩn trương lục an cười nhạt một tiếng giải phẫu rất thành công nàng chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại nữ nhân nước mắt lần nữa tuôn ra nhưng lần này là nước mắt vui sướng mặc công nhân phục nam nhân cuối cùng thở dài một hơi hắn tiến lên cầm thật chặt lục căn tay thanh âm n h ẹ nào cảm ơn ngươi lục bác sĩ các n g ư ờ i cũng t r ư ớ c nghỉ n ơ i thật tốt khôi phục sau người bệnh sẽ bị đưa vào eiku -E、lục an nhẹ nói một câu quay người đi hướng văn phòng bóng lưng tại hành lang dưới ánh đèn kéo đến rất dài lại có vẻ phá lệ kiên định một lần nữa trở lại khoa cấp cứu loại kia cảm giác quen thuộc lần nữa trở về lục an biết mình mỗi một lần lựa chọn đối người bệnh tới nói kia cũng có thể là sinh ly từ biệt hắn chỉ có thể tận khả năng để cho mình giải phẫu càng hoàn m ỹ hơn để cho mình chẩn bệnh chuẩn sắc hơn mới có thể để cho càng ít tiếp nối phát sinh trở lại khoa cấp cứu phòng bệnh lục an đẩy ra cửa ban công m ệ t m ỏ i ngồi trên ghế vớt vớt h u y ệ t thái dương khoa cấp cứu phòng thầy thuốc làm việc bên trong mấy cái bác sĩ chính vây tại một chỗ thảo luận cái gì nội khoa tổ trưởng trương bằng ngồi tại trước b à n cầm trong tay một phần bệnh lịch c a o mày chỉ bất quá ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc nhìn lục an phương hướng ánh mắt có chút phức tạp trương tổ trưởng nữ hải kia ca bệnh thật rất khó giải quyết ngươi là thế nào nghĩ đến muốn xếp hạng tra q u á i thai l i ệ u tuổi trẻ nằm viện bác sửng sốt một chút lập tức lắc đầu không phải ta nghĩ tới là lục chủ nhiệm lục chủ nhiệm đương tiểu ngọc kinh ngạc mở to hai mắt hắn không phải bác sĩ ngoại khoa sao còn có thể nghĩ đến như thế phức tạp nội khoa chẩn bệnh chương bằng cười khổ một cái ánh mắt lần nữa nhìn về phía lục an đúng vậy à ta cũng không nghĩ tới hắn không chỉ có nghĩ đến còn trực tiếp khoa chặt quái thai liệu khả năng nếu không phải hắn nữ hải kia khả năng liền hắn chưa nói xong nhưng tất cả mọi người minh bạch nàng ý tứ trong văn phòng trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc chỉ có đồng hồ trên tường tí tách rung động trương tổ trưởng ngươi cũng đừng quá tự trách đương tiểu ngọc can đủi lục chủ nhiệm trình độ xác thực vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng bất quá có hắn tại chúng ta khoa cấp cứu thực lực khẳng định sẽ tăng lên không ít đúng vậy a bên cạnh một trong đó khoa tổ bác sĩ bệnh viện vương tự cường phụ hòa nói hắn không chỉ có chẩn bệnh năng lực mạnh giải phẫu trình độ cũng cao vừa rồi bộ kia giải phẫu nghe nói hắn trực tiếp ra trận hiệp trợ lý mạng chủ nhiệm hoàn thành khó khăn nhất bộ phận thật sao đường tiểu ngọc mở to hai mắt nhìn đây chính là lý mạng chủ nhiệm giải phẫu a lục chủ nhiệm thế mà có thể rút một tay thiên chân vạn sát vương tự cường hạ giọng ta nghe phòng giải phẫu y tá nói lúc ấy tình huống đặc biệt nguy hiểm chảy máu điểm rất khó xử lý nếu không phải lục chủ nhiệm kịp thời xuất thủ giải phẫu khả năng liền thất bại chơi ạ đường tiểu ngọc hít một hơi lãnh khí đây cũng quá lợi hại đi trong văn phòng lần nữa rơi vào trầm mặc nhưng lần này trong trầm mặc mang theo một loại khó nói lên lời rung động mỗi người đều ở trong lòng một lần nữa ước định xem vị này mới tới chủ nhiệm hình tượng của hắn tại trong lòng của bọn hắn trở nên càng cao hơn lớn mà t h ầ n bí kỳ thật lục chủ nhiệm lợi hại không chỉ thể hiện tại kỹ thuật bên trên c h ư n g bằng đột nhiên mở miệng hắn đối đãi bệnh nhân thái độ loại kia cần thận nhập vì sức quan sát cùng trực giác bén nhạy mới thật sự là để cho người ta bồi phục địa phương thế nào nói đương tiểu ngọc tò mò hỏi các ngươi còn nhớ do nữ hải k i a phụ mẫu sao trương bằng hỏi bọn hắn ngay từ đầu rất lo nghĩ thậm chí có chút tuyệt vọng nhưng lục chủ nhiệm chỉ là cùng bọn hắn hàn u y ê n bài câu liền để bọn hắn một lần nữa dấy lên hy vọng loại này câu thông năng lực không phải người thầy thuốc nào đều có xác thực vương tự cường gật đầu nói ta nghe ta một cái bạn cùng phòng nói lục chủ nhiệm không chỉ có y thuật cao siêu sg cũng rất cao hắn có thể đứng ở bệnh nhân góc độ suy nghĩ vấn đề điểm này thật rất khó được đúng vậy a đương tiểu ngọc nhìn về phía lục an văn phòng phương hướng cảm hắn nói Ta h bệnh bệnh, người người đúng lúc này hậu cần bộ mấy tên nhân viên công tác đẩy một chiếc xe nhỏ đi tới trên xe đặt vào một khối mới tinh giới thiệu vắn tắc tấm bên ọ n hắn dừng ở khoa cấp cứu hành lang tường trước, bắt đầu động khoa vách thủ bắt ở cấp cứu trước, trước đầu tầm t đèm i láo cạnh h nhiệm giới thiệu h ủ vắn giới tắt đổi cái ngồi gì à? Một một vị lao thái thái hít mắt ý đồ thấy rõ giới thiệu vắn tắt trên bảng nội dung y tá đứng tiểu hộ sĩ nhóm cũng chú ý tới động tĩnh bên này nhao nhao nhô đầu ra nhìn quanh hậu cần bộ nhân viên công tác động t á c rất nhanh chỉ chốc lát sau liền đem lão chủ nhiệm giới thiệu vắn tắt l u ậ xuống đổi lại mới giới thiệu vắn tắt tấm giới thiệu v ắ n tắt trên bảng một chương lục a n nửa người chiếu phá lệ bắt mắt hắn mặc một thân áo khoác trắng thần sắc ôn hòa mà kiên định ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ thong dong cùng tự tin dưới tấm ả n h p h ư ơ n g mấy hàng bắt mắt văn tự hấp dẫn ánh mắt mọi người lục a n đặc biệt mời khoa cấp cứu phó chủ nhiệm đặc biệt mời chức danh phó chủ nhiệm y sư toàn cầu thập đại can đảng ngoại khoa thanh niên học giả thưởng người đ o ạ n giải từng phát biểu đỉnh cấp tập san nạ tụ liêu diệp đao các loại có thể thuần t h ụ tiến hành độ khó siêu cao cấp bốn giải p h u như là ủ bụng tính hạ di ruột đầu cắt vỏ thuật Và, chủ nhiệm mới giới thiệu y dị tá đứng tiểu hộ sĩ nhóm lên tiếng kinh hô nhao nhao vây quanh toàn cầu thập đại căn đảng ngoại khoa thanh niên học giải thưởng đây cũng quá lợi hại đi một cái tuổi trẻ y tá mở to hai mắt nhìn nàng còn là lần đầu t i ê n trông thấy loại này giải thưởng nạ tu cùng liễu diệt đao đây chính là y học giới cấp cao nhất tập san a y di tá trưởng thẩm văn ba cảm khải nói lục chủ nhiệm thế mà ở trên đây phát biểu qua l u ậ n văn đây cũng quá trâu rồi các ngươi nhìn lục chủ nhiệm còn có thể làm ổ bụng kính hạ di ruột đầu cắt vỏ thuật một cái thực tập nữ bác sĩ lại gần trong giọng nói mang theo một tia chân kinh đây chính là độ khó siêu cao giải phẫu a ta nhớ được trong nước có thể làm loại giải phẫu này bác sĩ có thể đến được trên đầu ngón tay trong hành lang những người bệnh cũng bị giới thiệu v ắ n t ắ t trên bảng nội dung hấp dẫn cũng nao n h a o vây quanh một vị trung niên người bệnh nhìn kỹ một chút giới thiệu v ắ n t ắ t đột nhiên kinh ngạc nói ra ai đây không phải vừa rồi đến kiểm tra phòng cái kia thầy thuốc trẻ tuổi sao hắn lại là khoa cấp cứu phó chủ nhiệm a thật sao bên cạnh một vị lão thái thái cũng bu lại khíp mắt nhìn kỹ một chút h n h trụ ai nha thật đúng là hắn ta mới vừa rồi còn tưởng rằng nằm viện bác sĩ đâu không nghĩ tới lại là phó chủ nhiệm đây cũng quá trong ẻ đi. m ộ hành o lang c tiếng h n t h o á nghị luận càng lúc càng lớn đám người nhao nhao đối lục an lý lịch cảm thấy kinh thắng không thôi tại phòng làm việc của mình nghỉ ngơi lục an lúc này còn không biết khám gấp bỉ vì hắn lại phát sinh một cái nho nhọn nhạc đệm tại tất cả mọi người cứng nhắc trong ấn tượng khoa cấp cứu bác sĩ chính là cái gì đều sẽ một chút cái gì cũng sẽ không dám b ẻ nhưng là lục a n xuất hiện lại là phá vỡ loại này cứng nhắc ấn tượng mà đối với lục a n tôi nói khi hắn đi đến trong hành lang nhìn thấy trên tường giới thiệu lúc hắn cũng thổn thức không thôi một năm trước đó lần xem giản lịch của hắn chỉ có một hàn g chữ bác sĩ bệnh viện nghiên cứu sinh đang học nhưng đã đến hôm nay lục a n trên người danh hiệu cùng q u a n hoàn đã mười phần lớp lánh trở thành kinh đô đại phụ thuộc bệnh viện sử thượng thậm chí là hoa hạ sử thượng trẻ tuổi nhất khoa cấp cứu chủ nhiệm loại nghề nghiệp này tấn thăng cảm giác đồng dạng để cho người ta cảm thấy vô cùng thông thuận từ giờ trở đi hắn cuối cùng không phải tầng dưới chót nhất châu nữ bác sĩ bệnh viện bất quá hắn đầu vai gánh cũng càng ngày càng nặng buổi chiều khoa cấp cứu không có trầm trọng nguy hiểm người bệnh lucan an bài tốt công việc về sau liền tạm việc m a n đêm buông xuống thành thị ồn ào náo động dần dần về tại bình tĩnh lucan đẩy ra ra môn một cỗ ấm áp lương khí đập vào mặt trong phòng bếp t r u y ề n đến cái nổi b a chạm thanh ầm hôn hợp có mẹ vợ trương lệ hoa nhẹ nhàng ngâm nga âm thanh làm cho cả nhà lộ già phá lệ ấm áp ta trở về lucan nhẹ nói hắn trong giọng nói mang theo mọi bệnh nhưng càng nhiều hơn chính là thỏa mãn ta lục lớn bác sĩ người trở về á nhan duyệt thanh âm từ phòng khách chuyển đến trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ nàng đang ngồi ở trên ghế salon trong tay bưng lấy một bản n môi trẻ sách trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc bụng của nàng đã có chút hở ra mặc dù chỉ có ba tháng mang thai nhưng nàng trong lúc giơ tay nhấc chân đã để lộ ra một loại m â u tính ôn nu h lục an đi đến nhan duyệt bên người ánh mắt ôn nu h rơi vào trên bụng của nàng hôm nay cảm giác ra sao bảo bảo có hay không náo ngươi nhan duyệt cười lắc đầu không có bảo, bảo rất oan chính là buổi chiều có chút đói mẹ cho ta nấu b á t h mì ăn cực kỳ ngon vậy là tốt rồi lucan nhẹ nhàng thở ra lucan nhanh đi rửa tay sắp ăn cơm rồi trưng lệ hoa từ phòng bếp nô đầu ra trong tay bưng một bàn nóng hôi hổi cá kho được rồi mẹ lucan lên tiếng quay người đi hướng toilet bàn ăn bên trên trưng lệ hoa đã bày xong đồ ăn cá kho rau xanh xào lúc sơ hầm canh gà còn có một b à n nhan duyệt thích ă n nhất sần xào chua n g ọ t mỗi một đạo đồ ăn đều sắc hương vị đều đủ tản ra mùi thơm bê người mẹ ngài vất vả lucan ngồi xuống nhìn về phía một bên trương lệ hoa không khổ cực không khổ cực trương lệ hoa c ư ờ i khoát tay á o duyệt duyệt mang thai ta cái này là mẹ đương nhiên muốn bao nhiêu chiếu cố nàng lại nói người công việc như vậy bận điệu ta có thể rút một tay trong lòng cũng cao hứng người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn cười cười nói nói chủ đề từ công việc đến sinh hoạt lại đến sắp đến bà bảo mỗi một câu nói đều tràn đầy đối tương lai chờ mong cùng ước mơ cơm sau lục an chủ động thu thập bắt b ũ a trương lệ hoa thì b ồ i tiếp nhan duyệt trong phòng khách xem tv trên tv phát hình một ngăn nuôi trẻ tiết mục nhan d u y ệ t thấy say x ư ơ n g ngon lành thỉnh thoảng cùng trương lệ hoa thảo luận vài câu mẹ ngài nói bảo bảo xuất sinh sau chúng ta nên cho hắn lấy cái cái gì danh tự đâu nhan d u y ệ t c ư ờ i hỏi cái này à, phải hào hào n g ấ p lại trương lệ hoa vừa cười vừa nói nam hải nữ hải danh tự đều phải chuẩn bị đến lúc đó nhìn bảo bảo là nam hay là nữ đúng vậy à, đến sớm chuẩn bị nhan d u y ệ t nhẹ gật đầu ánh mắt ôn nhu rơi vào trên bụng của mình bảo bảo ngươi nhanh lên lớn lên ba ba mụ mụ cũng chờ không kịp nhìn thấy ngươi lục an thu thập xong bát búa đi đến nhan duyệt ngồi xuống bên người nhẹ nhàng ôm bờ vai của nàng đừng nóng nổi bảo bảo sẽ t i ệ n t i ệ n khang khang đi vào bên người chúng ta Ừm. mặt Ma Ma hôm sớm, mang mỗi sớm mua tầm Nhan duyệt tựa ở Lục An trong đực, trên mặt tràn nụ hạnh、phúc. Trương 564, Đại Ma Vương、Lục、An Trương 564, Đại Ma Vương、Lục、An hôm sau. Lục An như thường lệ chạy bộ sáng sớm, bất quá hắn hiện tại không cần cho Nhan duyệt mang bữa ăn sáng. Trương ngày sáng bán ăn ăn, an Nhan phúc. chạy hóa cho hoa chợ thức thức hợp thực. tựa sau. bữa Duyệt Duyệt Duyệt đầy lệ lệ bất tại lực, ở Lục Lục Lục Lục lý cười bài Đại Đại đi sẽ bộ lục an mặc một thân chỉnh t ề áo k h o á c trắng trước ngực cải lấy khoa cấp cứu phó chủ nhiệm cơ b à i thần tình nghiêm túc mà chuyên chú hắn phía sau đi theo hơn mười người bác sĩ cùng y tá mỗi người đều thần sắc khẩn trương cầm trong tay mình trong tổ bệnh l ị c bản trước đó lao chủ nhiệm ở thời điểm cơ hồ liền không có lớn kiểm tra phòng cái này không không nghĩ tới lục an tới ngày thứ hai lại bắt đầu phòng lớn kiểm tra phòng lớn kiểm tra phòng tên như ý nghĩa khoa chủ nhiệm sẽ đối với toàn bộ phòng tất cả người bệnh tiến hành một lần toàn diện kiểm tra phòng cái này tại cái khác lâm sàng phòng tương đối phổ biến nhưng là tại khoa cấp cứu bên trong liền nhìn mỗi cái chủ nhiệm riêng phần mình thói quen bắt đầu kiểm tra phòng lục an thanh â m phá vỡ phòng bệnh y ê n t ĩ n h hắn đi đến tờ thứ nhất trước giường bệnh ánh mắt rơi vào trên giường bệnh người bệnh trên thân đây là lục an hôm qua cứu giúp bị kia lá gan vỡ tan người bệnh lúc này hắn chính an tĩnh nằm tại trên giường bệnh trên thân cắm các loại giám hộ dụng cụ lục an cẩn thận tra xét giám hộ nghi thượng số liệu theo sau lật ra bệnh l ị bản nhanh chóng xem một lần ai đến hồi báo một chút người mắc bệnh này tình huống lục an ngầm đầu ánh mắt đảo qua phía sau các bác sĩ trong đội ngũ tuổi trẻ nằm viện bác sĩ đường tiểu ngọc đứng dậy thanh â m có chút r u n r ú dậy người bệnh nam tính ba mươi lăm tuổi bởi vì tai nạn xe cộ dẫn đến lá gan vỡ tan hôm qua tiến hành khám gấp giải phẫu thuật sau sinh mạng thể chừng bình ổn trước mắt ngừng lục a n đột nhiên đánh gãy đường tiểu ngọc cao mày nói ngươi nói sinh mạng thể chừng bình ổn vậy cụ thể trị số là nhiều ít Đường、tiểu、Ngọc xứng một chút, lập tức lật ra bệnh lịch bản, nhanh chóng Tiểu suốt một chút, tức lật tra tìm li lịch số lập ra hô hấp tần suất 18 t i ế p một phần m á u dưỡng độ báo hòa 98. rất tốt lục an nhẹ gật đầu ngữ khí hơi dịu đi một chút kỹ thuật sau là gan công năng chỉ tiêu đ â u internet as gan hồng làm theo thứ tự là nhiều ít đường tiểu ngọc tay run nhẹ nhẹ cái chán bắt đầu đổ mồ hôi internet là là dưng đường này đường tiểu ngọc vẫn là không nói ra kết quả internet là 8 5 m m lăm u m t l as là 7 2 u 1 l gan hồng làm là 1 5 ờ i l m l đứng tại lục an bên cạnh chương bằng đột nhiên mở miệng lục an nhìn chương bằng một chút nhẹ gật đầu không tệ t r ư ơ n g thầy thuốc trả lời rất chuẩn xác ngươi lần sau kiểm tra phòng trước nhất định phải đem người bệnh các hạng chỉ tiêu nhớ rõ ràng không thể chỉ dựa vào bệnh lịch bản vâng lục chủ nhiệm đường tiểu ngọc c i đầu bên hai có chút đỏ lên huyết áp không chế mục tiêu lục an đột nhiên mở miệng lần nữa thuật thuật sau hai mươi bốn giờ duy trì co vào f chín mươi một trăm m ư ơ i mmg đường tiểu ngọc có chút dừng lại n g ự a khí l ấ p bắp căn cứ đâu lục an ngón tay tại bệnh lịch kẹp bên trên khay c h ọ g trong đội mũ vang lên trang giấy ma sát tiếng sột soạt tâm thành đường tiểu ngọc lại nhất thời ở giữa ngây ngẩn cả người nửa ngày không có trả lời ra lúc này một mực đi theo lục an trương bằng hướng phía trước đ ư a b ước nói khẽ phòng ngừa huyết áp ba động dẫn đến chế phát tính chảy máu đồng thời cam đoan trọng yếu tạng khí quản chú chính xác lục an gật đầu lúc mấy cái bác sĩ bệnh viện vụ trộm xả hơi cuối cùng sẽ không điểm đến trên người bọn họ tới bất quá chưng ơ thầy thuốc ngơi ư lọt mấu chốt nhất điểm lục an bỗng nhiên sốc lên người bệnh b ụ mang lộ ra răng khắp nơi k â u lại t ế n đây là từ thể mạch máu bộ phiến chữa trị lá gan vỡ tan bộ phiến chung quanh cần bao nhiêu ly thủy ngân trụ bậc thang độ ép mới có thể cam đoan thiết phụ vừa dứt lời đội ngũ cuối cùng chuyển đến hít một hơi lãnh khí thanh âm đ ư ờ n g tiểu ngọc tại bản ghi chép bên trên đ â m ra cái điểm đen ba mươi bốn mươi m m hg chương bằng dừng lại cho nên hôm qua chúng ta điều chỉnh giảm đau v ơ m liều lượng phòng ngừa người bệnh bởi vì đau lớn dẫn đến cơ b ụ n g t h ẩ n trương giảm đau phương án lucan đánh gây hắn thư phân quá ni không chấm m hg kg h liên hợp phải đẹp nắm mèo định chân tĩnh chương bằng cổ áo toát ra mồ hôi l ạ h ắ n đối mặt trước đó cái lao chủ nhiệm lúc còn thật không có hiện tại loại này hợp lực tâm tình lucan vấn đề đơn giản một cái so một cái x à o trá tại sao không cần m ọ p h ỉ n lucan cười một tiếng hỏi ngược lại m ọ p h ỉ n khả năng dẫn phát tỏi đi cơ vòng co rút gia tăng di ống mật áp lực nơi hẻo lánh bên trong đột nhiên chuyển trần mặt thanh âm hắn một mực đi theo lucan nhưng là không có cái gì tồn tại cảm hắn đẩy tính mắt đặc biệt là người bệnh này sát nhập túi mật làm tổn thương lucan đ ấ y mắt lướt qua một vòng khen ngợi thật không hổ là mình m a ra rất tốt như vậy hiện tại hắn cầm người bệnh ct hình ảnh lại bắt đầu đặt câu hỏi ai nói cho ta căn này dẫn lưu quản vị trí thứ thứ bảy cùng lúc nách trung tuyến bác sĩ bệnh viện đường tiểu ngọc thanh â m chọn dạng sai lục gan lắc đầu đây là trải qua thứ mười cùng lúc khe hở đặt vào ổ bụng sau dẫn lưu quản nhớ kỹ lá gan l o a khu dẫn lưu nhất định phải tránh đi cách cơ quay lại g â y bộ nếu không ném thẳng quản lúc khả năng sẽ rách mà phổi trong đội ngũ vang lên liên tiếp tiếng nghị luận mấy cái bác sĩ bệnh viện c u i đầu tiên cùng tại lập bọc bên trên viết lung tung còn kém một chút xíu lập tức liền muốn đem vợ vẽ đầy thậm chí không ít nằm viện y hoặc là nghiên cứu sinh Tuy b lục, lục, bệnh. Bệnh lục, lục an ánh mắt lướt qua nước tiểu trong túi màu vàng nhạt chất lỏng đột nhiên dừng ở huyết khí phân tích trên báo cáo thuật sau chất điện phân hỗn loạn xử lý lục an đặt câu hỏi lần nữa bắt đầu toàn bộ kiểm tra phòng đội ngũ bắt đầu như lâm đại địch Căn cứ mỗi giờ nước tiểu nước lục ư ợ n g điều an cười một tiếng nói cho ta biết trước k h á i thai liệu khả năng bài t i ế t nào kích thích tố hàn phong có chút ngây ngẩn cả người theo sau chậm dãi nói giáp thai lòng t r ă n g trứng hờ c ờ c ờ công an một trăm hai mươi lăm nhưng nên người bệnh thuật trước khối u tiêu chí vật đều là âm tính cho nên lục an bình tĩnh nhìn trước mắt hàn phong hàn phong trong lúc nhất thời không nghĩ ra chỉ có thể cầu cứu tính nhìn về phía một bên t r ư ớ bằng Chương cho chất nghĩ nghĩ, nhân tiện nói, cho nên chất điện phân hôn bằng tiện nói, nên điện lúc o trong ạ n càng có thể nguồn năng lượng có cọ dịch c thể tài thuật hoa thu. h dựa n hẳn là tính toán g ta là h chính cân bằng lượng, mà không phải đơn thuần ấ t lỏng lượng, cân bằng đơn rác, bộ mà an gật gật đầu theo sau ngón tay của hắn đang hô hấp cơ tham số bình phong bên trên xe qua nhìn thấy cái này hô hấp tần suất sao mười tám t i ế p một phần nhìn như bình thường nhưng hơi hẩm lượng chỉ có bốn trăm năm mươi ml nói cho ta tại sao bác sĩ bệnh viện nhóm hai mặt nhìn nhau đại ma vương thật là đáng sợ trong chất nhóm này bọn hắn đều có chút hoài niệm lên trước kia lao chủ nhiệm chương năm trăm sáu mươi lăm đặt câu hỏi thức kiểm tra phòng t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm đặt câu hỏi thức kiểm tra phòng khoa cấp cứu eiku trong phòng bệnh tất cả mọi người tại vắt hết bóc suy tư lục an đáp án của vấn đề này tất cả mọi người không phục lắm dù sao đều là tại hoa hạ đ ỉ n h cấp trong bệnh viện ai còn không phải cái học bã hoặc là thiên tài à cất bước thạc sĩ tốt nghiệp mà lại cơ bản đều là b ả n viện ở lại trường cái đỉnh cái đều là thiên tài nhưng là vô luận là nội khoa tổ trưng ơ bằng đường tiểu ngọc mọi người vẫn là ngoại khoa tổ tại hiểu đông bọn hắn mặc dù ngay cả tục nói ra mấy cái đáp án đều không có trả lời chính xác đúng vào lúc này một bên trần mặc đột nhiên cao mày nói lục lao sư ta cảm thấy có phải hay không mảng bụng sau xương tây áp bách các cơ xương tây áp bách các cơ cho nên mới dẫn đến hô hấp hình thức cải biến vừa dứt lời toàn trường y ê n tĩnh đây là cái gì quỷ tại ý nghĩ nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút lại l ạ n như thế hợp tình hợp lý lục an không có nhiều lời cái gì chậm rãi điều ra siêu thanh báo cáo theo sau nhìn về phía đường tiểu ngọc ba giờ sáng phúc tra hình ảnh biểu hiện xương tấy mở rộng hai cm cho nên hắn đảo mắt toàn bộ phòng bệnh lặng ngắt như tờ kiểm tra phòng đội ngũ ba giờ sáng liền ra báo cáo nhưng là hiện tại cũng không có bất kỳ người nào phát hiện ai nên vì cái này để lọt xem bệnh v ụ trách đâu ei cờ hữu không khí bỗng nhiên ngưng kết một bên y tá đứng chung điện thoại lộ ra phá lệ trói thai lục chủ nhiệm là trách nhiệm của ta vương bằng làm nội khoa tổ tổ trưởng dẫn đầu gánh bắc lên trách nhiệm là ta hôm qua t r a thể lúc cơ bụng khẩn trương độ ước định không đúng chỗ sau tục không có cẩn thận cường địa điểm này ban đêm siêu thanh báo cáo ra, không phải nguy cấp giá trị cho nên trực đêm bác sĩ không có chú ý không là ta đường tiểu ngọc gập gành mà túi thất đầu làm e ý cờ ưu trực ban bác sĩ ta hẳn là phải chú ý đến người bệnh hô hấp hình thức cải biến lục an ánh mắt tại hai người trên mặt vừa đi vừa về tuần sát hắn cũng không có muốn trách cứ ai ý tứ muốn từ những n à y trong dấu vết nhìn ra bệnh tình của con bệnh biến hóa hoàn toàn chính xác có chút khó khăn nhưng khi phụ trợ báo cáo lúc đi ra làm quản dường bác sĩ cần trước tiên tiến hành bệnh tình lại phán đoán ta nhớ được ta mới vừa lên lâm sàng thời điểm lão sư ta từng nói với ta một câu ta nhớ cho tới bây giờ lục an chậm dãi nói ta hy vọng mọi người cũng có thể ghi tặc trong lòng không có đột nhiên bệnh tình biến hóa chỉ có bệnh tình biến hóa bị đột nhiên phát hiện ở đây phần lớn người đều mặc mặc túi đầu xuống cẩn thận nhai nuốt lấy lục a n câu nói này hằng nghĩa nhiều khi bệnh tình của con bệnh đột nhiên chuyển tiếp đột ngột thật là không có bất kỳ cái gì trừng điểm báo đột nhiên xuất hiện sao kỳ thật không phải rất nhiều bệnh tình của con bệnh vừa mới bắt đầu nhỏ xíu thời điểm hoặc nhiều hoặc ít đều phản ứng tại người bệnh trên thân lúc này liền muốn trông giữ giường bác sĩ hoặc là trực ban bác sĩ có thể hay không kịp thời phát hiện lúc này lục a n đ ỗ n g nhiên sốc lên nữ hải quần áo bệnh nhân màu hồng mới khâu lại miệng giống con r ế ghé vào trắng non phân bụng nhưng là tại vết thương chúng q u n h lại có nhỏ xíu mẩu đỏ nhạt phát ban hiện tại ai nói cho ta lục an chỉ vào vết thương bên cạnh phát ban những n à y chứng phát ban d á m đ ì n g trần bệnh đều có nào đám người nghe được vấn đề này lập tức tinh thần tỉnh táo cuối cùng đụng phải một cái độ khó nhỏ vấn đề dị ứng phản ứng trễ phát tính bệnh huyết thanh lây nhiễm tính chống đỏ bộ thế kích hoạt tính bệnh mười nay á cấp tính lây nhiễm tính trong nội tâm mảng viêm ứ điểm liên tiếp trả lời trong lục an lại là khẽ lắc đầu hà nội với mấy cái này trả lời cũng không phải là rất hài lòng trương tổ trưởng ngươi còn có ý nghĩ khác sao lục an bay đầu nhìn về phía một bên chương bằng chương bằng lắc đầu ý kiến của ta cơ bản tại vừa rồi mọi người phát biểu bên trong trần bác sĩ ngươi đây lục an lần nữa hỏi thăm mình dòng chính trần mặc trần mặc đẩy tính mắt chậm rãi nói người bệnh thuật sau sử dụng bạn có mỹ xín bao trùm dây quần nhưng ta vừa rồi quan sát được y tá không có giám sát thua chú tốc độ nói đến chỗ này trần mặc chỉ chỉ truyền dịch bơm ghi chép hôm qua 1 8 ờ i giờ b phút thua chú tốc độ là 1 0 0 0 mg 1 h mà hồng nhân tổng hợp chứng có giá trị là mỗi phút không cao hơn 1 5 m g ta cảm thấy có khả năng nhất là bạn có mỹ xín đưa đến hồng nhân tổng hợp chưng đợi đến trần mặc nói xong về sau l ụ c a n cuối cùng là lộ ra nụ cười hài lòng có phải hay không bạn còn bị x i n đưa đến hồng nhân tổng hợp chứng rất dễ dàng chứng minh chỉ cần đem truyền dịch tốc độ giảm xuống là được rồi chứ bằng đường tiểu ngọc bọn người lúc này thật là mở mắt cái này vừa mới bắt đầu kiểm tra phòng không bao lâu l ụ c a n liền đã phát hiện như thế nhiều vấn đề đồng thời đều là có lý có cứ hình tượng của hắn trong lòng mọi người càng thêm cao lớn kỳ thật một cái bác sĩ vô luận bao nhiêu sẽ làm giải phẫu bao nhiêu sẽ viết luật văn tại đồng hành trong mắt chịu có thể cũng không sánh nổi một cái kia cẩn thận thăm dò tìm ra cuối cùng chẩn bệnh bác sĩ kia ai ta không biết mình là không phải có chút thụ ngược đại khuynh hương à, ta cảm thấy ta giống như có chút thích loại này bị lục chủ nhiệm đặt câu hỏi cảm giác mặc dù ta một người đều không có đáp đi lên đương tiểu ngọc nhỏ rộng đối một bên vương tự cường nói vương tự cường lại là phụ họa gật đầu kỳ thật không phải thụ ngược đ á i đi lục chủ nhiệm hỏi vấn đề phần lớn là gần sát lâm sàng không phải thông thường tại trong sách v ở đều có thể tìm tới c h i thức điểm đương tiểu ngọc cầm trong tay bệnh lực kẹp tài liệu giảng dạy ta đều có nhiều lần nếu là hỏi trên sách nội dung ta thế nào khả năng không biết ở nơi nào bất quá cảm giác hôm nay kiểm tra phòng kiến thức có thể học tập được khả năng so với quá khứ một tuần lễ còn nhiều theo kiểm tra phòng xâm nhập đám người đối lục an đặt câu hỏi dạy học hình thức có hiểu rõ hắn cũng không phải là đơn thuần muốn đem ngươi thi ở mà là từ mỗi một cái người bệnh bản thân xuất phát từ chi tiết chỗ kiến thức đến toàn bộ bệnh tình phát triển mỗi khi lục an chỉ điểm đám người về sau tất cả mọi người sẽ có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác kiểm tra phòng vẫn còn tiếp tục lục an tại tám t r ư ớ c giường dừng bước lại tâm điện giám hộ biểu hiện đậu tính nhịp tim nhưng y tá trong ghi chép viết rạng sáng hai lần mỏ phìn giảm đau tại sao cho hắn dùng mỏ phìn lục an thanh â m trong lúc đó văng lên người bệnh kể triệu chứng bệnh xé rách dạng ngực đau nhức ta hoài nghi có thể là động mạch chủ tường kép trực ban bác sĩ đường tiểu ngọc sư thanh âm càng ngày càng nhỏ vừa rồi nàng nói thích loại này bị đặt câu hỏi cảm giác thực trở lại hiện thực nàng lại có chút sợ d 2 t ụ thể nhiều ít lục an tiếp tục dò hỏi ba mg l tăng cường ct âm tính động mạch chủ tăng cường ct âm tính cái này trực tiếp loại bỏ động mạch chủ tường kép khả năng lục an giật ra người bệnh vào áo ấn tại xương ngực bên trên ổ nhìn về phía thượng người bệnh hiện tại nói cho ta chỗ nào đau người bệnh là một người trung niên nam nhân hắn có chút mở mịt nhìn xem lucan theo sau lắc đầu lên qua đau hiện tại không đau bởi vì mỏ p h ỉ n che giấu triệu chứng lucan nắm lên ống nghe bệnh đặt tại người bệnh phân bụng tại mọi người trong lúc kinh ngạc mở miệng di động tính âm đ ụ c dương tính t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương năm phút sau ý vị tá đem siêu thanh máy móc đ ẩ y tới lucan đem siêu thanh thăm giỏ b ô i lên tượng nâu hợp đề, ấn tại người bệnh trên phân bụng màu xám trắng hình ảnh tùy theo hiện hiện tuyến t h y tràn ngập tính xương to lên thực chất tiếng vang giảm xuống di tuần tích dịch lục an rất nhanh liền làm xong siêu thanh phù hợp cấp tính tuyến tụy viêm đặc trưng lục an b u ô n g xuống siêu thanh thăm dò quay đầu nhìn về phía còn tại ngu ngơ ở đường tiểu ngọc cái này mới thật sự là đau bụng cấp cha máu nước tiểu tinh bột môi khi tất yếu phúc c h a toàn bụng ct chờ kết quả ra mời tiêu hóa khoa hội trần lục an tiếp tục nói còn như người bệnh ngày hôm qua ngực đau n h ấ t khả năng đến từ cách cơ kích thích mà rượu trẻ ăn uống quá độ sau tuyến tụy viêm so động mạch chủ tường k é c phổ biến được nhiều minh mạch đường tiểu ngọc dừng lại theo sau mới chậm rãi gật đầu phần bụng ct cùng tinh bột môi kết quả ra cùng lục an suy đoán cuối cùng chẩn bệnh chính là cấp tính tuyến tụy viêm tiêu hóa khoa bác sĩ đến hội trần về sau chủ động đem người bệnh dừng nhập viện đối với bọn hắn lâm sàng tới nói loại này chuyên nghiệp đối khẩu bệnh nhân coi là mười phần chất lượng tốt ei cờ u người bệnh không nhiều lục an rất nhanh liền tra xong phòng hắn đ ố i toàn bộ khoa cấp cứu nhân viên y tế cùng trước mắt chỗ người bệnh có một cái bước đầu hiểu rõ tại bình thường phòng bệnh cùng lưu xem thất người bệnh có rất nhiều trên cơ bản có thể nói là kín người hết chỗ hành lang khắp nơi đều là người bệnh không có đặc t â n địa phương nhưng là tại ei cờ u người bệnh cũng không nhiều chủ yếu là bởi vì lao chủ nhiệm đi về sau đối gấp trầm trọng nguy hiểm chứng cứ u giúp năng lực có nhất định hạ xuống rất nhiều nặng chứng người bệnh đều bị trực tiếp thu nhập lâm sàng từng cái phòng đây cũng là lâm sàng đối gần nhất khoa cấp cứu khám nghiệm tương đối sâu nguyên nhân hôm nay bắt đầu mỗi tuần muốn mở hai lần siêu thanh huấn luyện hóa kiểm tra phòng kết thúc về sau lục an đối trước mắt khoa cấp cứu trong ngoài khoa hai cái tổ chế định hắn một cái yêu cầu từ hôm qua cho tới hôm nay mấy cái người bệnh chúng ta liền có thể nhìn thấy siêu thanh tại khoa cấp cứu tầm quan trọng nhưng là ta nhìn thấy trước mắt tại chúng ta khoa cấp cứu giống như cũng chỉ có hai cái tổ trưởng sẽ sử dụng siêu thanh đây là còn thiếu rất nhiều r ấ trên nhiều t ầ m hiểm làm làm trọng CT thể ra nguy chứng người bệnh, kéo ra ngoài làm CT là không thể nào, nhưng b kéo là là giường siêu thanh liền rất thiện, mà lại siêu sáng liền tiện, lại đối nhiều thuận thanh rất thanh tạo, rất tật không vẫn là mà bệnh có thể t i ế ngược hành phân Trên lúc đầu phân biệt. i ờ n bệnh, n g g ư lại là không có minh sắc quy định khoa cấp cứu bác sĩ nhất định phải sẽ siêu thanh thao tác nhưng là muốn làm một cái ưu tú khoa cấp cứu bác sĩ học được siêu thanh thao tác cùng phán đọc có thể đối rất nhiều trầm trọng nguy hiểm chứng tật bệnh cấp tốc tiến hành giám đường t r ầ n bệnh đây là thiết yếu nếu không chờ xem siêu thanh hình ảnh khoa bác sĩ hoặc là cái khác chuyên khoa bác sĩ đến hội trần tập bệnh trần trị khả năng tương đối mà nói liền sẽ d u y n ộ nghe được lucan toàn bộ khoa cấp cứu các bác sĩ biểu lộ không giống nhau đường tiểu ngọc hai mắt tỏa sáng nàng đã sớm muốn học tập siêu thanh khổ tại không có lao sư tốt siêu thanh loại v ậ t này chỉ dựa vào mình đi luyện tập trưởng thành là rất chậm cần một người dẫn vào cửa mới có thể nhanh chóng trưởng thành cùng tiến bộ nhưng là đối với ngoại khoa tổ hàn phong bọn người tới nói bọn hắn càng muốn đi hơn học giải phẫu kỹ thuật mà không phải học tập siêu thanh kỹ thuật đúng rồi ngoại khoa tổ tổ trưởng du bác sĩ đâu lucan nhìn quanh đám người cũng không nhìn thấy du tổ chi thân ảnh buổi sáng hôm nay giống như liền không có cùng một chỗ lớn kiểm tra phòng a Bên kia ra. đúng vậy lão sư lucan i h n trả lời một câu hết thệ cũng còn tốt đa khoa cấp cứu nhân viên y tế cũng còn không tệ hết thể thuận lợi lục an thẳng như nói chỉ bất quá lúc nói lời này hắn hướng du tổ chi công v ị phía trên hướng mắt nhìn vậy là tốt rồi h ắ n nham dừng một chút tiếp tục nói các ngươi khoa cấp cứu ngoại khoa tổ có cái du tổ chi bác sĩ ngươi biết sao biết là chúng ta ngoại khoa tổ tổ trưởng lục an trả lời một câu h ắ n nham thoáng trầm mặc đường này theo sau nói hắn tối hôm qua được mời đi uống trà cùng lao chủ nhiệm tình huống đ ồ n g d ạ n g chuẩn xác hơn nói hắn cùng khoa cấp cứu trước đó chủ nhiệm quan hệ rất gần đi được đặc biệt gần lục an xứng sờ hắn còn tưởng rằng chuyện kia đều đã qua một đoạn thời gian không nghĩ tới bây giờ lại có người thế bảo vẫn là mình phòng ngoại khoa tổ tổ trưởng mặc dù hôm qua du tổ chi thái độ không thế nào tốt nhưng là rất có thể lý giải dù sao hắn ngay lúc đó ngay tại chỗ giải phẫu thao tác tại rất nhiều người xem ra chính là vi quy thậm chí là vi phạm tổ h ấ n hiện tại khoa cấp cứu bác sĩ ngoại khoa vốn cũng không nhiều cứ như vậy càng thêm giật gấu và bay lão sư vậy ta đây bên cạnh bác sĩ ngoại khoa khả năng nhân thủ thật không quá đủ lục an chính hắn giải phẫu năng lực là trần nhà t h ứ ờ hắn chỉ có một người không có khả năng hai mươi bốn giờ online càng không khả năng đồng thời làm hai ngày giải phẫu hàn nham k h ẽ thở dài một cái ta cũng là bởi vì cái này sự t ì n h gọi điện thoại cho ngươi lúc đầu khám gấp ngoại khoa liền giảm quân số rất nhiều hiện tại càng là đã rét vì tuyết lại lạnh v ị s ư ơ n g ta đã hướng bệnh viện xin một lần lâm thời thông báo tuyển dụng kế hoạch kế hoạch lại chiêu hai người chờ dung hợp trình lập phong chủ nhậm tới về sau các ngươi cùng một chỗ thông báo tuyển dụng lục an nghe nói như thế trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra hắn cùng hàn nham hàn viên v à i câu đã hỏi tới phổ ngoại khoa tình huống hiện tại phổ ngoại khoa một bệnh khu là từ lý đông vũ đến phụ trách mặc dù giải phẫu lượng cùng phạm vi không có hắn ở thời điểm như b ệ n mạnh nhưng là cũng dần dần đi vào quỹ đạo ngưu h duệ về tới gió nhẹ hoa trong tổ tào giã tiếp tục lưu lại một bệnh k h u cúc điện thoại lục an ngừng đầu phòng thầy thuốc làm việc tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía hắn hắn nói chuyện thanh n â m cũng không lớn nhưng là mọi người vẫn là từ đôi câu vài lời t r ồ n g nghe được du tổ chi danh tự lục chủ nhiệm du bác sĩ hắn hắn thế nào rồi t r ư ơ n g bằng nhịn không được hỏi một câu khoa cấp cứu nội khoa tổ cùng ngoại khoa tổ bình thường liên hệ chặt chẽ đối phương thời điểm bận đ ộ n bọn hắn bên này khả năng sẽ còn hỗ trợ thay ca lục an ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ du bác sĩ hắn bởi vì cá nhân nguyên nhân tại m t h ờ k hiệu ả năng không cách nào đến cách thương vị. l ờ này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc không vừa ra, tất thôi, cả đặc mọi i b t tổ các bác sĩ, nhau nhau tán. là Lục khám khoa nhao nhao chủ nhiệm, các bác gấp ngoại sĩ, xỉ d láo sư muốn đông i Tại hiểu bao ban sao lâu làm đây? à? Vậy hắn đ đứng dậy hắn xuất r a chu sắp xếp lớp học b i ể u d u tổ chi tắc vì ngoại khoa tổ tổ trưởng gánh chịu không ít trọng yếu cấp lớp lục an không do dự nhìn về phía một bên không thế nào nói chuyện trần mặc tiếp xuống từ trần mặc bác sĩ tạm thời thay thế d u bác sĩ tổ trưởng chức vị dù bác sĩ cấp lớp tạm thời cũng từ trần mặc đến thay thế t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy ngoại khoa tổ tổ trưởng t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy ngoại khoa tổ tổ trưởng đương nhiên mọi người nếu có đối trần mặc đương tổ trưởng có ý kiến có thể tùy thời nói ra mọi người công bằng cạnh tranh đương lục an tuyên bố trần mặc đảm nhiệm ngoại khoa tổ tổ trưởng về sau hắn liền dẫn trần mặc về tới chủ nhiệm văn phòng mà lúc này khám gấp ngoại khoa trong phòng nghỉ hàn phong bưng c h é n trả dựa nghiêng ở bên tường ánh mắt như có như không liếc về phía cuối hành lang lục an chủ nhiệm văn phòng tại hiệu đông ngồi đối diện hắn chân cao trên đế trên tay cũng cầm một cái t r a n trả tại vô ý thức vất vừa đạt được tin tức xác thực du tổ chi được mời đi u ố n g trà hàn phong hạ giọng tại hiểu đông nhữ mày là bởi vì trước đó cái kia phong ba a nên tới kiểu gì cũng sẽ tới hàn phong nhấp một miếng nước trà ánh mắt chuyển hướng lục an văn phòng phương hướng bất quá vừa mới lục chủ nhiệm để trần mặc tạm thay ngoại khoa tổ tổ trưởng ngươi thế nào nhìn tại hiểu đông cười cười không nói chuyện nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia thâm ý hàn phong để ly xuống trong mắt trong mang theo mấy phần tìm tòi nghiên cứu nghe nói hắn so chúng ta đều tiểu tư lịch cũng không đủc chủ nhiệm như thế an bài hắn cũng không sợ chúng ta ngoại khoa tổ vỡ tổ lục an chủ nhiệm trong văn phòng t r â n mặc hai ngày này thời gian khám cấp ngoại khoa tổ tình huống ngươi quen thuộc đến thế nào lục an ngồi trước bàn làm việc nhìn xem cái này chính mình lúc trước một tay chọn lựa bác sĩ t r â n mặc đồng đầu trong tay chính cầm khoa cấp cứu sắp xếp lớp học hiểu cơ bản hiểu rõ hàn phong cùng tại hiểu đông đều là kinh nghiệm phong phú bác sĩ ngoại khoa bọn hắn sắp xếp lớp học cùng giải phờ an bài ta đều nhìn qua không có cái gì vấn đề lục an chậm rãi đi đến bên cạnh hắn túi đầu nhìn một chút sắp xếp lớp học biểu dù tổ chi sự t ì n h rất phiền phức hắn đoán chừng một lát cũng sẽ không trở về cho dù là có thể trở về cũng không có khả năng đảm nhiệm ngoại khoa tổ tổ trưởng trong khoảng thời gian này ngoại khoa tổ liền giao cho ngươi trần mặc khép lại sắp xếp lớp học biểu ánh mắt kiên định ta sẽ hết sức hắn bình thường không nói nhiều nhưng chỉ cần là lục an phân phó vô luận là bao nhiêu khó khăn hắn đều sẽ vượt khó tiến lên tựa như ngày hôm qua ngay tại chỗ mở bụng tựa như hai nạn xe cộ hiện trường mở bụng lục an nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn ta tin tưởng ngươi ngày hôm qua ngay tại chỗ mở bụng giải phẫu biểu hiện của ngươi đã để mọi người thay đổi cách nhìn năng lực của ngươi không thể nghi ngờ hiện tại chính là cần hiện ra cho mọi người nhìn ngươi có thể đảm nhiệm cái này ngoại khoa tổ trưởng vị trí trần mặc khẽ bước cảm hắn không nói gì nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một t i a kiên định khoa cấp cứu hành lang bên trong hắn phong cùng tại hiệu đông đang chuẩn bị về phòng thầy thuốc làm việc xa xa nhìn thấy trần mặc từ trong văn phòng đi tới trần mặc vẫn như c ũ là một bộ trần mặc ít nói bộ dáng cầm trong tay một phần bệnh l ị kẹp đi lại vội vàng đi hướng ei -E、cu xem ra đến trần mặc cái này thầy thuốc trẻ tuổi vẫn rất có tư thế hàn phong nhữ mày giọng nói mang vẻ mấy phần trêu chọc tại h i ể u đông cười cười ánh mắt đi theo trần mặc bóng lưng ngày hôm qua đại khám gấp m ở bụng hắn cùng lục chủ nhiệm phối hợp đến thiên y vô phùng ta tự hỏi chính ta khẳng định làm không được cái k i a dạng hàn phong nhẹ gật đầu trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần chăm chú xác thực có thể tại loại này tình huống dưới tỉnh táo xử lý không phải người bình thường có thể làm được tại h i ể u đông mỉm cười lục chủ nhiệm ánh mắt độc ác trần mặc mặc dù tuổi trẻ nhưng thực lực không thể khinh thường lão hàn gái này ngoại khoa tổ trưởng người nếu là nghị cạnh tranh cũng không có như vậy đơn, đơn giản h à n phong cười cười lên tiếng phản bác hôm qua hắn chỉ là lục can trợ thủ không có lục can hắn đến tột u cùng bao nhiêu cân lượng còn chưa biết được đâu ánh mắt trở lại ei cờ u bên trong trần mặc đứng tại ngày hôm qua cái lá gan vỡ tan người bệnh trước giường cúi đầu xem xét dáng hậu nghi thượng số liệu y di tá đứng ở một bên cầm trong tay bản ghi chép t h ấ p giọng hồi báo người bệnh tình huống mới nhất huyết áp ổn định nước tiểu lượng bình thường dẫn lưu dịch nhan sắc trở thành nhạt y di tá thanh â m rất nhẹ nhưng trần mặc nghe được rất chân thành trần mặc nhẹ gật đầu đưa tay xốc lên người bệnh bụng mang cẩn thận xem xét khâu lại miệm tình huống Hắn tất cả động tác đều rất nhẹ. chân ả động đều n tác rất ẹ bác sĩ người bệnh tối hôm qua có rất nhỏ phát nhiệt nhưng sáng nay đã lui、Ý、y tá tiếp tục báo cáo chân mặc ngần g đầu t r ầ m giọng nói máu thông thường cùng c nhân phẩm kết quả b ệ n h cầu tính toán hơi cao c nhân phẩm bình thường、Ý、y tá lật ra bản ghi chép nhanh chóng trả lời chân mặc nhẹ gật đầu quay người đi hướng y tá đứng máy tính điều ra người bệnh hình ảnh tư liệu ngón tay của hắn tại trên bàn phím nhanh chóng đánh trên màn hình ct hình ảnh tại trong màn hình không ngừng h o á đổi chân bác sĩ người bệnh tình h u ố n ra sao lúc này hàn phong thanh â m từ phía sau chuyển đến chân mặc không quay đầu lại ánh mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm màn hình ổn định nhưng cần mật thiết quan sát chế phát tính chảy máu p h o n g hiểm tại h i ể u đông đi đến bên cạnh hắn cúi đầu cũng nhìn về phía trên màn hình hình ảnh ngươi cảm thấy còn cần điều chỉnh cái gì phương án trị liệu sao chân mặc ngón tay tại trên bàn phím dừng lại một chút n g ự a khí bình tĩnh tạm thời không cần nhưng nếu có bất cứ gì thường nào ta sẽ trước tiên xử lý tại h i ể u nhẹ gật đầu trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần khen ngợi chân bác sĩ ngày hôm qua giải phẫu ngươi biểu hiện được phi thường xuất sắc chân mặc lần đầu tạ ơn ta chỉ là làm chuyện nên làm t ạ hiệu đông cười, cười. vỗ vô bờ vai của hắn lục chủ nhiệm ngoại khoa tổ giao cho ngươi ta là rất yên tâm bình thường có chuyện gì có thể tìm chúng ta chỉ cần chúng ta có thể giúp đỡ trần mặc khẽ bước cảm không có nhiều lời cái gì tính cách của hắn một mực như thế trần mặc ít nói nhưng là làm lên sự t ì n h đến sẽ nỗ lực hai trăm phần trăm cố gắng trước đó tại phổ ngoại khoa thiết tam giác bên trong hắn vẫn là nhiều rất nhiều dù sao mọi người thân quen mà lại cũng có thể tương hỗ r ử a vào phòng giải phẫu chiến hữu nhưng là rời đi thoải mái dễ chịu khu trần mặc lại lần nữa về tới vừa tới phổ ngoại khoa lúc kia tại hiệu đông cũng nhìn ra trần mặc cái này đặc điểm hắn t ừ lục can cùng trần mặc hôm qua vừa tới khoa cấp cứu thời điểm chính là rất tin tưởng bọn họ chớ nói chi là kinh lịch ngày hôm qua ngay tại chỗ mở bụng cùng buổi sáng hôm nay t i ể u ma quỷ kiểm tra phòng trần mặc đã cho thấy mình bộ phận năng lực hắn khẳng định đối lục can để trần mặc đương ngoại khoa tổ tổ trưởng không có bất kỳ cái gì dị nghị lần này đến ei -E、c u nói chuyện với trần mặc thuần tuy là vì lấy lòng đào mắt liền tới buổi chiều khoa cấp cứu ngoại khoa trong văn phòng trần mặc ngồi trước bàn làm việc cúi đầu sửa sang lấy hôm nay giải phẫu g i chép hắn phong cùng tại hiệu đồng đứng ở một bên cầm trong tay riêng phần mình bệnh lịch kẹp thấp giọng thảo luận tiếp xuống giải phẫu an bài chân bác sĩ buổi chiều bộ kia viêm ruột thừa giải phẫu ngươi tới làm sao hàn phong thanh âm ê n chuyển tới từ phía bên cạnh chân m ặ c chậm rãi ngừng đầu ừng tại đối mặt những người khác thời điểm hàn từ trước đến nay là tích chữ như vàng hàn phong cười một tiếng giọng nói mang vẻ một tia treo chọc trần tổ trưởng ngươi vừa tới khoa cấp cứu liền tiếp như thế nhiều giải phẫu không cảm thấy mệt không chương năm trăm sáu mươi tám chân, chân mặc tự tin chương thứ nhất chương năm trăm sáu mươi tám chân mặc tự tin chương thứ nhất chân, chân mặc ánh mắt bình tĩnh nếu như ngài cảm thấy mệt mỏi Ta có thể có làm người k h á có đ à nắm à giải phẫu, là Du vốn là chắc không trần mặc nhẹ gật đầu hàn phong lông mày n h í sau, lại cái này trần mặc thật đúng là không nguyện ý nhiều lời một chữ không hổ là lục chủ nhiệm mang ra người làm việc luôn luôn như thế ổn thỏa bất quá lục chủ nhiệm buổi chiều như thế bận điệu khả năng không để ý tới ngươi bên này một mình ngươi làm giải phẫu sẽ có hay không có ăn chút gì lực trần mặc đem ánh mắt từ bệnh lịch bên trên r ờ i hắn cảm thấy mình bên người cái này hàn phong rất đáng ghét thế nào như thế ồn ào trước kia tại phổ ngoại khoa thời điểm nhu duệ cùng tào giã mặc dù cũng rất ồn ào nhưng là sẽ không đuổi theo mình hỏi sự tình k h á c cũng là lục lao sư giải quyết hắn chỉ cần làm việc mà là được rồi trần mặc nhìn xem hàn phong chậm dãi nói ra hàn lao sư trên bàn giải phẫu dựa vào là kỹ thuật cùng kinh nghiệm không phải dựa vào ai ở bên cạnh chỉ đạo ta sẽ làm tốt công việc của ta hàn phong tiếu dung có chút cứng một chút lời này mặc dù nhiều vài câu nhưng là rất đ ố i người à. t ố t đã ngươi như thế có lòng tin kia buổi chiều giải phẫu liền giao cho ngươi bất quá trần tổ trưởng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu trên bàn giải phẫu không việc nhỏ v ạ n nhất xảy ra cái gì sai lầm cũng không phải việc nhỏ trần mạc không nói gì thêm quay người tiếp tục chỉnh lý trên bàn bệnh lịch hàn phong đứng tại hàn phía sau nhìn chằm chằm hắn bóng lưng nhìn mấy giây cuối cùng cười khẽ một tiếng quay người rời đi văn phòng cửa ban công bị nhẹ nhàng mang lên trong phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh trần mặc để cây viết trong tay xuống ánh mắt rơi vào bầu trời ngoài cửa sổ bên trên ánh mắt bên trong mang theo vài phần suy tư hắn biết hàn phong lời nói mặc dù mặt ngoài là tại quan tâm hắn nhưng trong lời nói cất giấu lại là đối hắn chất vấn cùng không tín nhiệm đi theo lục can trong khoảng thời gian này trần mặc sớm thành thói quen loại này b ị mở chất vấn hắn rõ ràng mình tư lịch cùng tuổi tác không cách nào cùng hàn phong cùng tại hiệu đông so sánh nhưng hắn rõ ràng hơn thủ thuật của mình năng lực sớm đã không phải mới ra đời trình độ mỗi một đại giải phẫu hắn đều toàn lực ứng phó dùng thực lực chứng minh giá trị của mình nhớ ngày đó lục lao sư nhận được chất vấn càng nhiều hắn mỗi lần đều thông qua mình hành động thực tế hung hăng đánh những người khác mặt c h â n mặc hít sâu m ộ t hơi thu hồi ánh mắt một lần nữa cầm lấy trên bàn bệnh l h ị c h bản hắn biết buổi chiều giải phâu không chỉ là một trận đối người bệnh cứu chữa càng là một trận đối với mình chứng minh hắn nhất định phải dùng thực lực nói cho tất cả mọi người hắn có thể đảm nhiệm vị trí này dựa vào là không phải lục can dịu rác mà là năng lực của mình cùng cố gắng cùng lúc đó hắn phong đi ra văn phòng trên mặt vẫn như cũ mang theo kia xóa nụ cười như có như không hắn đi đến khúc quanh của hành lang tại hiệu đông chính tựa ở bên tường thế nào trần mặc tiếp thủ tại hiệu đông hỏi hàn phong g ậ t gật đầu hắn nói hắn tới làm người trẻ tuổi nha có bốc đồng là chuyện tốt bất quá vẫn là cần nhiều tôi luyện tại hiệu đông cười một tiếng lão hàn ngươi đừng quá chăm chỉ trần mặc năng lực chúng ta đều nhìn ở trong mắt lục chủ nhiệm đã lựa chọn hắn khẳng định có đạo lý của hắn hàn phong đưa v a i trong giọng nói mang theo vài phần từ chối cho ý kiến hiệu đông ta chỉ là hy vọng hắn có thể minh mạch trên bàn giải phẫu không phải dựa vào quan hệ liền có thể đứng b ư ớ c chân lục chủ nhiệm lợi hại hơn nữa cũng không thể thay hắn làm mỗi một đài giải phẫu tại h i ể u đông không nói gì thêm chỉ là khe khẽ thở dài lắc đầu hắn biết h à n phong trong lời nói cất giấu cái gì nhưng hắn cũng rõ ràng trần mặc thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường buổi chiều giải phẫu chú định sẽ không bình tĩnh trong phòng giải phẫu đèn không hắt bóng tia sáng sáng tỏ mà tập trung chiếu s ạ tại người bệnh giải phẫu khu vực trần mặc đứng tại một chính vị trí hai tay đã trừ đ ầ u hoàn tất mang lên trên vô khuẩn thủ sáo ánh mắt của hắn chuyên chú mà tỉnh táo toàn bộ thế giới đều giống như đều chỉ còn lại trước mắt đài này giải phẫu hàn phong đứng tại một chợ vị trí ánh mắt bên trong mang theo vài phần hưng hở nội tâm của hắn đã bắt đầu tưởng tượng trần mặc tại đối mặt một chút đột phá tình t huống lúc lại luôn cuống tay chân thậm chí cần tự mình ra tay tương trợ hắn sớm đã làm xong vẩy nước chuẩn bị chỉ còn chờ trần mặc phạm sai lầm mình lại lấy lao tướng tư thái ngăn cơn s ó n g giữ cho trần mặc một hạ mã uy bắt đầu đi trần mặc thanh e m bình tĩnh giải phẫu chính thức bắt đầu trần mặc động tác sạch sẽ lưu loát vết các vị trí tinh chuẩn không sai mỗi một bức đều nước chảy mây trôi không chút do dự hàn phong đứng ở một bên mặc dù mặt ngoài phối hợp với trần nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo vài phần xem kỹ cùng hoài nghi chứng bụng thành lập hoàn tất ổ bụng tính màn hình sáng lên người bệnh ổ bụng nội bộ hình ảnh bắn ra ở trên màn ảnh trần mặc động tác trôi chạy đến gần như y ưu nhã ngay cả điện đao xẹt qua tổ chức tư tư âm thanh cũng giống như mang theo tiết tấu hàn phong nguyên bản lười dương dương cầm hấp dẫn khí tay đột nhiên cứng đ g ờ trần mặc vết cắt vị trí so với hắn dự đoán còn muốn tinh chuẩn ba ly v ừ a v ậ n tránh đi dưới da mỡ dậy nhất khu vực điện ngưng hiếp trần mặc đưa tay khí g i i thứ nhất tá lập tức đưa lên công cụ động tác của hắn không có chút nào d kìm kẹp mạch máu góc độ cơ hồ cùng sách giáo khoa bên trên sơ đồ không sai chút nào hàn phong hô hấp không tự giác thả nhẹ nguyên bản định vẩy nước tay phải quỷ thần xui khiến chủ động phối hợp dắt kéo tổ chức thàng đến trần mặc đẫu nhiên dừng lại động tác nơi này trần mặc nhấp nhọn lơ lửng tại màn hình nơi nào đó t ổ bụng tính trong tấm hình một đoạn màu đỏ sầm tổ chức cùng ruột thừa chặt chẽ dính liền mơ hồ có thể nhìn thấy giấm máu mau mạch mạch máu hàn lao sư giúp ta dắt ra kết tràng mang hàn phong vô ý thức làm theo lại tại ngón tay chạm đến người bệnh ruột trong nháy mắt g i ậ mình đây rõ ràng là cố ý đẩy ra sự chú ý của hắn. Quả nhiên, trần mạc siêu thanh đao đột nhiên chuyển hướng lấy gần như xảo trá góc độ vòng qua dính liền chỗ t r ư ớ chặt c đứt ruột thừa động mạch lại xử lý gốc dễ chọn bộ thao tác nhanh đến mức để cho người ta không kịp phản ứng hàn phong huyện thái dương thình thịch trực n h hắn trơ mắt nhìn xem trần mạc dùng cầm châm khí kẹp lấy ruột thừa tàn b ư n g khâu lại kết ôm động tác giống vô cùng nhanh chóng mà t i n h chuẩn liền ngay cả đánh kết lúc khe hở tuyến kéo căng cường độ đều vừa đúng t Tha à thao như thế như bước sau hàn phong nội tâm nhịn không được sợ hãi than một câu chạy máu lượng mười lăm l gây tê sư đến số thanh âm để hàn phong đột nhiên hoàn hồn. hắn lúc này mới phát hiện mình sau lưng đã toát mồ hôi giải phẫu mới tiến hành hai mươi phút mà trần mặc thậm chí không đã cho hắn một lần cứu tràng cơ hội hàn lao sư hấp dẫn khí đuổi theo trần mặc thanh em đột nhiên băng lên hàn phong đ n g nhiên ngần đầu người bệnh ổ bụng chẳng biết lúc nào tích tầng nhà huyết thủy mà hắn vậy mà không có chú ý tới hắn cuốn pít đẻ xuống hấp dẫn khí c h t mở trần mặc cũng đã dùng băng gạc nhẹ nhàng linh hoạt ngăn chặn giếm máu điểm điện ngưng bút tinh chuẩn điểm đốt chảy máu nhỏ bé mạch máu đương trần mặc cắt đoạn cuối cùng nhất một cây khâu lại tới lúc toàn bộ giải phẫu hoàn mỹ kết th hầu kết khó khăn đông nhúc n í t qua một cái hắn chợt nhớ tới hôm qua trần mặc nói trên bàn giải phẫu dựa vào là kỹ thuật lúc biểu lộ vậy căn bản không phải thầy thuốc trẻ tuổi c ù n g vọng mà là vô số lần tạ i đèn không h ắ t bóng hạ vấn luyện được tự tin chương năm trăm sáu mươi chín không c h u n g cứu viện chương thứ hai chương năm trăm sáu mươi chín không c h u n g cứu viện chương thứ hai các vị vất vả t r ầ n mặc thối hậu một bước mặc mặc lấy xuống n h u n m máu bao tay thật lợi hại so với lần t r ư ớ c du bác sĩ nhanh hơn mười phút khí dối thứ nhất đá nhỏ giọng than thở nàng nhìn về phía trần mặc ánh mắt đều tỏa sáng lúc này trần mặc rời đi phòng giải phẫu mà hàn phong còn đứng ở nguyên địa ngốc lăng hắn bỗng nhiên ý thức được mình trước đó ý nghĩ khả năng đều là sai trần mặc chưa hề đều không có nghĩ qua cùng hắn so càng sẽ không để ý ý kiến của hắn cùng cái nhìn xế chiều hôm nay hắn tại phòng thầy thuốc làm việc cùng trần mặc nói những lời kia hiện tại xem ra vô cùng ngây thơ cùng khả t i ế u trở lại phòng thầy thuốc làm việc trần mặc thật dài hô một hơi lần này giải phẫu mặc dù chỉnh t h ể độ khó không cao nhưng là ý nghĩa trọng đại gõ hắn tiến vào chiếm giữ khám gấp ngoại khoa đại môn hàn phong cùng tại hiệu đông xem như khám g ấ p ngoại khoa hiện tại nhất có tư lịch hai cái bác sĩ tại hiệu đông đã biểu lộ đối hắn ủng hộ mà hàn phong hôm nay cũng thấy được thủ thuật của hắn năng lực hắn trở thành ngoại khoa tổ trưởng lực cản đã nhỏ một chút hơn phân nửa sau đó chỉ cần hắn làm từng bước theo lục can phía sau liền không có bất kỳ vấn đề gì đúng phía dưới còn có cái dung hợp trình lập phong muốn đi đánh hạn cũ trần lão sư đúng vào lúc này một thanh âm là từ bệnh lịch bên cạnh xe xông ra mặc d ù do áo khoác trắng người trẻ tuổi nắm chặt bệnh lịch kẹp được bài bên trên bác sĩ bệnh viện chu viễn chữa bị mồ hôi thấm đến tỏa sáng trần mặc nhớ k ỹ gương mặt này hôm qua tại ngay tại chỗ mở bụng giải phẫu thời điểm cái này bác sĩ bệnh viện xa xa dơ điện thoại ánh đèn giúp hắn cùng lục lao sư chiếu vào ngày mai viêm ruột thừa giải phẫu chu viên n ắ m thật c h ặ t bệnh lực kẹp cẩn thận từng ly từng tí hỏi có thể hay không để cho ta đương hai t r ợ trần mặc gõ bản phím tay dừng lại trang cảnh này hắn quá quen thuộc mấy năm trước hắn cũng là dạng này nắm chặt giải phẫu bản ghi chép tại chủ nhiệm kiểm tra phòng kết thúc sau hỏi thăm có thể hay không cùng trên đài giải phẫu ngay lúc đó trần mặc được cho biết muốn chức viết xong giải phẫu ghi chép suy nghĩ thêm cùng đài sự tình t h ự c hắn rõ ràng đã viết một năm tròn giải phẫu đ i chép may mắn là hắn đụng phải lục an tám điểm soát tay trần mặc bay đầu nhìn về phía chu viễn sớm bốn mươi phút đến xem thuận trước ct bình thường không nguyện ý nói nhiều trần mặc hôm nay nhiều lời hai câu chu viễn con mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên trần l ã o sư trước đó du chủ nhiệm bọn hắn trước kia xưa nay không để người mới đụng c ă n g kính chu viễn ấp a ấp nói ngón tay vô ý thức n u lấy góc áo mạnh bạch khe hở tuyến lần trước du lão sư cùng hàn lao sư làm thì cắt bỏ giải phẫu ta hỏi nhiều hai câu tiến bụng đường đi hắn liền đem cầm châm khí quăng đĩa b có lẽ đây cũng là tại sao lão chủ nhiệm sau khi đi rất nhiều độ khó cao giải phẫu khám cấp ngoại khoa đều không có cách nào làm lão chủ nhiệm kẹp lấy giải phẫu người phía dưới kéo vài chục năm câu lại thế nào học tập kỹ thuật mới đâu chân mặc một mực đi theo l ụ c a n hoàn toàn cũng không có cái này lo lắng có thể nói l ụ c a n là không giữ lại chút nào đem kinh nghiệm của mình cùng giải phẫu kỹ xảo đều giao cho trong tổ bác sĩ bọn hắn tiết tam giác đi theo l ụ c a n lâm sàng giải phẫu kỹ năng cùng kinh nghiệm cũng là đang nhanh chóng dâng lên mà bây giờ chân mặc cũng gặp phải vấn đề giống như trước ngày mai mang là tob chân mặc đột nhiên mở miệng rồi mới tại chu viễn kinh ngạc hạ kéo ra ngăn kéo xuất ra một bản giải phẫu đồ phổ hắn chỉ chỉ nào đó trang ố vàng giải phẫu tranh minh họa ruột thừa đi đi biến lĩnh dị dễ dàng thất bại địa phương trần lão sư ta có thể có thể bỗ xuống trang này giải phẫu bút ký sao chu viễn chăm chú nhìn giải phẫu đồ sợ bỏ qua đường đ ạ o trần mặc đem giải phẫu đồ những năm qua người tuổi trẻ trước mặt đầy không cẩn thận đem một bản bệnh lịch kẹp đ ầ y ngã trên mặt đất nhẹ vang lên âm thanh kinh bay ngoài cửa sổ chim sẻ chu viễn vội vàng ngồi sổ người xuống đem bệnh lịch nhật lên cẩn thận nắm nóc bày ra trên bản lục hắn ngay tại suy tư tiếp xuống khoa cấp cứu phương hướng tại trình lập phòng không đến khoa cấp cứu trước đó lugan muốn đem sự t ì n h đều trải bớt rõ ràng thứ nhất khẳng định là phải nhanh một chút khôi phục ngoại khoa giải phẫu dù tổ chi đi trần mặt tạm thời trên đỉnh nhưng là phòng trước mắt bác sĩ ngoại khoa vẫn là ít mặc dù có thể thông báo tuyển dụng bác sĩ mới nhưng đây cũng không phải là một lát có thể giải quyết thứ hai muốn khôi phục ei -E、cờ u công năng hiện tại khoa cấp cứu ei -E、cờ u bệnh nhân cũng không nhiều rất nhiều nặng chứng người bệnh vừa vào viện rất nhiều đều trực tiếp bị dừng nhập viện đây cũng là bị đông đảo lâm sàng phòng trôi lên án thứ ba, c thứ tư đó chính là liên quan với khoa cấp cứu nghiên cứu khoa học quản lý một cái phòng muốn có thể cầm tục tính phát triển vẹn vẹn làm lâm sàng đảng nghiệp vụ vậy khẳng định là không thể thực hiện được nghiên cứu khoa học đã được duyệt lâm sàng chuyển hóa mới có thể đem toàn bộ phòng trở nên càng cao hơn lớn hơn bất chi bất giác đã đến năm giờ rơi chiều lục an chuẩn bị xuống ban đi vào phòng thầy thuốc làm việc hắn phát hiện trần mặc còn chưa đi ngay tại cháu mày mà nhìn xem hình ảnh ct p h ế a tử ban đêm chuẩn bị đi chỗ nào ăn lục an c ư ờ i đi vào phòng thầy thuốc làm việc trần mặc nghe được thanh âm lấy lại tinh thần phát hiện là lục an lập tức đứng người lên lục lao sư ta đêm nay c h ự c ban vừa rồi đã điểm thức ăn ngoài ăn ít thức ăn ngoài lần sau sớm đi nhà ăn ăn mặc dù hương vị không làm sao nhưng là hẳn là so bên ngoài sạch sẽ lục an tựa ở bệnh lịch bên cạnh xe hắn chú ý tới trần mặc bên cạnh còn có một cái tuổi trẻ bác sĩ chú ý tới lục an ánh mắt chu viễn có chút lắp bắp nói ra lục chủ nhiệm ta là theo chân trần mặc trực ca đêm trần mặc nói khẽ hắn gọi chu viễn khoa cấp cứu năm ngoái tới nằm viện ý n g h ĩ hôm nay không phải hắn ca đêm nhất định phải đi theo ta dạng này a lục an mắt nhìn chu viễn lập tức nhân thiện nói ngươi hẳn là cũng không ăn cơm tối a chu viễn gật gật đầu còn không có trần mặc ngươi đem thức ăn ngoài hủy bỏ ta đi nhà ăn ăn cơm cho ngươi cùng tuần bác sĩ đều mang một phần lục an căn bản cũng không có cho trần mặc cơ hội cự tuyển trực tiếp cũng nhanh chạy bộ g i phòng bệnh ai lục lao sư trần mặc có chút bất đắc dĩ hắn biết lục an mỗi lúc trời tối đều muốn về nhà ăn thế nào khả năng đi nhà ăn ăn trần lao sư ta là lục chủ nhiệm trung thực phan hâm mộ một bên chu viễn đột nhiên nhỏ giọng nói ta đang run âm cùng b ê đứng lên đều chú ý hắn hắn quá lợi hại lúc nói chuyện chu viễn trong mắt đều lóe điểm điểm quan mang hắn vẫn là cả nước thanh niên bác sĩ giải phẫu giải thi đấu quả quân trần mặc nhẹ nhàng cười một tiếng đúng vậy a lục lao sư rất lợi hại nhìn xem lục an chạy xa bóng lưng trần mặc không biết một lần nghĩ đến mình là bao nhiêu may mắn mới có thể đụng phải lục lao sư đúng lúc này y tá trưởng thẩm văn ba đột nhiên vội vã chạy vào phòng thầy thuốc làm việc tay nàng bị khung cửa thở hồng hộc nói ra trần bác sĩ chúng ta vừa tiếp vào g i ả m không trung cứu viện điện thoại lập tức có một cái người bệnh thông qua máy bay trực thăng chuyển v ậ n đến bệnh viện chúng ta chương năm trăm bảy mươi điện trừ rung động chương thứ ba chương năm trăm bảy mươi điện trừ rung động chương thứ ba năm phút sau máy bay trực thăng cánh q u ạ tâm thanh xé toan bệnh viện yên tĩnh không biết khi nào bầu trời hạ xuống mưa to nguyên bản vẫn là ba ngày bầu trời cấp tốc bị bóng đêm lấp kín trần mặc cùng chu viễn đồng thời ngầm đầu xuyên đấu qua văn phòng cửa sổ bọn hắn nhìn thấy một khung máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống bệnh viện khám gấp cao ốc cái khác trên bãi đáp máy bay lúc này trần mặc đã nắm lên ống nghe bệnh bước nhanh đi hưng ớ cổng đi đi khám gấp hai người xông ra phòng trực ban lúc mưa to đập vào mặt nước mưa trong nháy mắt làm ớt bọn hắn áo khoác trắng khoa cấp cứu cổng đã tụ tập mấy tên nhân viên y tế máy bay trực thăng cánh quạt tiếng đ i ế c thai nhức ố c cuốn phong đem bọn hắn gấp trực ban bác sĩ nhìn thấy trần mặc lập tức tiến lên đón người bệnh nam bốn mươi tám tuổi đột phát ngực đau nhức một giờ hư thực, thực cấp tính tâm lạnh từ thanh phong sơn cảnh khu đưa tới nơi đó vệ sinh viện xử lý không được chỉ có thể kêu gọi máy bay trực thăng khẩn cấp chuyển vận trần mặc ánh mắt đảo qua trên cáng cứu thương người bệnh nam nhân sắc mặt tái nhật như tờ giấy v ờ môi bầm tím hô hấp rộn rộn rập trên trán xuất ra mồ hôi lạnh cùng nước mưa sen lẫn trong cùng một chỗ lộ ra phá lệ chật vật g i á m hậu nghi thượng tâm điện đồ hình sóng để con người của hắn đông nhiên co vào điển hình sgt đoạn nâng lên đây là cấp tính n ổ i máu thanh phong sơn chu viễn một bên g ú t đỡ đẩy cáng cứu thương một bên nhữ mày hỏi chỗ kia cách nơi này chỉ ít có hai giờ đường xe đường núi lại đột n g ộ xe cứu thương căn bản không kịp đúng khám g ấ p bác sĩ n ữ tốc nhanh chóng người bệnh là tại giữa sườn núi phát bệnh lúc ấy hắn đã đau đến không đứng lên nổi vệ sinh viện chỉ có thể làm cơ bản xử lý nhưng người bệnh tình huống quá nguy cấp cho nên bọn hắn trực tiếp liên hệ không trung cứu viện chân mặc ngón tay đặt tại người bệnh động mạch cổ bên trên mạch đập yếu đ ớt mà gấp rút ánh mắt của hắn đảo qua giám hộ nghi nhịp tim một trăm hai mươi tám tiết một phần huyết áp tám mươi lăm năm mươi mhmg máu dưỡng độ bão h ò a chín mươi hai người bệnh mở môi bầm tím cái chán chảy ra mồ hôi lạnh trước ngực quần áo đã bị mồ hôi lạnh thẩm m á y bay t r ự c thăng tới coi như kịp thời t r ầ n mặc một bên c h ỉ huy cứu giúp vừa hướng chu ubiến giải thích tâm n mạnh hoàng kim cứu giúp thời gian là phát bệnh sau 90 phút bên trong mỗi c h ỉ h o à n một phút cơ tim hoại t ử p h o n g hiểm liền tăng thêm một phần t h a n h p h o n g sơn loại địa phương kia xe cứu thương căn bản không kịp m á y bay t r ự c thăng là lựa chọn duy nhất chu ubiến gật gật đầu thần sắc ngưng trọng h ắ n cấp t ố c đem t r ầ n mặc hạ đạt l ờ i dặn của bác sĩ đều đi xuống ngoài cửa sổ mưa to vẫn như cũ mưa như chút nước mà xuống mày bay chực thăng tiếng động cơ nổ âm thanh dần, dần đi sa nhưng phòng cấp cứu bên trong không khí khẩn chung không chú d hai cụ thể rồi mới cho a sắp tỉ dỉ ba trăm mg tay h gớt g i lạc một trăm tám mươi mg thụy thư phạt hắn linh canxi、si、phiến hai mươi mg lạnh phụ trần mạc thanh â m trong lúc đó văng lên mở ra phòng cấp cứu bên trong h ố n loạn liên hệ trong nội tâm khoa thông chi tham gia ống dẫn thất nói xong những n à y trần mạc đột nhiên nghĩ đến lục an hắn quay đầu đối một bên chu viễn nói cho lục chủ nhiệm gọi điện thoại cùng hắn báo cáo tới cái hư hư thực thực cấp tính cơ tim nhồi máu người bệnh thu được chu viễn ngay vậy co cẳng liền chạy hướng y tà đứng nơi đó có khoa cấp cứu tất cả bác sĩ điện thoại mưa rơi lớn dần phòng ă n ánh đèn tại ướp xuống trên mặt đất chiếu ra một mảnh mở nhạc lục an mang theo hai cái đóng gói hảo hộp cơm đang chuẩn bị về phòng trực ban điện thoại đột nhiên văng lên là chu viện đánh tới thanh em gấp rút mà khẩn trương lục lao sư máy bay trực thăng đưa tới cái tâm lạnh bệnh nhân tình huống rất nguy cấp trần lao sư để ngài tranh thủ thời gian tới lục an sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng hắn cơ h ộ là chạy trước sông ra nhà ăn hộp cơm trong tay lay động nước canh văng đến trên quần áo nhưng hắn không hề hay biết khoa cấp cứu ánh đèn tại trong đêm mưa phá lệ trước mắt lục an đẩy cửa ra trong nháy mắt lao tới trước mặt chính là phòng cấp cứu bên trong không khí khẩn người bệnh vừa rồi đột nhiên trái tim hô hấp đột nhiên ngừng trần mặc chính quỷ gối cứu giúp thượng làm ngược ngoài nén người bệnh thân thể theo nén tiết tấu máy móc chập trùng lục lao sư chú viễn nhìn thấy hắn lập tức tiến lên đón trên mặt viết đầy lo lắng người bệnh nam bốn mươi tám tuổi đột phát ngực đau nhức một giờ điện tâm đ ồ biểu hiện cấp tính cơ tim đột nhiên ngừng lục an bước nhanh đi đến người bệnh bên giường ánh mắt cấp tốc đạo qua giám hậu nghi thượng số liệu huyết áp đã đo không ra nhịp tim thì là liên tiếp thất rung động hình sóng a d e n l ì n một mg t ĩ n h đ ẩ y lucan cấp tốc hạ đ ạ t lời dặn của bác sĩ hắn mắt nhìn trước đó làm tâm điện đồ thì là điện hình sáu hai hình sóng s c t đoạn nâng lên biên độ dị thường rõ ràng lại kèm thêm rộng khắp đạo liên đẻ thấp chuẩn bị trừ rung động lucan động tác sạch sẽ lưu loát tháo ra người bệnh quần áo bệnh nhân lộ ra tái nhợt lồng ngực Y di tá cấp tốc đưa lên dẫn điện rán lucan ngón tay tại người bệnh trước ngực b ô i lên động tác thuần thục mà tinh chuẩn hai trăm di nạp điện lucan ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm dám hộ n g h chu viễn đứng ở một bên ánh mắt của hắn tại lục an cùng người bệnh ở giữa vừa đi vừa về dao động nhịp tim nhanh đến mức cơ hồ muốn xông ra tới tất cả mọi người thối hậu lục an quát lớn phòng cấp cứu bên trong trong nháy mắt an t ĩ n h lại trần mặc lập tức đình chỉ tim phổi khôi phục rời đi dường bệnh ẩm điện giật trong nháy mắt người bệnh thân thể đ ỗ n g nhiên bắn lên lại nằm nặng rơi xuống giám hộ nghi thượng hình sóng ngắn ngủi biến thành một đường thẳng theo sau lại khôi phục thất d u n g động điên cùng loạt động một lần nữa hai trăm dùn đơn vị công nạp đ i ệ lục a t h a nhâm không có chút nào ba động lần thứ hai điện giật sau g i á m hộ nghi thượng hình x n g cuối cùng khôi phục đ ầ u tính nhị tim người bệnh nhị tim dần dần bình ổn hô hấp cũng biến thành đều đều đây là trái trụ cột bệnh biến lục an thanh âm trầm thấp hắn quay người nhìn về phía trần mặc trần mặc người đi cùng gia thuộc nói chuyện giải thích bệnh tình cùng giải phẫu phong hiểm nhất định phải lập tức tham gia giải phẫu không thể đợi thêm nữa trần mặc gật đầu hắn không nói nhảm càng không có hỏi tại sao không đợi trong nội t â m khoa mà là cấp tốc đi hướng phòng cấp cứu ngoài gia thuộc trở khu lục an ánh mắt đạo qua chú viễn phát hiện người trẻ tuổi này mặc dù khẩn trương nhưng vẫn cũng một bước không cách mặt đất đi theo hắn bên người chu viễn đúng không lục an thanh n â m đột nhiên băng lên ngựa khí không thể nghi ngờ người đi với ta tham gia khoa chu viễn sửng sốt một chút lập tức c h ọ n c h ọ n g ậ t đầu vâng lục chủ nhiệm y y tá trưởng lục an quay đầu nhìn về phía một bên y tá trưởng ngựa khí gấp rút lập tức đem người bệnh đẩy hướng tham gia khoa thông chi tham gia khoa chuẩn bị giải phẫu chúng ta lập tức quá khứ Tốt. i tá trưởng cấp tốc chỉ huy nhân viên y tế đem người bệnh chuyển rời đến di động trên giường bệnh phòng cấp cứu cửa bị đẩy ra trong hành lang ánh đèn tại trong đêm mưa lộ ra phá lệ trốn mắt lục an nhanh chân đi ở phía trước chu b i ế n theo sát tại hắn phía sau hai người áo khoác trắng tại hành lang trong gió bay phất phới chương 571, giả khang thứ tư cảng chương 571, giả khang thứ tư cảng trần mặc cùng gia thuộc c â u thông giải phâu sự t ì n h đảm đến mười phần thuận lợi chớ nhìn hắn bình thường trầm mặc ít nói nhưng là câu thông kỹ xảo thực một chút đều nghiêm túc cấp tốc bắt lấy câu thông yếu điểm gia thuộc cũng rất nhanh liền minh b ạ c h lần này tật bệnh từ đầu đến cuối mạch máu bế tắc không có máu chạy thông qua trái tim liền ngưng đập chúng ta bây giờ chính là muốn đem mạch máu k ơ i thông chật hẹp địa phương cắm vào giá đỡ trống ra mỗi đến trễ một phút người bệnh hoại tử cơ tim thì càng nhiều tử vong phong h i ể m cũng liền càng cao người bệnh gia thuộc tại lý giải trần mặc ý tứ về sau không chút do dự ngay tại giải phẫu cảm kích đồng ý trên sách ký xuống tên của mình lục an vừa đi vào tham gia thất hắn liền nhận được trần mặc điện thoại lục l ã o sư gia thuộc đồng ý giải phẫu nhưng là bọn hắn yêu cầu dùng nhập khẩu trái tim giá đỡ lục an n h ũ mày trầm giọng nói tốt ta đã biết bệnh viện hiện tại cũng là tập hái giá đỡ nhập khẩu giá đỡ rất sớm đã không cần ừng ta biết ta đi cùng gia thuộc câu thông ngươi liền nói không đợi lục a n nói xong trần mặc liền cúp điện thoại lục a n nghe trong điện thoại t r u y ề n đến âm thanh bận chực l ấ p đầu trần mặc cái gì đều tốt chính là thoại quá quá nghe hắn lời nói hắn tại lục a n dưới tay làm việc lục a n ngược lại là không có cảm thấy có cái gì không tốt nhưng là trần mặc cuối cùng cũng là muốn một mình đảm đương một phía lúc này tham gia trong phòng giải phẫu lục a n hắn cấp tốc mặc vào trì á o đ e o lên vô quần thủ sáo động tác sạch sẽ lưu loát quan mạch tạo ảnh bước đầu tiên chính là động mạch cổ tay đâm xuyên lục a n g ó n trỏ lòng bàn tay dọc theo người bệnh cổ tay phải nếp nhăn bên trên g ờ i hai ngón tay tại xương cổ tay thân đột cạnh ngoài nhẹ nhàng ép xuống bởi vì người bệnh đã ở vào tâm nguyên tính cơn sốc trạng thái dưới da đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động điểm tại đầu ngón tay hắn yêu đớt n h ả lên ngươi đến cảm thụ một chút chiều sâu lục an quay đầu nhìn về phía chu viễn chu viễn bao tay vừa dán lên người bệnh làn da liền phát rác được yêu đớt rung động lục an một bên dùng ngón tay đặt tại động mạch cổ tay phân nhanh chỗ một bên nói ra nhớ kỹ đâm xuyên điểm tuyển tại chân nếp nhăn gần bưng một năm cm tránh đi nạo thần kinh cặn chi vừa làm bên cạnh dạy học cái này đã trở thành lục an thói quen lúc này tham gia khoa hoàng vĩ minh chủ nhiệm đứng tại ống dẫn bên ngoài một đôi mắt đã trợn thật lớn đây không phải phở ngoại khoa lục chủ nhiệm sao hoàng vĩ minh kinh ngạc nói chủ nhiệm lục chủ nhiệm đã đi khoa cấp cứu tham gia khoa phía ngoài y tá nói hắn hiện tại là khoa cấp cứu phó chủ nhiệm ai ta biết hoàng vĩ minh nhìn xem lục gan đang tiến hành động mạch cổ tay đâm x u y ê n ta ý tứ lục chủ nhiệm không phải là ngoại khoa sao thế nào lại làm trong nội tâm khoa đã tham dự tham gia khoa y tá lắc đầu cái này cũng k h biết bất quá nghe lục chủ nhiệm nói bệnh nhân này có thể là trái trụ cột bệnh biến chờ trong nội tâm khoa giải phẫu bác sĩ tới vậy liền quá muộn ta dựa vào vẫn là trái chủ cột bệnh biến hoàng vĩ minh lông mày nhữ lại trên mặt biểu lộ càng thêm đặc sắc trái chủ cột bệnh biến người bệnh tỷ lệ tử vong cao tới chín mươi trở lên không phải giải phẫu kinh nghiệm phong phú trong nội tâm khoa bác sĩ căn bản không giải quyết được cái này lục an người ngoài này lại dám nếm thử trái chủ cột bệnh biến giải phẫu hoàng vĩ minh bình tĩnh lại lần trước lục an lá gan mạch máu tham gia tình cảnh như cũng rõ một một t r ư ớ mắt nhị lục chủ nhiệm căn bản cũng không giống như là loại kêu mạo sưng là trang hảo h ắ n người không có niềm tin tuyệt đối hắn tuyệt đối sẽ không vào tay nói cách khác lục chủ nhiệm rất có thể là một cái hình lục giác chiến sĩ không chỉ có tinh thông phổ ngoại khoa mạch máu ngoại khoa hiện tại thế mà còn am hiểu nội tạng tham gia cùng trong nội tâm khoa tham gia hoàng vĩ minh ánh mắt chăm chú nhìn trên đài lục an hắn cảm thấy lục chủ nhiệm càng ngày càng t h ậ n bí bất thình lình bộc lộ tài năng lại là một loại hàng đầu giải phẫu kỹ năng đương một lợi nhiều thẻ bởi vì tại d ư ớ i da nâng lên trong suốt bong bóng lúc lục an cây kim đã đổi thành đâm xuyên c h â m c h â m thể cùng làn da hiện lên nước chừng ba mươi độ sừng đâm vào màu đỏ sập huyết dịch đột nhiên tràn vào ống kim phần hôi đây chính là sách giáo khoa thức thấy máu tức ngừng chu viễn chú ý tới một điểm đó chính là lục an cổ tay từ đầu đến cuối m ề n không hắn n u ố t một ngụm nước bọn cái này tay là được nhiều ồn a lúc này lục an chính tay trái cố định châm vỏ tay phải tiếp nhận chu viễn đưa tới đ ạ m miếng thơ kim loại t ạ i ít quang h ạ n như là ngân t u y ế n lọt vào mạch máu lục an đột nhiên dùng cái kẹp kẹp lên vỏ quản phần đôi vết máu nhìn thấy những ngày sợi a l bu min trầm tích sao nói do người bệnh dùng lâu dài kháng ngưng thuốc đúng vào lúc này trên màn hình tạo ảnh thể giống như là bị chặt ngang cắt đứt đầu dạng ở bên trái trụ cột gần bên nhọn miệm chim dạng cắt n ư ớ ở đây trái tim tất cả mọi người nhảy đ trái trụ cột chật hẹp trình độ vượt qua 99 đây là quan mạch tham gia trong hung hiểm nhất bệnh biến lục an thanh âm vô cùng băng lãnh ở xa máu chạy tì mì cấp một lúc nào cũng có thể hoàn toàn bế tắc trái trụ cột hoàn toàn bế tắc liền mang ý nghĩa toàn bộ trái tim liền hoàn toàn đình chỉ cung máu thần tiên khó cứu hắn quay đầu nhìn về phía một bên chu v i ễ n chuẩn bị ý vờ trong mạch máu siêu thanh ý vờ là trong mạch máu siêu thanh là một loại dùng tại động mạch tim tật bệnh chật bệnh cùng trị liệu hình ảnh học kỹ thuật nó thông qua đem vi hình siêu thanh thăm dò cắm vào mạch máu nội bộ tạo ra mạch máu bích cùng mạch máu khang cao phân tích độ hoành mặt các hình ảnh trợ giúp bác sĩ rõ ràng hơn hiểu rõ mạch máu kết cấu cùng bệnh biến tình huống đương lục an thao t ú nghỉ vỡ ống dẫn trượt vào bệnh biến vào lúc trên màn hình bắt đầu xuất hiện sám trắng hình ảnh nhỏ nhất quản khang diện tích 1 2 mm lốn đốn phụ tải 87. lục an đột nhiên đem hình ảnh phóng đại nhìn thấy cái này vôi hóa vòng sao 360 độ hình khuyên vôi hóa độ dày vượt qua mực đi chu v i ê n còn không hiểu nhiều đến trước mắt tràng cảnh này ý nghĩa nhưng là tại tham gia bên ngoài hoàng vĩ minh con người cò co dục lại đây chính là được xưng là tham gia nụ hôn của tử thần hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn đến mạch máu vỡ tan mà lúc này lục an lại là đột nhiên mỉm cười tìm được đôi hóa vòng tại mười một giờ phương hướng có cái n ứ c đây là chúng ta đột phá khẩu đây chính là ý vở hình ảnh ở trái tim tham gia bên trong tác dụng lục an rút ra dùn t h ờ rút nờ ép đạo miếng mũi nhọn tạo hình thành đôi quang cổ tay của hắn tiếp tục hay không tại ít quang hạ đạo miếng đầu đặt tại đôi hóa cùng bên trong màng ở giữa du tẩu như là g ò mìn châm tại lôi khu ghé qua đột nhiên đạo miếng đầu mang sang hiện nhỏ xíuông động lục an biến sắc đây là tiến vào giả khang trưng đ i ể báo tại tâm huyết quản tham gia giải phẫu trong giả khang là chỉ mạch máu bích tường kép hình thành dị thường khang kẽ hở cụ thể hơn tới nói đương trong mạch máu màng phát sinh sẽ rách hoặc tổn tương h lúc huyết dịch có thể sẽ từ thật khang mạch máu bình thường quá khang tiến vào mạch máu bích trúng tầng hình thành một cái cùng thật khang song song dị thường khang kẽ hở đây chính là giả khang nhiều khi tiến vào giả khang là không thể tránh khỏi bởi vì mạch máu vôi hóa nghiêm trọng nguyên nhân đạo miếng muốn đi vào thật khang rất đại khái xuất sẽ ngộ nhập giả khang lục an lập tức trở về rút lui hai ly thuận kim đồng hồ xoay tròn đồng thời trước đưa đạo miếng lập tức từ giả khang bên trong r ú t vệ chuẩn xác không sai lầm tiến vào t h ấ t khang tại đạo miếng đột phá ở xa sợi mũ trong nháy mắt chu viễn khẩn trương đến tựa hồ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập chương năm trăm bảy mươi hai hoàn mỹ giá đỡ cắm vào trong nội tâm khoa phó chủ nhiệm y sư phó h o à n khi hắn thu được khoa cấp cứu gấp hội trần điện v à i lúc hắn ngay tại tham dự những khoa thất k h á c cứu rút c ũ n g không thể trước tiên đổi tới khoa cấp cứu nhiều khi đây cũng là chuyện không có cách nào khác phó hoan chỉ có thể mau chóng giải quyết những khoa thất khắc cứu rút rồi mới cấp tốc chạy đến khoa cấp cứu chờ hắn đi vào khoa cấp cứu thời điểm lại bị cáo chi người bệnh đã bị đưa vào khám gấp tham gia ống dẫn thất À, người bệnh trực tiếp bị đưa vào ống dẫn thất rồi các ngươi đều không chờ ta đến trần đoán chính xác à, thế nào trực tiếp thúc đẩy ống dẫn thất rồi phó hoan c h ắ p tay sau lưng trong mày hắn nhìn chằm chằm trước mắt cái này tuổi trẻ bác sĩ cảm thấy có mấy phần nhìn q u e n mắt ai ta nhớ được ngươi thật giống như là lục a n bên cạnh cái tia trợ thủ à. trần mặc cầm trong tay bệnh bị kẹp khẽ bước c m phó lao sư ta là lục chủ nhiệm trợ thủ ta gọi trần mặc a ta là nhớ ra rồi lục a n giống như không có ở phẩu ngoại khoa vài ngày trước qua bên trên phát thông cáo nói hắn đến khám gấp đương chủ nhiệm vừa rồi bệnh nhân này là các người tổ mời phó hoan một bên cảm thán một bên từ trần mặc trong tay tiếp nhận bệnh l ự c kẹp lật ra người bệnh tâm đ i ệ n đồ ai thật đúng là tâm lạnh điển hình sáu hai điện tâm đồ trái chủ cột bệnh biến xem hết người bệnh tâm đ i ệ n đồ phó hoan thần s ắ c trong nháy mắt liền trở nên ngưng trọng lên người bệnh là bị đẩy đi ống dẫn tất h đi ta hiện tại liền đi qua trần mặc tiếp nhận bệnh l ự c kẹp ừ đã đi mười phút lục lao sư khả năng đã trên đài làm người nói cái gì lục an chính hắn làm phó hoan ánh mắt trì trệ Hắn rời đặc i b ư chân dừng l chân, chân biệt sau là trước đó đàm lĩnh niên cùng lâm nhã văn ca bệnh dẫn tới bảy bên trong đại lão nhau nhau thảo luận trong đó nhất sinh động phải kể là nội khoa bên trong phó hoan mọi người một tới hai đi phó hoan cùng lục can cũng đã trở thành rất quen thuộc dân mạng tiểu t ử này thật đúng là nghe con mới để không sợ có a phó hoan nghe được trần mặc nói người bệnh bị đẩy lên ống dẫn thất còn tưởng rằng bọn hắn khoa cấp cứu trước tiên đem người bệnh đẩy quá khứ chờ xem mình quá khứ làm tham gia giải phẫu không nghĩ tới lại là bọn hắn tự thân lên đài làm giải phẫu cái này cũng không là bình thường trong nội tâm khoa quan mạnh tham gia giải phẫu có thể là trái trụ cột bệnh biến ta nên thế nào nói xong a trái trụ cột bệnh biến thực hắn cái này kinh nghiệm phong phú trong nội tâm khoa phó chủ nhiệm ý sư đều có chút e ngại phó hoan bước chân có chút gấp rút hắn thật đúng là sợ lục gan vào tay về sau người bệnh đột phát cái gì không thể dự đoán tình trạng hắn cũng không hy vọng viên này đi học giới tân tình bởi vì loại này chữa bệnh sự cố mà từ đây không gượng dậy nổi phó hoan bước chân vội vàng đi vào khoa cấp cứu tham gia thất vội vàng thay đổi giải phẫu áo cùng hang hốc dày cũng không kịp cùng bình thường quen thuộc phòng giải phẫu tiểu hộ sĩ cho hỏi liền trực tiếp đi vào tham gia thất ống dẫn thất ta đi tiểu lục a ngươi thật đúng là lên đ à i nhìn thấy lục a n tại ống dẫn trong phòng bận rộn thân ảnh phó hoan bất đắc di lắc đầu hắn ngồi tại ống dẫn bên ngoài thuận tay mở ra lục a n vừa mới tạo ảnh xong hình ảnh đồ ta đi thật đúng là trái trụ cội bệnh biến ngăn chặn 99 m á u này quản liền chỉ còn lại một tiêu may a ra p h ò a ngươi lại đến muộn thủ thuật này đều muốn làm xong đột nhiên bên hai chuyển đến một trận tiếng cười nhạc váng phó hoan bay đầu liền thấy bên cạnh tham gia khoa chủ nhiệm hoàng vĩ minh hoàng chủ nhiệm ngươi nói cái gì giải phẫu đều nhanh làm xong phó hoan nghi hoặc nghiêng đầu sang chỗ khác trên đầu đỉnh một cái to lớn dấu chấm hỏi hoàng vĩ minh đứng tại phó hoan bên cạnh hai tay vây quanh hướng tham gia ống dẫn trong phòng nô nô truy chính ngươi nhìn phó hoan lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn về phía ống dẫn trong phòng lục can động tác cùng một bước ê n thứ tạo ảnh đồ. l bước. Bước ba giá đỡ cắm vào bình thường tới nói mạch máu ngăn chặn vượt qua bảy mươi lăm i ề n cần cắm vào giá đỡ tại bước thứ hai kết thúc biết rõ mạch máu bệnh biến tình huống sau liền có thể tiến hành giá đỡ cắm vào mà bây giờ lục an đang tiến hành cuối cùng nhất một bước giá đỡ cắm vào phó hoan đứng ở một bên ngừng thở ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình giá đỡ hình dáng lucan ngón tay tại bàn điều khiển bên trên tinh chuẩn mà nhanh chóng điều chỉnh sau khuyết trương cầu túi góc độ cùng áp lực giá đỡ cuối cùng hoàn mỹ d á n vào tại bệnh biến bộ vị hai quả cầu túi tại bệnh biến phân nhánh chỗ hình thành hoàn mỹ hình thái áp lực đạo miếng đo đến ff giờ giá trị 0.89. ở xa máu chạy t ỉ mỹ cấp ba lucan nhìn thấy trên màn hình hoàn mỹ tạo ảnh hình ảnh cuối cùng là thở dài một hơi giải phẫu thành công hắn ánh mắt đạo qua d á n hộ nghi người bệnh huyết á p đã khôi phục được một trăm sáu mươi mmhg ờ nhịp tim khôi phục lại hạ xuống tám mươi tiếp một p h ầ n mà lúc này phó hoan thanh n â m thông qua tham gia trong phòng quảng bá v ă n g lên tiểu lục n g ư ơ i tại sao không đợi trong nội tâm khoa tới trái chủ cột bệnh biến không có trong nội tâm khoa tại tính nguy hiểm có phần lớn n g ư ơ i biết không phó hoan thanh n â m bên trong có chất nghi đành chịu còn có một tiêu lo lắng lục an lấy xuống chỉ mũ n u ố t một cái mồ hôi trên trán phó chủ nhiệm ngài cũng biết chuyện xưa trái chủ cột bệnh biến tử vong suốt a đặc biệt là tại khoa cấp cứu người bệnh tại khoa cấp cứu đều cân sốc loại bệnh này người mỗi đẳng một phút sinh tồn xuất liền vô hạn dưới mặt đất hàng kéo lây không làm trăm phần trăm người liền không có kịp thời làm khả năng có một tia hy vọng dưới loại tình huống này lục an không có khả năng không động tại t r u n g phó chủ nhiệm tại khoa cấp cứu người sống mới là quý án lục an thanh nhãm không lớn quanh quẩn tại nho nhỏ ống dẫn trong phòng lại là đ ì n h thai n h ứ c góc chú viễn cái này tuổi trẻ bác sĩ bệnh viện hôm nay kinh lịch một lần trước nay chưa từng có cứu giúp thời khắc hắn nhìn tận mắt hiệu trợ lục an cái này một đài trái trụ cột bệnh biến giải phẫu tay của hắn đến bây giờ còn phát run nhưng là hạ tâm lại là vô cùng kích động cùng cực nóng trước kia tại khoa cấp cứu hắn cũng đụng phải loại này tâm ngạnh cơn sốc người bệnh nhưng là chân chính có thể cứu được có thể đến được trên đầu ngón tay hôm nay hắn đi theo lục chủ nhiệm tự tay đem một cái người bệnh từ quỷ môn quan kéo lại loại này to lớn cảm giác thỏa mãn để chu viễn về tới ban đầu quyết định học y thời điểm là loại kia chỉ muốn trị bệnh cứu người xích t ử c h i tâm chu viễn kinh ngạc nhìn xem bên cạnh lục an hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái này trong truyền thuyết lục chủ nhiệm bị l chỗ hắn cũng có chút minh bạch tại sao trần mặc lao sư đang giảng đến lục chủ nhiệm thời điểm sẽ lộ ra như vậy tín nhiệm cùng khâm phục thân sắc t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba đảo ngược đảo chân t ư ờ n g t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi ba đảo ngược đảo chân t ư ờ n g tại khoa cấp cứu người sống chính là q u y án phó hoan thật sâu thở dài hắn lần nữa nhìn về phía lục an thân sắc có chút bất đắc dĩ lại dẫn một kia khâm phục một cái tuổi gần hai mươi tuổi ra mặt thiếu niên thế mà có thể hoàn thành trong nội tâm khoa khó khăn nhất trái trụ cột bệnh biến cái này nói ra ai mà tin ngươi nói ai có thể tin a huống chi lục an rõ ràng là phổ ngoại khoa bác sĩ cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi a ai ra phó a ta ngày đó biểu lộ cùng ngươi giống nhau như lúc tham gia khoa chủ nhiệm hoàng vĩ minh nhìn xem phó hoan biểu lộ cảm giác có chút b u ồ n c ư ờ i ngươi có phải hay không còn muốn để lục an đến trong lòng các ngươi khoa a chuẩn bị đào một đợt góc tường a hoàng vĩ minh hai tay cắm ở giải p h â u áo trong túi biểu lộ có chút muốn ăn đòn phó hoan là người trong óc của hắn vừa lóe lên ý nghĩ này lập tức liền bị hoàng vĩ minh đâm thủng ta giống như ngươi hoàng vĩ minh cười hắt h ắ trước t đó nhìn thấy lục an làm lá gan mạch máu thăm gia cái kia giải phẫu chật chật chật nghĩ đến đem hắn lắc lư tới ta đây cũng không phải là lắc lư ta là thất tâm phó hoan lắc đầu nhìn thấy lục a n từ tham gia ống dẫn thất đi ra hắn liền vội vàng tiến lên vô vô lục a n bà v a i tiểu lục a ngươi lúc nào học trái tim tham gia à? lục an trong lòng đã sớm chuẩn bị xong một bộ lý do thoái thác mặt không đỏ tim không đập nói ra còn chưa tới kinh đô trước đó tại vân hoa thời điểm ta đi theo một cái tham gia rất lợi hại lao sư học phó hoan nhịn không được giơ ngón tay cái lên không đầy nửa canh giờ thời gian ngươi liền hoàn thành trái trụ cột bệnh biến giải phẫu tốc độ này hiệu suất này sợ là chúng ta toàn bộ trong nội tâm khoa lĩnh vực đều không có mấy người so ra mà vừa ngươi hắn nói không chỉ là kinh đô đại trong nội tâm khoa mà là toàn bộ trong nội tâm khoa lĩnh vực phải biết lục an trái tim tham gia kỹ năng thực cấp s lục an nếu không ngơi ư đến chúng ta trong nội tâm khoa đi phó hoan cuối cùng nhất vẫn là nói ra câu này đảo chất tưởng vừa dứt lời lục an hệ thống bảng liền bắn ra một cái nhắc nhở chúc mừng kiểm chắc đến túc chủ thu hoạch được một lần chuyển chức cơ hội trước mắt nhưng chuyển chức làm động mạch tim bác sĩ nội khoa như lựa chọn chuyển chức có thể đạt được động mạch tim nội khoa ngẫu nhiên cấp s kỹ năng một cái nhắc nhở túc chủ trước mắt chức nghiệp khám gấp ngoại khoa phẩu ngoại khoa trình dung ngoại khoa cùng động mạch tim nội khoa tướng b ạ i xích như thành công chuyển chức động mạch tim nội khoa thì làm mất đi trước mắt chức nghiệp đồng thời không cách nào thông qua hệ thống thu hoạch được những chuyên nghiệp khác chức nghiệp kỹ năng lục an hồi lâu không có chú ý qua hệ thống bảng nhắc nhở bởi vì cơ bản đều là thu hoạch được cảm xúc đáng giá nhắc nhở bình thường nhiều lắm hắn cũng lười nhịn hôm nay đột nhiên tới một cái chuyển chức nhắc nhở cái này khiến lục an đem ánh mắt lại lôi trở lại hệ thống bên trên chuyển chức trong nội tâm khoa kia là không có khả năng lục an bây giờ nghĩ chính là vì sao vài ngày trước tham gia khoa hoàng vĩ minh đã từng để cho mình đi tham gia khoa lúc ấy thế nào không có bắn ra cái này nhắc nhở đâu vậy chỉ có một khả năng hoàng vĩ minh chính là một cái lớn lắc lư căn bản không thành tâm được lòng hôm nay phó hoan lại là chân thành hoan nên hắn đi động mạch tim nội khoa nhưng là từ hệ thống nhắc nhở trong liền có thể biết nếu như chuyển chức đến trong nội tâm khoa vậy hắn liền không cách nào thông qua hệ thống thu hoạch những chuyên nghiệp khác kỹ năng đây không phải thua thiệt lớn sao nếu như có thể tiêm chức liền tốt đương lục a n trong đầu lóe lên ý nghĩ này hệ thống bảng lần nữa bắn ra một đầu nhắc nhở nội khoa cùng ngoại khoa kỹ năng có thể cùng tồn tại nhưng là chức nghiệp tạm thời không cách nào cùng tồn tại tạm thời không cách nào cùng tồn tại tạm thời lục an lập tức liền ghét đến hệ thống điểm chỉ nói là tạm thời không được nói cách khác sau này đ ạ t thành một loại điều kiện có lẽ liền có thể giải tỏa nội khoa cùng ngoại khoa chức nghiệp cùng tồn tại không có ý tứ phó chủ nhiệm lục an cười cự tuyển phó hoan mời ai ta chính là thử một lần phó hoan lắc đầu liên tục hắn khẳng định biết lục an sẽ không dễ dàng cự tuyển nhưng là lần đầu nhìn thấy như thế có năng lực có thiên phú trong lòng khoa bác sĩ phó hoan trong lòng là thật muốn đem hắn đào được trong nội tâm khoa đến a chẳng qua nếu như sau này người tại khoa cấp cứu kia khám gấp tham gia chỉ sợ cũng đơn giản rất nhiều phó hoan nghĩ nghĩ trước kia khám gấp tham gia đều để chúng ta trong nội tâm khoa phái chuyên nghiệp bác sĩ tới có đôi khi rất chậm trễ thời gian đến trễ cứu chữa nếu như khoa cấp cứu có thể gánh vác lên cái này khám gấp tham gia chức trách sợ là chúng ta tâm ngạnh bệnh nhân cứu chữa năng lực sẽ tăng lên một bậc thang đại bộ phận tâm ngạnh người bệnh thủ xem bệnh p h ò n g vẫn là tại khoa cấp cứu bất quá u y ệ t đại bộ phận khoa cấp cứu không có chuyên nghiệp trong nội tâm khoa tham gia khoa bác sĩ bởi vì loại này tham gia kỹ năng huấn luyện chu kỳ không ngắn ít nhất phải tại tham gia thất mài liên mấy năm mà lại phải có lao sư có thể giải bảo thực nếu như tham gia năng lực rất mạnh người khác tại sao không đi trong nội tâm khoa đâu cho nên điều này sẽ đưa đến toàn bộ hoa hạ phần lớn khoa cấp cứu đều không có khám gấp tham gia năng lực bao quát rất nhiều đỉnh cấp bệnh viện lục an là có phương diện này ý nghĩ tổ kiến khoa cấp cứu tham gia đ o à n đ ộ i nhưng là hiện tại ngoại khoa tổ bác sĩ đều không có mấy cái chớ nói chi là tổ kiến hoàn toàn mới tham gia tổ phó chủ nhiệm ta cũng có phương diện này ý nghĩ nếu không ngại đến khoa cấp cứu chúng ta cùng một chỗ tổ kiến tham gia vào nội phó chủ nhiệm ta hiện tại là khoa cấp cứu phó chủ nhiệm Còn có lãnh đạo cho chỉ cần lãnh nhân sự quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, chỉ cần ngài đồng l đạo sự bổ ý, ậ phó tức t có liền ể đến khoa h cấp cứu. p chủ nhiệm cái này một đợt thao tác nhưng làm bên cạnh phó hoan cùng hoàng vĩ minh cho nhìn l ê y người đảo ngược đảo chân tưởng thế mà còn có loại này thao tác phó hoan cả người dừng lại hắn liên tục k h o á t tay tiểu lục chủ nhiệm ngươi nói b ù a bộ xương g i ả này còn thế nào đi khoa cấp cứu l i ệ u a mặc dù trong nội tâm khoa cũng là tương đối bận rộn phòng nhưng là khoa cấp cứu vậy vẫn là thoáng nhẹ nhõm một chút kỳ thật bình thường có chút năng lực bác sĩ tại khoa cấp cứu đợi một thời gian ngắn sau cơ bản đều sẽ nghĩ đến điều nhập cái khác lâm sản phòng khoa cấp cứu cường độ cao công việc cũng không phải là mỗi người đều có thể thừa nhận được nhưng là chỉ cần có thể chịu được lấy khoa cấp cứu mài liên vậy đi cái khác bất kỳ một cái nào phòng chí ít đối mặt gấp trầm trọng nguy hiểm chứng thời điểm so cái khác bác sĩ vẫn là phải thông rong rất nhiều a i chúng ta phó lao sư a chúng ta khoa cấp cứu hiện tại thiếu người cực kỳ a lục an thay đổi giải phẫu áo mặc vào mình áo khoác trắng phó lao sư ngươi có thể đi trong lòng các ngươi khoa giúp ta tuyên truyền một chút có nghĩ đến khoa cấp cứu bác sĩ có thể trực tiếp liên hệ ta ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định a phó hoan cười lắc đầu được tôi h trong nội tâm khoa hàng năm tuyển nhận nhiều người ta có thể đi giúp ngươi hỏi một chút nhưng là đoán chừng không có mấy người nguyện ý đến ngươi nơi này phó lao sư cái này xem ngươi nói chuyện kỹ xảo lục an cười cười ngươi liền nói ta nơi này có thể rèn liên khám gấp tham gia năng lực đoán chừng vẫn có thể dụ hoặc không ít tâm tư bác sĩ nội khoa đến đây đi được tôi h chuyện này ta nhớ kỹ có mặt mày ta sẽ liên lạc lại ngươi phó hoan bất đắc di cười một tiếng tạ ơn phó chủ nhiệm theo sau lục an mang theo chu viễn trở về khoa cấp cứu phó hoan thì là trở về trong nội tâm khoa chương 574, giá đỡ tập hái chương 574, giá đỡ tập hái trở lại khoa cấp cứu đã là t r ư ờ n g bảy giờ tối mặc dù ở thủ thuật đài thời gian rất nhanh nhưng là chỉnh thể chậm trễ thời gian cũng không ngắn giải phẫu kết thúc về sau người bệnh bị đẩy bội cụ tiến hành giám hộ bác sĩ bệnh viện chu viễn đêm nay nhiệm vụ chủ yếu không phải khác mà là trông coi e ý cờ ưu tất cả người bệnh tùy thời xử lý bệnh tình biến hóa lục lao sư ngày ban đêm còn không có ăn đi trần mặc vừa rồi thừa dịp nhản rỗi thời gian đã đem lục c n cho hắn mang cơm ăn cũng chỉ có tại đối mặt lục an thời điểm c h â n mặc mới có thể chủ động đặt câu hỏi không có việc gì ta cùng ta mẹ vợ nói tối nay mà trở về lục an trở lại phòng thầy thuốc làm việc đem phòng tất cả người bệnh đều đại khái qua một lần bảo đảm không có bệnh tình bị sơ hở người bệnh khoa cấp cứu cũng không chỉ là có phòng bệnh còn có lưu xem thất khám gấp phòng cấp cứu cùng e y cờ u từng cái khu vực rất nhiều người bệnh không nguyện ý nằm viện chỉ muốn tại lưu xem thất quan sát một đêm ngày thứ hai lại về nhà loại này người bệnh thường thường có rất nhiều hố không cần thật liền sẽ bị bỏ sót đúng rồi ta cảm thấy vừa rồi cái kia tru viễn cũng không tệ lắm lục an tựa lưng vào ghế ngồi n u ố t nuốt m i ệ t thái dương ta nghĩ tổ kiến khoa cấp cứu thất tham gia thất ngươi cảm thấy ra sao lao sư vậy ta đâu trần mặc đánh bàn phím tay có chút dừng lại hắn quay đầu nhìn về phía một bên lục an ta không thể gia nhập tham gia tổ sao trần mặc trong giọng nói còn mang theo một tia lo lắng lục an lập tức liền nhìn ra hắn tâm tư đứng dậy vô vô mở vai của hắn nói khẽ yên tâm đi ta sẽ không vớt xuống ngươi chỉ bất quá ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn khoa cấp cứu ngoại khoa sự giải phẫu đặc biệt là đau bụng cấp cái này một khối ngươi phải thật tốt gánh vác lên chủ yếu trách nhiệm hiện tại cho ngươi đi tham gia tổ ngươi khẳng định không quen còn cần một lần nữa học tập làm chết mãi trọng yếu nhất chính là ngươi đi tham gia tổ kia khám gấp ngoại khoa cái này một khối ai có thể phụ trách đâu đối với trần mặc lucan đối với hắn chờ mong rất sâu hắn cũng không phải mình không có khả năng đồng thời học tập nhiều như vậy giải phẫu kỹ năng tham thì thâm ngược lại sẽ còn chậm trễ mình lúc đầu ngoại khoa năng lực tiến bộ cái này lẫn lộn đầu thôi lucan cũng không hy vọng trần mặc đối với chuyện như thế này bởi vì một vị đi theo mình ngược lại sai lầm tốt nhất phát triển thời cơ trần mặc nghe vậy hơi có chút t r ầ m mặc chớ nhìn hắn hiện tại sát ngoài năng lực rất mạnh có thể một mình đảm đương một phía nhưng là hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ là lục a n cho hắn cơ hội dạy cho hắn rất nhiều cho nên hắn không thể quên tội nguồn nếu như lục a n muốn để hắn đi tham gia tổ hắn sẽ không chút do dự từ bỏ hiện tại ngoại khoa tổ tổ trưởng thân phận đi tham gia tổ giúp hắn nhớ kỹ trên vai của ngưng i h ư n là muốn gánh chịu sốt ruột xem bệnh khoa ngoại khoa gánh lục a n thâm t h i n ó i hắn không lo lắng trần mặc năng lực liền sợ hãi hắn để tâm vào chuyện một vặt trần mặc trong lòng suy tư thật lâu trung quy là gật gật đầu hắn ngẩng đầu nhìn lục an lao sư vậy ta ban đêm cùng chu v i ê n tâm sự nhìn hắn có muốn hay không đi tham gia tổ được lục an cười một tiếng theo sau đứng người lên hơi trễ không hàn h u y ê n với ngươi ta trở về、ừ. lục an trở lại phòng làm việc của mình cởi áo khoác trắng rồi mới cũng nhanh bước rời đi khám gấp cao ốc trời bên ngoài đã sớm tối đen mưa cũng dần dần hạ lục an từ phòng y tá nơi đó cho mượn đem rủ đạp trên ánh trăng nhàn nhạt, nhạt về tới nhà lại nói trong nội tâm khoa phó chủ nhiệm phó hoan rời đi tham gia khoa về tới trong nội tâm khoa khi hắn cùng phòng cái khác bác sĩ nói tới khoa cấp cứu có thể muốn tổ kiến tham gia khoa tin tức tâm tình của mỗi người đây chính là khác nhau rất lớn tại trong bệnh viện động mạch tim nội khoa động mạch tim ngoại khoa cùng tham gia khoa tại lâm sàng nghiệp vụ bên trên thường thường có bộ phận chủ nghiệp đặc biệt là tại tham gia giải phẫu phương diện này ngoại khoa có thể làm tham gia nội khoa cũng có thể làm tham gia tham gia khoa càng có thể làm nhưng là trước mắt công chúng ngầm thừa nhận trái tim tham gia là tùy tâm trong mạch máu khoa tới làm mà động mạch tim ngoại khoa thì là càng khuynh hướng tại nhẹ sáng tạo hóa hoặc là truyền thống nội khoa không cách nào giải quyết vấn đề t h như quan mạch bắc cầu cùng động mạch chủ tường kép đẳng cần mở mực độ khó cao giải phẫu tại cơ sở trong bệnh viện động mạch tim ngoại khoa phát triển tương đối khó khăn chủ yếu là tâm ngoại khoa nhân tài bồi dưỡng chu kỳ rất dài một cái hợp cách khoa tim mạch mổ chính bác sĩ ít nhất phải vài chục năm thậm chí là hai mươi mấy năm thời gian mà lại trái tim giải phẫu cần dụng cụ thiết bị tương đối so sánh quý đủ loại nguyên nhân dẫn đến cơ sở bệnh viện cơ hồ liền không có tâm ngoại khoa mà trong nội tâm khoa đều là một nhà độc đại tình trạng loại tình huống này cũng kéo dài đến cỡ lớn tam giác bệnh viện theo chữa bệnh kỹ thuật tiến bộ rất nhiều giải phẫu đều có thể thông qua tham gia đến giải quyết tham gia giải phẫu ưu điểm bảy ở chỗ này giải phẫu miệng vết thương tiểu thuật trong tổn thương tiểu thuật sau khôi phục nhanh tâm ngoại khoa càng ngày càng sự suy thoái trừ phi đ ỉ n h cấp bệnh viện tâm ngoại khoa rất nhiều năm thứ ba đại học giáp tâm ngoại khoa cơ bản không có cái gì nghiệp vụ đo mà bây giờ tình huống là nếu như khoa cấp cứu khai triển trái tim khám g ấ p tham gia thế tất sẽ trải qua trong nội tâm khoa nghiệp vụ lượng ra phố a ngươi cảm thấy có hay không một loại khả năng chờ khoa cấp cứu gây dựng tham gia tổ sẽ chia hết chúng ta trong nội tâm khoa khám gốc bệnh nhân trong nội tâm khoa một t năm m ư ơ n tương đối phó chủ nhiệm y sư ruộng bị dân đang nghe phó hoan tin tức về sau biểu thị ra lo lắng toàn bộ kinh đô đại phụ thuộc đệ nhất bệnh viện hàng năm trái tim khám gấp tham gia giải phẫu lượng nhiều đến hơn ngàn đài nếu như cái này hơn ngàn đài giải phẫu lượng bị khoa cấp cứu chia cắt đối trong nội tâm khoa nghiệp vụ thu nhập là một cái không nhỏ ảnh hưởng phó hoan lại là khẽ lắc đầu khoa cấp cứu nhân tài nhiều ít bọn hắn mỗi ngày có thể giúp đỡ chia sẻ một đài khá m gấp vậy liền đã rất tốt lúc nói lời này phó hoan đem trong lòng khoa khám gấp giải phẫu sắp xếp lớp học biểu đem ra người xem một chút hiện tại chúng ta có bao nhiêu bác sĩ nguyện ý làm khám gấp tham gia đâu sắp xếp lớp học bề ngoài khám gấp giải phẫu bác sĩ chỉ có chút ít mấy cái từ khi trái tim tham gia giá đỡ tiến vào quốc gia tập hái thời đại về sau lĩnh vực này lợi nhuận trên phạm vi lớn chém năng lưng nói không dễ nghe trước kia trái tim ống dẫn thất cũng không phải tùy tiện có thể vào học tập rất nhiều phòng chủ nhiệm đều giữ cửa hại xem trái tim ống dẫn thất nhân viên ra bảo nghiên cứu sinh đều không nhất định tốt đi bảo nhưng là hiện tại chỉ cần là cái bồi dưỡng sinh uy bồi sinh khả năng đều thả ngươi đi vào học tập bởi vì hiện tại cũng không có gì tiền không ai nguyện ý học được mà tham gia giải phẫu còn muốn gánh chịu xem phong s ạ o phong hiểm ai nguyện ý tới làm đâu ai ra phó a ngươi nói cũng đúng a dù sao ta là không nguyện ý làm phó chủ nhiệm thuộc vì dân nói ra ý nghĩ của mình cái này khám gấp giải phẫu cũng mệt mỏi nếu như khoa cấp cứu có thể giúp chúng ta chia sẻ một bộ phận ngược lại là chuyện tốt phó hoan cười gật gật đầu nói đúng là a chúng ta giải phẫu bác sĩ có thể nhẹ nhõm một chút bình xem bệnh giải phẫu có thể làm khám gấp để bọn hắn đi nói trắng ra là chính là không có tiền không ai nguyện ý làm nếu như giá đỡ không có t ậ h ái một cái giá đỡ vẫn làm ấ y vạn khối tiền thủ thuật này coi như không tới phiên quy bồi sinh bồi dưỡng sinh cùng khoa cấp cứu chương năm trăm bảy mươi lăm nhỏ trong suốt lịch tập chương năm trăm bảy mươi lăm nhỏ trong suốt lịch tập lục can về đến nhà nhan duyệt cùng trương lệ hoa hai người đã ăn cơm tối ở phòng khách trên ghế s a lon ngồi xem tv trở lấy hắn trở về trải qua trương lệ hoa tỉ mỉ điều dưỡng nhan duyệt dáng người càng ngày càng có thịt bất quá cũng chính bởi vì có gia nhân ở bên cạnh nhan việt chưa từng xuất hiện cảm xúc bên trên ba động tương phản mỗi ngày trong nhà tâm tình đều rất vui vẻ mà lục a n hiện tại tấn thăng làm phó chủ nhiệm y sư đồng thời còn là phòng phó chủ nhiệm trước đó phát luật văn làm giải phẫu tiền thưởng cũng không ít đã hoàn toàn có thể chống đỡ lấy toàn bộ gia đình sinh hoạt chi tiêu tiểu duyệt lục a n hiện tại đi khoa cấp cứu có thể hay không mệt mỏi hơn a t r ư n g lệ hoa cũng đau lòng con rể của mình nàng phát hiện lục a n đi khoa cấp cứu về sau về nhà thời gian trở nên càng chậm nữ nhi chính mang thai nếu là lục a n mệnh chết cũng không được a mẹ người yên tâm đi hắn là đi làm chủ nhiệm nhan duyệt hé miệng cười một tiếng cũng không phải đường phổ thông bác sĩ mặc dù về nhà tối nay nhưng là khẳng định không có trước đó tại phổ ngoại khoa thời điểm như vậy mệt mỏi mặc dù ngoài miệng như thế nói đến lúc đó nhan duyệt trong lòng rất rõ ràng lục a n lại mỗi ngày một chỗ kia đều không thoải mái à nhưng là thân là một cái lâm sàng bác sĩ ở nơi nào lại sẽ nhẹ nhõm đâu húng chi lục a n vẫn là một cái lâm sàng phòng chủ nhiệm trương lệ hoa nghĩ nghĩ cảm thấy nữ nhi nói đúng liền không có tiếp tục hỏi hiện tại mỗi lần đồng ngoại nhân nói từ bản thân cái này con rể nàng chính là mặt mũi tràn đầy tự hào hai mươi tuổi ra mặt cũng đã là cả nước đỉnh cấp bệnh viện phòng chủ nhiệm vẫn là tiếng t â m l ừ n g lây lưới hồng bác sĩ tại trên mạng f a n hâm mộ cao tới ngàn b ạ n vô luận là cái nào một đầu nói ra đều là tiện sát người bên ngoài nàng hiện tại đã cảm thấy nữ nhi của mình ánh mắt thật sự là quá tốt rồi đúng vào lúc này hai người đều nghe được tiếng mở cửa lục an cầm dù che mưa tóc cùng trên bờ vai đều có chút làm ướp nhan duyệt cùng trương lệ hoa đều đứng người lên nên đón tiếp lấy lần sau trở về trước đó cùng ta phát cái tin tức ta ra tiếp ngươi nhà nhan duyệt trên tay cầm lấy một khối khăn lông khô ôn nhu cho lục an lau tóc Trương lệ hoa thì là đưa tới một kiện sạch sẽ quần áo tiểu lục tranh thủ thời gian n ổ i bộ y phục đ ừ n g đ ể bị lạnh lục an liên tục gật đầu trên đầu phối hợp với nhan duyệt động tác ban đêm máy bay trực thăng đưa tới cái tâm n lạnh bệnh nhân ta vừa v ậ n đụng phải phải bận làm giải phẫu ừ m nhan duyệt nói với lục an cũng không thèm để ý nàng chỉ để ý lục an tóc có hay không làm trên thân còn có hay không ở m ứ t địa phương trương lệ hoa thì là xứng sở tiểu lục trước ngươi không phải một mực làm ngoại khoa giải phẫu sao thế nào cái này trái tim tham gia giải phẫu ngươi cũng sẽ trương lệ hoa mặc dù không phải nhân viên y tế nhưng là t r ư ở n g phu cùng nữ nhi đều là bác sĩ nàng tự nhiên muốn so dân chúng bình thường phải hiểu được nhiều cái này phổ ngoại khoa trong lòng khoa khác nhau nàng nên cũng biết mẹ ngươi không biết sao lục an trước đó tại vân hoa thời điểm ngay tại năm bệnh viện làm q u a trong nội tâm khoa tham gia giải phẫu nhan duyệt đối lục an sự tình thuộc như lòng bàn tay ta còn làm mấy kỳ trong nội tâm khoa tham gia phổ cập khoa học video đợi lát nữa cho ngươi xem a dạng này a trưng lệ hoa nghe vậy cũng không có tiếp tục truy vấn nàng chỉ cảm thấy chính mình cái này con dệ càng ngày càng lợi hại giống như không có cái gì hắn sẽ không lục an rửa mặt đổi lại sạch sẽ quần áo theo sau đó đến phòng khách ăn cơm trương lệ hoa đã đem đồ ăn vừa nóng một lần rồi mới nàng liền đi trên ghế s a lon xem tv nhan duyệt thì là nâng cầm lên nhìn xem lục an ăn cơm c h ư a ăn nó à? nếu không lại đến một chút lục an cười nhìn mình cái này xuẩn banh xuẩn banh l ã o bà nhan duyệt lắc đầu lộ ra hai cái đáng yêu nhỏ l ố n đồng tiền ta hôm nay trong nhà sửa sang lại trước đó dư thừa tài liệu chuẩn bị đem trước đó kéo cảng video đều bổ sung ngươi lấy nghỉ ngơi làm chủ lục an nói khẽ thiếu cảng coi như xong đi nhan duyệt càng lá lắc đầu vậy không được đã thiếu rất lâu đám f a n hâm mộ sẽ thất vọng vậy được đi cần ta đến ghi chép video hoặc là phối âm tùy thời cho ta biết Ừm. cứ như vậy một viên mọi mệnh tâm tại ấm áp trong nhà đạt được ngắn ngủi nghỉ ngơi khoa cấp cứu ban đêm chu viễn đứng tại ei -E、cờ u g i á m hộ nghi trước ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng đập ghi chép lại mỗi một cái người bệnh sinh mạng thể chừng số liệu g i á m hộ nghi tích nhỏ âm thanh đột n g ộ t ở giữa văng lên tại yên t ĩ n h trong đêm phá lệ trói h a i lan quang chiếu vào chu viễn trên mặt lộ ra hắn có chút mọi b ệ n nhưng ánh mắt nhưng như, như cũng chuyên trú hai s ư ơ i ba giường huyết khí phân tích ra được ei c ủ y tá đưa qua một chương huyết khí phân tích bản báo cáo chu viện tiếp nhận nhanh chóng nhìn lướt qua bh bảy a i m i l lactite b n t m thay thế tính chua trúng độc đến tranh thủ thời gian bổ dịch sửa chữa chua đem huyết khí phân tích bao bọc tại bệnh ở trong chu viện cấp tốc tại lời dặn của bác sĩ hệ thống bên trong hạ đặt lời dặn của bác sĩ c đêm ei c ủ vốn là như vậy bận rộn nhưng chu viện đã tới khoa cấp cứu có thời gian một năm hắn sớm thành thói quen loại nhịp điệu này ánh mắt của hắn tại giám h ậ nghi cùng bệnh lịch ở giữa vừa đi vừa về h o á đổi sợ hãi mình bỏ lỡ mỗi một cái tâm điện giám hậu nghi hình sóng đột nhiên e y cờ hữu cửa bị đẩy ra trần mặc chậm rãi đi đến trong tay hắn dẫn theo hai chén trà sữa một chén đưa cho trực ban y tá một bên khác thì là đưa đến chu u viện trên mặt bàn lục chủ nhiệm mời mọi người uống trà sữa trần mặc đi chu u viện bên cạnh hắn chu viện người giúp xong sao chu viện ngầm đầu thấy là trần mặc trên mặt lộ ra m ỉ m bưởi trần lão sư ngài thế nào tới ta vừa xử lý xong hai mươi ba giường chua trú độc còn tại quan sát trần mặc gật gật đầu đem trà sữa đưa cho hắn uống điểm đi nâng ngầm đêm nay ca đêm không dễ dàng chu v i ễ n tiếp nhận trà sữa cười cười tạ ơn trần lao sư hai người sóng vai đứng tại g i á m h ộ nghi trước t r ầ n m ặ c một hồi trần mặc ánh mắt tại g i á m h ộ nghi thượng đ ả o qua theo sau chuyển hướng chu viễn lục chủ nhiệm để cho ta tới hỏi ngươi một sự kiện chu v i ế t xứng sở quay đầu nhìn về phía trần mặc ừng lục chủ nhiệm trần mặc cười cười giọng nói nhẹ nhàng lục chủ nhiệm cảm thấy ngươi không tệ muốn cho ngươi gia nhập mới xây dựng khoa cấp cứu trái tim tham gia tổ ngươi thế nào nghĩ chu viễn tay run một cái trà sữa kém chút vầy ra tới ánh mắt của hắn chừng lớn trên mặt viết đầy chân kinh để cho ta gia nhập trái tim tham gia tổ c h â n mặc gật gật đầu ánh mắt lần nữa chuyển hướng y tá đứng trung ương tâm điện giám hậu nghi đúng lục chủ nhiệm cảm thấy ngươi hôm nay tại khám gấp tham gia bên trong biểu hiện cũng không thể lắm cho nên muốn cho ngươi gia nhập đ o à n đội chu viễn nhịp tim đột nhiên tăng tốc trong đầu hiện lên buổi chiều giải phẫu hình tượng lục an tỉnh táo mà tinh chuẩn thao tác đ ạ o miếng tại trong mạch máu ghé qua quy tích giá đỡ phóng thích ngón tay của hắn run nhẹ nhẹ trong lòng dâng lên một cỗ c ù n nghỉ ta ta thật có thể chứ chu viễn thanh â m có chút run dày đi vào khoa cấp cứu dòng g ã thời gian một năm là một nhỏ trong suốt chu viễn còn là lần đầu tiên bị người phát hiện bị người khẳng định t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu tham gia đoàn đội hình thức ban đầu t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu tham gia đoàn đội hình thức ban đầu trần mặc nhìn xem hắn khoe miệng có chút dâng lên lục chủ nhiệm nhìn người rất chuẩn hắn cảm thấy ngươi có thể ngươi liền nhất định có thể chu viễn nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng t i ế u d u n g nhưng rất nhanh nét mặt của hắn lại trở nên ngưng t r ọ n lên chu viễn túi l ầ u xuống ngón tay vô ý thức đốt ve trà sữa chén bên liên giới thanh âm trầm thấp thực ta sợ hai năng lực chính mình không đủ trái tim tham gia tổ yêu cầu như vậy cao ta sợ kéo đoàn đội sau chân t r ầ n mặc không có trả lời ngay mà là tĩnh tĩnh mà nhìn xem hắn ei cờ ư u ánh đèn tại giữa hai người bỏ ra nhàn nhạt bóng ma giám hậu nghi tích nhỏ âm thanh vẫn tại ở bên thai q u a n quần chú viễn trần mặc thanh â m đột nhiên trở nên nghiêm túc ngươi biết ta lúc đầu là thế nào gia nhập lục an lao sư trị liệu tổ sao chú viễn n g n g đầu trong mắt mang theo nghi hoặc trần lao sư ngài t r ầ n mặc cười cười trong ánh mắt mang theo một tia h ồ i ức ta vừa mới tiến bệnh viện thời điểm giống như ngươi chỉ là cái phổ thông bác sĩ bệnh viện khi đó lục chủ nhiệm vừa mới tổ kiến trị liệu tổ cũng là thiếu người tại toàn bộ bệnh viện tiến hành tuyển chọn ta được tuyển chọn chú u v i ế n mắt sáng rực lên chuyên chú nghe ngay cả chính trần mặc đều không nghĩ tới hắn đêm nay giống như đặc biệt nhiều cùng trước đó cái kia trần mặc ít nói trần mặc so sánh đơn giản chính là cách biệt một trời ta lúc ấy giống như ngươi đã hưng phấn lại sợ chú u v i ế n gật gật đầu nghi hoặc mà hỏi thăm trần lão sư ngài lúc ấy là thế nào vượt qua loại này sợ hãi trần mặc cười cười giọng nói nhẹ nhàng kỳ thật rất đơn giản chính là tin tưởng mình tin tưởng lục chủ nhiệm ánh mắt lục chủ nhiệm đã lựa cho ta đã nói lên hắn thấy được tiềm lực của ta ta muốn làm chính là đi theo lục chủ nhiệm không ngừng học tập không ngừng tăng lên chính mình Chu viễn ánh mắt lộ ra một tiêu kiên định nhưng rất nhanh lại bị do dự thay thế t r á i tim tham gia tổ áp lực như vậy lớn ta trước đó là số không cơ sở ta sợ mình không chịu nổi chân mặc l ắ n đầu áp lực là tất nhiên nhưng n g ư ơ i phải nhớ k ỹ áp lực cũng là trưởng thành động lực ta vừa gia nhập phòng ngoại khoa trị liệu tổ thời điểm mỗi ngày đều muốn học tập kỹ thuật mới nhìn lại lượng văn hiến thậm chí muốn ở thủ thuật trên đài lận ngược l u y ệ n tập có đôi khi ta cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi nhưng mỗi lần nhìn thấy người bệnh khang phục một khắp này tất cả mọi b ệ n đều sẽ tan thành mệt khói chu viễn chân mặc môi ngón tay tại trà sữa chén bên trên nhẹ nhàng đập giống như là đang tự hỏi giống như là đang suy nghĩ hắn chuyên nghiệp là ngoại khoa từ ngoại khoa đi vào tham gia khoa cái này kỳ thật không chỉ có là một lần nếm thử càng giống là một lần khác loại đánh bạc chú viễn trần mặc thanh â m đột nhiên lại v ă n g lên ngươi là rất có tiềm lực bác sĩ lục chủ nhiệm lựa chọn ngươi là bởi vì hắn thấy được ngươi chăm chú cùng chấp nhất ngươi phải tin tưởng mình dũng cảm phóng ra một bước này chú viễn ngầm đầu trong mắt lóe ra kiên định và mang trần lão sư ta hiểu được ta sẽ cố gắng không cố phụ lục chủ nhiệm kỳ vọng trần mặc cười, cười. vỗ vô mở vai của hắn rất tốt ta liền biết ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác hai người lần nữa lâm vào chân mặc e ý cờ ưu ánh đèn tại giữa hai người bỏ ra nhàn nhạt bóng ma chu viễn ánh mắt rơi vào giám hộ nghi thượng trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng trần lão sư chu viễn đột nhiên mở miệng hắn quay đầu nhìn về phía một bên chân mặc ánh mắt vô cùng kiên định ta sẽ cố gắng trở thành giống ngài cùng lục chủ nhiệm ưu tú như vậy bác sĩ t r ầ n mặc cười nhạt một tiếng ta tin tưởng ngươi bất quá chờ ngươi gia nhập trái tim tham gia tổ sau cuộc sống của ngươi sẽ càng thêm bận rộn ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý chu viễn lại là gật gật đầu ta minh bạch đã lựa chọn con đường này ta liền sẽ toàn lực ứng phó phó hoan đứng tại trong nội tâm khoa trong văn phòng trong tay cầm một phần danh sách chân mày hơi nhữ lại lục an lời nhắn đ ủ nhiệm vụ cũng không nhẹ nhõm muốn vì khoa cấp cứu trái tim tham gia tổ tìm kiếm một thích hợp trong nội tâm khoa bác sĩ hắn biết khoa cấp cứu công việc cường độ lớn áp lực cao mà trái tim tham gia tổ càng là đối với bác sĩ kỹ thuật cùng tâm lý tố chất có cực cao yêu cầu trước đó hắn cùng trong nội tâm khoa một cái khác phó chủ nhiệm r u ộ vì dân đã nói chỉ sợ không có người sẽ tùy t i ệ n từ trong nội tâm khoa đi hướng khoa cấp cứu phó chủ nhiệm ngài tìm ta trong nội tâm khoa chủ trị y sư lý minh đẩy cửa tiền đến mang trên mặt một tiêu nghi hoặc phó hoan g ầ m đầu cười cười lý minh ngươi tới được vừa v à n khoa cấp cứu lục chủ nhiệm bên kia thiếu người muốn từ khoa chúng ta bên trong tìm một bác sĩ đi khoa cấp cứu trái tim tham gia tổ ngươi có hay không nhân viên thích hợp đ ể cử lý minh sửng sốt một chút lập tức c ư ờ i khổ phó chủ nhiệm khoa cấp cứu công việc cường độ như vậy lớn ai nguyện ý đi à? lại nói khoa chúng ta bên trong hiện tại nhân thủ cũng không dư dạ phó hoan gật gật đầu ngữ khí bình tĩnh ta biết nhưng lục chủ nhiệm bên kia xác thực thiếu người mà lại khoa cấp cứu trái tim tham gia tổ là cái rất tốt phát triển cơ hội người giúp ta lưu ý một chút nhìn xem có hay không nguyện ý đi bác sĩ lý minh thở dài gật gật đầu tốt ta ta tận lử phó hoan buông xuống danh sách ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ trong nội tâm khoa trên hành lang người đến người đi các bác sĩ bận rộn xuyên thẳng qua tại từng cái phòng bệnh ở giữa h ắ n biết khoa bên trong xác thực có không ít bác sĩ nhưng chân chính nguyện ý đi khoa cấp cứu chỉ sợ lắc đắc không có mấy cùng lúc đó phòng điện tâm đồ dương trạch nhân đang ngồi ở trước máy vi tính chuyên chú phân tích một phần điện tâm đồ báo cáo hắn đã trong lòng điện đồ thất luân chuyển một năm mặc dù công việc tương đối nhẹ nhõm nhưng hắn trong lòng từ đầu đến cuối có một tia không cắm lòng trong nội tâm khoa có cái quy định bất thành văn tất cả mới nhập chức bác sĩ bệnh viện đều cần phòng điện tâm đồ luân chuyển hai năm mới có thể bị điều đi lâm sản phòng trách nhân phần này điện tâm đồ ngươi nhìn một chút có hay không cái gì vấn đề phòng điện tâm đồ y tá đưa qua một phần báo cáo dương trạch nhân tiếp nhận báo cáo nhanh chóng nhìn lướt qua fc t đoạn đẹ thấp tê sóng đảo ngược cân nhắc thiếu máu cơ tim đến làm cho trong nội tâm khoa bác sĩ nhìn xem y tá gật, gật đầu quay người rời đi dương trạch nhân ánh mắt lần nữa rơi vào trên màn ảnh máy vi tính nhưng trong lòng nổi lên một tia vận sóng hắn nhớ tới chính mình lúc trước lựa chọn trong nội tâm khoa dự tính ban đầu trở thành một ưu tú tham gia bác sĩ nhưng bây giờ hắn lại chỉ có thể mỗi ngày đối mặt điện tâm đồ rời xa bàn giải phẫu trạch nhân người nghe nói không phó chủ nhiệm tại bảy bên trong phát tin tức nói khoa cấp cứu thiếu người muốn tìm một trong nội tâm khoa bác sĩ đi trái tim tham gia tổ phong điện tâm đồ đồng sự đi tới đưa di động bên trong tin tức đưa cho dương trạch nhân nhịn dương trạch nhân xứng sở ngầm đầu khoa cấp cứu trái tim tham gia tổ phong điện tâm đồ đồng sự gật gật đầu đúng à, lục chủ nhiệm tự mình dẫn đội cơ hội khó được ngươi có muốn hay không suy tính một chút dương trạch nhân trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc hắn đã hưng phấn lại do dự trái tim tham gia tổ là hắn một mực hướng tới địa phương nhưng khoa cấp cứu công việc cường độ cùng áp lực cũng làm cho hắn có chút lỗi bước ta ta suy nghĩ lại một chút dương trạch nhân thanh â m có chút chân trờ cơ hội khó được ngươi cũng đừng bỏ qua dương trạch nhân gật gật đầu nhưng trong lòng lật lên thảo thiên cự lãng hắn biết mình nhất định phải làm ra một lựa chọn t r từng mảnh từng mảnh bệnh viện cửa hồng cục trong hẻm nhỏ mày điểm tâm đã đỡ lấy nóng hôi hổi nồi và bếp bánh bẻ hương khí hỗn hợp có sữa đậu nành thuần hậu hấp dẫn lấy vội vàng đi đường nhân viên y tế cùng bệnh hoạn gia thuộc chủ quán thuần thục lật qua lại trào dầu kim hoàng bánh quậy tại dầu nóng trong l a n lộn phát ra tư tư tiếng vang đi ngang qua người đi đường hoặc mang theo giữ ấm thủng hoặc dẫn theo bệnh l ị c h túi bước chân vội vàng nhưng lại thỉnh thoảng dừng lại mua một phần nóng hồi bữa sáng l ụ c bác sĩ hôm nay vẫn là như cũ a chủ quán nhìn thấy lục a n chạy trở tới liền cười hỏi mặc dù chủ quán mỗi ngày đụng phải khách nhân rất nhiều nhưng thì thật rất dễ dàng phân biệt ra được nào là người bệnh nào là bác sĩ hắn cùng lục a n trao đổi qua mấy lần về sau liền nhớ kỹ cái này mỗi ngày chạy bộ sáng sớm tới mua bữa sáng bác sĩ l ụ can gật gật đầu đem trên đầu vai khăn mặt lấy xuống lau mồ hôi rồi mới tiếp nhận chủ quán tới sữa đ ầ u nành bánh quẩy, tạ l i ê u trần thúc hiện tại trương lệ hoa trong nhà hỗ trợ hắn không cần vì nhan duyệt chuẩn bị bữa sáng mỗi ngày chạy bộ tới ăn đ i ệ m tâm rồi mới về nhà v ọ n vào tắm cuối cùng n h ấ t lại đi bệnh viện báo cáo lục an đã đi tới khoa cấp cứu có một tuần lễ trong khoảng thời gian này hắn đem khám gấp ngoại khoa giải phẫu một lần nữa lôi trở lại quỹ đạo đem trần mặc bổ nhiệm làm khám gấp ngoại khoa chữa bệnh tổ tổ trưởng đương việt đại bộ phận khám gấp giải phẫu có thể xử lý tốt về sau lâm sàng phòng lợi bán dẫn liền không có hiện tại đại bộ phận khám gấp giải phẫu đều là từ trần mặc đến ăn bài trừ phi là độ khó cùng nguy hiểm khá lớn thì sẽ mời lục an tự thân lên đài giữ cửa ải trừ cái đó ra lục an còn thành công gây dựng khoa cấp cứu trái tim thứ nhất tham gia đ ồ n đội từ chính hắn thân tự lai đương tham gia tổ tổ trưởng tiểu tổ tổ viên trước mắt còn có hai người một cái là khoa cấp cứu bác sĩ bệnh viện chu viễn một cái khác là trong nội tâm nghiên cứu khoa học cứu sinh ngay tại phòng điện tâm đồ luân chuyển dương trạch nhân hai người vừa tới tham gia tổ báo cáo tâm tình đã là khẩn trương hưng phấn lại là có chút thấp thỏm lo âu lúc này lục an đứng tại phân xem bệnh trước sân khấu thẩm tra đối chiếu sớm ban giao tiếp ghi chép trên tường treo đồng hồ chỉ hướng bảy giờ mười lăm phần khám gấp đại sảnh đã vang lên đẩy giường bánh xe ép qua gạch kéo k ẹ tâm thanh lục chủ nhiệm y tá trưởng thẩm văn ba chạy chậm tới hạ giọng trong nội viện vừa thông chi d u n g hợp tới trình lập phòng chủ nhiệm hôm nay chính thức báo đến lục an tay dừng một chút người đâu đây thật là thiên hô vạn hoán bắt đầu ra tại chủ nhiệm văn phòng nhìn sắp xếp lớp học biểu đâu vừa đến đã muốn tất cả bác sĩ sơ yếu lý lịch y tá trưởng đĩu môi mới vừa rồi còn hỏi ta trước mắt tham gia tổ phòng giải phâu sử dụng suất là bao nhiêu lục an gật gật đầu theo sau đem bản ghi chép kín đáo đưa cho y tá trưởng quay người đi hướng cuối hành lang văn phòng kính mở cửa nửa mở xuyên đấu qua khe cửa có thể trông thấy cái mặc s á m đậm áo sơ mi bóng lưng ngay tại lật tủ hồ sơ trên cổ tay ổ mẹ gạ loé lanh quang kia là dung hợp ngoại khoa chủ nhiệm các bác sĩ thiên vị t i ể u dáng trình chủ nhiệm nam nhân xoay người tuổi hơn bốn mươi niên kỷ có chút hói đầu thái dương tu được chỉnh tề giống d a o giải phẫu c á c ra lục chủ nhiệm a kính đã lâu các ngươi vào tuần lễ trước t i ê lệ cấp tính tâm l ạ n khám gấp tham gia án lệ báo cáo ta xem rất đặc sắc trình lập phong hướng lục an xoể bàn tay ra lục an nắm lấy đối phương làm khô hơi lạnh bàn tay hắn chú ý tới t r ì n h lập phong đem các ngươi hai chữ cắn đến phá lệ rõ ràng lúc này t r ì n h lập phong thu tay lại cũng đang quan sát lục an cứ việc đã sớm nghe nói lục an tuổi còn trẻ liền lên làm khoa cấp cứu phó chủ nhiệm nhưng tận mắt nhìn đến lúc hắn vẫn là không nhịn được hơi kinh ngạc lục an nhìn bất quá t r ừ n g hai mươi dáng người tho n dài áo khoác trắng mặc trên người hắn lộ ra phá lệ lưu loát tóc của hắn thoáng có chút lộn xộn giống như là vừa bị gió thổi qua trên trán mấy sợi t o á i phát theo hắn cúi đầu động tác nhẹ nhàng n g t lư giữa lông mày còn mang theo vài phần người trẻ tuổi đặc hữu nhu nhuyện khí ánh m lục an nhìn xem trình lập phong cười nói ta đã sớm nghe hàn nham lão sư nói qua ngài tại p h ẫ ngoài lĩnh vực là hưởng đương đương nhân vật thật cao hứng sau này có thể cùng ngài cùng một chỗ cộng sự trình lập phong khẽ mỉm cười gật đầu ta cũng giống vậy tám giờ đúng t h ầ n sẽ nguyên bản gạt ra hai mươi mấy cái bác sĩ phòng học đột nhiên yên tĩnh khoa cấp cứu trong phòng học trong không khí tràn ngập một vẻ khẩn trương ký tức trình lập phong đứng tại b à n hội nghị bên cạnh ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người cuối cùng nhất rơi vào ngồi tại đối diện lục an trên thân lục an đang cúi đầu lật xem trong tay bệnh k ị bản thân xác chuyên chú lúc này bệnh viện bí thư tào dần đẩy cửa đi đến cầm trong tay một phần văn k i ệ n sự xuất hiện của hắn để trong phòng h ọ p bầu không khí càng thêm nghiêm trọng tào dần đi đến b à n hội nghị trước hắn dọn một cái ánh mắt tại lục an cùng trình lập phong ở giữa vừa đi vừa về lên nhìn các vị hôm nay là cái trọng yếu thời gian tào dần thanh âm t r ầ m bồn hữu lực trình lập phong chủ nhiệm từ bệnh viện hiệp hòa phổ ngoại khoa điều nhiệm chúng ta khoa cấp cứu đem cùng lục an chủ nhiệm cộng đồng quản lý khoa cấp cứu công việc trình lập phong khẽ gật đầu dư quang thoáng nhìn lục an cũng ngẩng đầu lên ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía tào dần căn cứ bệnh viện an bài lục an chủ nhiệm đem tiếp tục phân công quản lý trái tim tham gia tổ cùng một nửa ngoại khoa tổ t r ì n h lập phong chủ nhiệm thì phân công quản lý nội khoa tổ cùng một nửa khác ngoại khoa tổ t à o dân ngữ khí công bằng phản phất tại tuyên đ ọ c một phần lại so với bình thường còn bình thường hơn văn kiện nhị vị chủ nhiệm chức trách cùng quyền hạn giống nhau hy vọng mọi người có thể chung sức hợp tác cộng đồng tăng lên khoa cấp cứu công việc hiệu suất cùng phục vụ chất lượng trì n h lập phong c h ú ý tới t à o dân đang nói những lời này lúc ánh mắt từ đầu tới cuối duy trì xem trung lập không có một tia thiết bị hắn nhìn về phía lục an phát hiện trên mặt của đối phương cũng không có bất kỳ cái gì gần sóng phản phất đây hết thể đều nằm trong dự đoán của hắn khoa cấp cứu là bệnh viện chúng ta trọng yếu bộ môn nhiệm vụ nặng nề trách nhiệm trọng đại tào dân tiếp tục nói ta hy vọng nhị vị chủ nhiệm có thể phát huy đầy đủ riêng phần mình ưu thế dẫn đầu đoàn đội nên đón mới kiêu chiến trong phòng h ọ p hoàn toàn yên tĩnh chỉ có tào dân thanh â m đang văn vọng tào dân nói xong sau khép lại văn kiện ánh mắt lần nữa đảo qua ở đây mỗi người Tốt, hội nghị hôm nay liền đến nơi này hy vọng mọi người có thể tích cực phối hợp nhị vị chủ nhiệm công việc cộng đồng vì bệnh viện phát triển công hiến lực lượng vừa dứt lời trong văn phòng liền vang lên đám người tiếng vô tay chương năm trăm bảy mươi tám tường c á p h vẫn là tâm lạnh chương năm trăm bảy mươi tám tường cách vẫn là tâm lạnh khoa cấp cứu phòng thầy thuốc làm việc chinh lập phong đứng tại trong văn phòng ở giữa nhìn quanh đám người chậm rãi mở miệng nói ta gọi chinh lập phòng thật cao hứng trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong cùng mọi người cộng sự từ hôm nay trở đi ngoại khoa tổ trương t bằng tổ tổ đ vừa muốn mở miệng báo cáo ca bệnh trì lập phong đông nhiên gõ bàn một cái chờ một lát ta vừa rồi xem xét các bệnh phát hiện tham gia tổ tổ đầu tuần có ba đài giải phẫu quá thời gian chiếm dụng nội khoa tổ giám hộ giường ngủ từ hôm nay trở đi tất cả khám g ấ p tham gia tổ giải phẫu sớm báo cáo chuẩn bị mấy cái nằm viện ý v ụ n trộm liếc mắt mắt lục an khám g ấ p tham gia tổ giải phẫu phần lớn một phát sớm hai giờ báo cáo chuẩn bị cơ bản không khác nào bắc ổ ộ lục an chân mày hơi nhữu lại trình chủ nhậm tâm lạnh người bệnh từ vào cửa đến khai thông mạch máu hoàng kim thời gian liền chín mươi phút nếu như nhất định phải sớm hai giờ báo cáo chuẩn bị rồi mới, mới có thể làm giải phẫu vậy cái này tham gia giải phẫu còn có cái gì ý nghĩa đâu cho nên càng cần hơn tinh chuẩn điều hành trình lập phong lại là lạnh lùng nói ta xem sắp xếp lớp học biểu cảm thấy rất không hợp lý chiều hôm qua ba điểm tham gia tổ cùng ngoại khoa tổ đồng thời tiến hành hai đài giải phẫu nhưng trực ban gây tê sư chỉ có một vị dẫn đến thứ hai đài đến trễ bốn mươi phút nếu như theo tà phân tổ phương án cái kia thời gian điểm gây tê khoa tại cứu giúp tai h nạn xe cộ thương binh lục an đứng người lên trầm giọng nói khoa cấp cứu không phải dây chuyển sản xuất lời này vừa ra không khí đột nhiên ngưng kết y tá trưởng thẩm văn bà tranh thủ thời gian đứng ra hòa giải nhị bị chủ nhiệm nếu không trước hết để cho các tổ g a ban trình lập phong hạng lớn mày theo sau vẫn gật đầu tối hôm qua chúng ta thu trị ba tên trầm trọng nguy hiểm người bệnh trong đó một tên là cấp tính tâm suy đã đi vào eiku -E、t r ư n g bằng vừa mở miệng đột nhiên phòng thầy thuốc làm việc ngoại chuyện đến một trận tiếng bước chân r ồ n dập cùng đẩy giường bánh xe ép qua g ạ c h kéo kẹt tâm thanh lục chủ nhiệm khám gấp n g ư ợ c đau nhức người bệnh tình huống nguy cấp khoa cấp cứu một cái tuổi trẻ tiểu hộ sĩ đẩy ra cửa b à n công trong thanh âm mang theo một vẻ khẩn trương người bệnh có chút không được đường thầy thuốc để cho ta gọi lục chủ nhiệm ngài mau chóng tới nhìn xem t r ì n h lập phong cùng lục an gần như đồng thời đứng người lên bước nhanh đi hướng phòng cấp cứu cái khác bác sĩ cũng nao nhao, nhao đuổi theo thần sẽ bị bách gián đoạn phòng cấp cứu bên trong một người trung niên nam tính người bệnh đang nằm tại chuyển v ậ t thượng sát mặt tái nhợt trên trán che kín mồ hôi lạnh hai tay nắm chắc ngực hô hấp rộn rộn rộng i á m hộ nghi thượng số liệu biểu hiện huyết áp của hắn dị thường lên cao cao nhất có thể đạt 210, 120 m m ờ m ộ hai m g nhịp tim cũng nhanh đến mức dọa người một lần đạt đến 110 tiếp một t i ế p một p ầ n trinh lập phong cấp tốc đi đến người bệnh bên người cầm lấy ống ngay bệnh n ự c đau nhức bao lâu nửa giờ lúc này h i n đường tiểu ngọc cầm hai tấm điện tâm đồ làm đi tới lục chủ nhiệm trình chủ nhiệm đây là ta vừa rồi làm tâm điện đồ người bệnh trước kia không có đau nhức qua đây cũng là lần thứ nhất ngược đau nhức phát tác nàng vừa rồi không cẩn thận ra hai tấm điện tâm đồ n g u y ê n lai tưởng rằng sẽ lãng phí không nghĩ tới thật đúng là có đất rụng v õ hai cái chủ nhiệm một người một chương t r ì n h lập phong tiếp nhận điện tâm đồ lông mày níu lại hạ bích đạo liên sgt đoạn nâng lên điển hình hạ bích cơ tim nổi máu nói xong lời này hắn lập tức đối y tá nói trước cho khẩu phục tâm lạnh một bao thuốc ba trăm mg a s t y d i n một trăm tám mươi mg thay vợt lạc thụy thư phạt hắn đinh canxi、si、phiến hai mươi mg lập tức ngay phục thuốc một chút trong nội tâm khoa đến hội trần trinh lập phong còn quay đầu mắt nhìn l ụ can lục chủ nhiệm người bệnh hẳn là cấp tính hạ bích cơ tim n ổ i máu cần lập tức tiến hành tham gia trị liệu là người đến vẫn là chờ trong nội tâm qua đâu lục an đứng ở một bên ánh mắt rơi vào người bệnh phần bụng cùng phần lưng hắn chú ý tới người bệnh đau đớn không chỉ có cực hạn tại trước ngực u còn hướng phần lưng phóng s ạ hắn không để ý đến trình lập phòng mà là đi lên trước ấn ở người bệnh phần bụng nơi này đau không người bệnh nhẹ gật đầu thanh â m suy yếu lưng cũng đau nhức đặc biệt đau n h ấ t lục an ánh mắt trở nên lưng trọng hắn nhìn về phía trình lập phòng trình chủ nhiệm ta cảm thấy không đúng lắm người bệnh triệu chứng có phải hay không càng giống là động mạch chủ t ư ờ n g kép t r ì n h lập phong s ử n g sốt một chút lập tức lắc đầu ngực đau nhức tiếng tim đập thấp ủn đ i ệ n tâm đồ hạ bích đạo liên s c t đoạn nâng lên những này đều rất phù hợp tâm ngạnh biểu hiện ta cảm thấy động mạch chủ tường kép khả năng không lớn lục an không có tranh luận mà là quay đầu đối y tá nói ra trước chờ ăn một bao thuốc chuẩn bị cờ t a kiểm tra loại bỏ động mạch chủ tường kép t r ì n h lập phong có chút không vui lục chủ nhiệm hiện tại làm cờ t a sẽ chậm trễ tâm ngạnh hoàng kim cứu chữa thời gian chúng ta hẳn là trước dựa theo tâm n g ạ n xử lý mau chóng tiến hành tham gia trị liệu lục an ánh mắt vẫn như cũ tỉnh táo trình chủ nhiệm người bệnh đau lớn tính chất phóng xạ pha bi đều nhắc nhở động mạch chủ t ư ở n g kép khả năng nếu như tùy tiện tham gia hoặc là tan cái chốt có thể sẽ tăng thêm bệnh tình p h o n g cấp cứu bên trong bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương các y tá hai mặt nhìn nhau không biết nên nghe ai t r ì n h lập phong nhìn c h ầ m c h ầ m lục an lục chủ nhiệm cấp tính tâm n lạnh tử vong s u ấ t cao bao nhiêu ngài so ta rõ ràng chúng ta bây giờ hẳn là giành giật t ư ờ n g dây mà không phải lãng phí thời gian tại không xác định trần bệnh bên trên nhưng là lục an không hề nhượng bộ chút nào trình chủ nhiệm đ ộ n mạch chủ tường kép tử vong suốt cao hơn mà lại tại tham gia trị liệu trong sẽ dành cho hệ vạ dị trị liệu khả năng trực tiếp dẫn đến tường kép vỡ tan hậu quả thiết t ư ờ n g không chịu nổi ta đề nghị t r ư ớ c làm cờ tờ a minh x á t chẩn bệnh người bệnh kia hạ bích đạo liên sỉ tê đoạn nâng lên ngươi giải thích như thế nào đâu t r ì n h lập phong chỉ chỉ người bệnh tâm điện đồ đây là điển hình hồng kỳ đồng b ề n đồ hình ta nghĩ ở đây mỗi một cái bác sĩ đều biết đây là điển hình tâm nạnh đồ hình a nếu như mỗi một cái tâm nạnh đều muốn b à i trừ động mạnh chủ tường kép kia nhiều ít người bệnh đều bị làm trễ mải trị liệu đâu nội qua tổ, tổ trưởng trương bằng tiếp nhận điện tâm đồ nhìn lướt qua rồi mới liền chậm rãi gật đầu hạ bích đạo liên sỉ tê đoạn nâng lên s á c thực giống như là cấp tính hạ bích cơ tim n ổ i máu thậm chí ngay cả tại hiệu đông trần mặc bọn người nhìn điện tâm đ ồ không có phản bác trình lập phong y tứ tất cả mọi người tò mò nhìn về phía lục an không biết hắn tại sao như thế chắc chắn động mạnh chủ tướng kép trần bệnh t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín người bệnh cuối cùng trần bệnh t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín người bệnh cuối cùng trần bệnh khoa cấp cứu phòng cấp cứu trình chủ nhậm ta trả lời trước ngơi ư hạ bích đạo liên sct đoạn nâng lên vấn đề lục an ngữ khí mang theo bình tĩnh chậm rãi nói đầu tiên cũng không phải là tất cả nâng lên đều là cấp tính cơ tim đổi máu đạo liên nâng lên càng không phải là tâm n lạnh đặc trưng tính chẩn bệnh trì n h l ậ p phong lông mày nĩu lại chín mươi lăm trở lên đều là tâm n lạnh cái kia còn có năm đâu lục an cười cười tiếp tục nói nếu như người bệnh là động mạch chủ tương kép t ư ơ n g kép chỗ thủng liên lụy người bệnh phía bên phải quan mạch đồng dạng sẽ dẫn đến hạ bích đạo liên nâng lên cái này tại quốc tế rất nhiều tập s a n trong đều có tương tự ca bệnh báo đạo mọi người có rảnh có thể đi trở về cha một chút kỳ thật đâu rất dễ lý giải hạ bích tâm lạnh là phải quan mạch máu ngăn chặn nếu như chỗ thủng liên lụy phải quan tương đương tại phải quan mở miệm bế tắc không có máu chạy thông qua cùng tâm lạnh cùng loại bởi vậy hạ bích đạo liên s c tê đoạn cũng sẽ nâng lên cho nên căn cứ người bệnh trước mắt triệu chứng ta có đầy đủ lý do đến phỏng đoán động mạch chủ tường cách chẩn bệnh lời này vừa ra trong lòng mọi người giật mình cảm thấy giống như lục chủ nhiệm thế nào lại có mấy phần đạo lý đâu điện tâm đồ đồ hình phản ứng ra chỉ là tâm điện vẹn tựa lục an nói tới động mạch chủ tường kép h chỗ thủng liên lụy q u a n mạch loại tình huống này mặc dù tương đối hiếm thấy nhưng là cũng là có trình lập phong nghe vậy nhưng vẫn là có chút không quá hết hy vọng người bệnh tại sao song bên cạnh huyết áp đều là bằng nhau đầu chúng ta bình thường đều nói động mạch chủ tường kép người bệnh hai bên huyết áp khác nhau nhưng là người bệnh này hai bên đều là giống nhau lúc an nghe vậy thản nhiên nói cũng không phải là tất cả tường kép người bệnh hai bên huyết áp đều không bằng nhau chúng ta phải biết tại sao tường kép huyết áp khác nhau nguyên nhân động mạch chủ tường kép khả năng liên lụy động mạch chủ chi nhánh mạch máu như đầu cánh tay làm trái cái cổ tổng động mạch trái xương quai xanh hạ động mạch đẳng dẫn đến tương ứng chi nhánh mạch máu cung máu chịu ảnh hưởng nếu như tường kép liên lụy một bên chi trên cung máu động mạch như trái xương q u a y xanh hạ động mạch khả năng dẫn đến nên bên cạnh chi trên huyết áp giảm xuống hoặc không cách nào đo đ ạ t đến huyết áp mà đổi thành một bên chi trên huyết áp bình thường hoặc lên cao từ đó xuất hiện s o n g thượng chi huyết áp không mấy người đó nếu như tường kép cũng không mệ cùng những n à y mạch máu huyết áp không nhất định sẽ xuất hiện hai bên khác biệt trình lập phong s ữ n g sở hắn thực sự không nghĩ tới lục an lại có thể đem tường kép huyết áp khác nhau cơ chế đều cho nói ra hắn lập tức ưỡ tắc lục an không để cho hắn có cơ hội thở dốc tiếp tục nói trình chủ nhậm hỏi xong vậy ta đến hỏi một vấn đề hạ bích cơ tim nhồi máu người bệnh bình thường tới nói sẽ có nhịp tim giảm bớt hoặc là có ngừng đọ sức tình huống nhưng là chúng ta có thể làm nhìn thấy người bệnh này nhịp tim là nhiều ít nhanh nhất có một trăm hai mươi tiếp một phần đây là tại sao đâu trình lập phong s ư ớ n g sở đây là đây là tâm suy tâm suy người bệnh nhịp tim sẽ c ù n g ứng đối tăng nhanh nhìn có thể giải thích nhịp tim tăng nhanh nguyên nhân lục an lại là lắc đầu không phải người bệnh phổi nghe chẩn đoán bệnh đều là sạch sẽ hẳn không phải là tâm suy những người khác cũng nói không ra cái gì nguyên cớ đều chăm chú nhịp gan rất đơn giản a bởi vì người bệnh căn bản cũng không phải là tâm lạnh mà là t ư n g kép không phải hạ bích tâm lạnh nhịp tim khẳng định rất nhanh nha trừ cái đó ra người bệnh có trường kỳ cao huyết áp bệnh án gần nhất nửa năm vòng eo tăng gọn 1 5 cm loại này thể t r ư ơ n g biến hóa vốn nên nhắc nhở chúng ta cảnh giác động mạnh chủ bệnh biến g i á m h ộ nghi thượng huyết áp bắt đầu hạ xuống nhịp tim trở nên càng thêm hỗn loạn người bệnh thanh âm càng ngày càng yếu đớt bác sĩ ta có phải hay không phải chết ta thật là khó chịu trình lập phong nhìn thoáng qua d á n h ậ nghi cuối cùng thỏa hiệp tuất chức làm cờ tờ a nhưng nếu như kết quả là tâm n lạnh chúng ta nhất định phải lập tức tham gia lục an gật gật đầu quay người đối y tá nói ra thông chi hình ảnh khoa chuẩn bị khám gấp cờ tờ a càng nhanh càng tốt 10 phút sau người bệnh bị đẩy vào ct thất t r ì n h lập phong cùng lục an đứng tại trong thao tác gian con mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình hình ảnh khoa bác sĩ nhanh chóng thao tác máy móc trên màn hình dần dần cho thấy người bệnh mạch máu hình ảnh nơi này hình ảnh khoa bác sĩ chỉ vào trên màn hình một vị trí động mạch chủ bên trong màn xe rách hình thành giả khang chẩn đoán chính xác vì sợ tạng phó tá hình động mạch chủ tường kép t r ì n h lập phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng hắn nhìn c h ầ m c h ầ m trên màn hình hình ảnh trầm mặc mấy giây theo sau quay người nói với lục an lục chủ nhiệm ngài là đúng người bệnh đúng là động mạch chủ t ư ơ n g kép lục an gật gật đầu ngữ khí bình tĩnh thông chi tâm ngoại khoa cùng gây tê khoa chuẩn bị khám gấp giải phẫu được t r ì n h lập phong gật gật đầu trước mắt khoa cấp cứu còn không có độc lập khai triển tường kép giải phẫu năng lực tất cả người bệnh này chỉ có thể thu nhập tâm ngoại khoa người bệnh trần bệnh là động mạch chủ tường kép tin tức chuyển về khoa cấp cứu toàn bộ phòng trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh trên màn ảy vi tính động mạch chủ bên trong m à n g xé rách hình ảnh như là một đạo bắt mắt vết rách tuyên cáo người bệnh chân thực bệnh tình động mạch chủ tường kép p h ò n g b ê n trong bác sĩ cùng các y tá nhao nhao lộ ra biểu tình kiếp sợ mới vừa rồi còn đang ủng hộ trình lập phong tâm n mạnh chẩn bệnh mấy vị nằm viện y dỉa giờ phút này hai mặt nhìn nhau trên mặt viết đầy khó có thể tin thật sự là động mạch chủ tường kép a nội khoa tổ, tổ trưởng ổ t trương bằng tự lẩm bẩm ta ngay từ đầu cũng cảm thấy là tâm m ạ n dù sao triệu chứng quá giống lục chủ nhiệm thật đúng là lợi hại bác sĩ bệnh viện đường tiểu ngọc nhịn không được hỏi người bệnh rõ ràng có ngực đau nhức điện tâm đổ dị thường thế nào nhìn đều giống như tâm n g ạ n h a ta cảm thấy chín mươi bác sĩ nhìn thấy lòng này đ i ệ đồ phản ứng đầu tiên đều là tâm n g ạ n h đi t r ư ơ n g bằng gật gật đầu liền như là lục chủ nhiệm vừa mới nói chúng ta muốn người bệnh đau đớn tính chất phóng xạ phạm vi những n à y là động mạch chủ tường kép điện hình biểu hiện điện tâm độ dị thường cũng không phải là tâm n g ạ n h chuyên môn đặc trưng đối với người bệnh này tới nói là tường kép liên lụy động mạch vành đưa đến thực động mạch chủ tường kép triệu chứng cùng tâm n g ạ n h và giống rất dễ dàng lầm x e bệnh a đường tiểu ngọc cảm khai nói xác thực dễ dàng lầm x e bệnh chương bằng thở dài nhưng khoa cấp cứu công việc chính là như vậy không thể chỉ nhìn biểu tượng còn muốn kết hợp người bệnh bệnh án thể trưng cùng phụ trợ kết quả kiểm tra tổng hợp phán đoán đường tiểu ngọc hít sâu một hơi ánh mắt lộ ra một k i a kính để nhăn sắc lục chủ nhiệm sức phán đoán cùng kinh nghiệm lâm sàng q u á n ngưu lần này may mắn mà có kiên trì của hắn nếu không hậu quả thiết tượng không chịu nổi nàng quay đầu nhìn về phía một bên trưng ơ bằng trưng ơ lão sư ta muốn đi lục chủ nhiệm tham gia tổ ngươi cảm thấy kiểu gì trưng ơ bằng lệnh a một tiếng ngươi còn có thể đi tham gia tổ bình thường ngay cả khâu lại cũng sẽ không n g ừ lục chủ nhiệm tham gia khoa cũng không phải ai cũng muốn ngươi vẫn là an an tâm tâm đợi tại trong chúng ta khoa tổ đi đ ư ờ n g tiểu ngọc s i ế t chặt trong tay bút bi mân mê miệng cuối cùng nhất nghĩ đến trương bằng nói hình như là thật theo sau lại lắc đầu ai được rồi được rồi vẫn là miễn cưỡng đợi ở bên trong khoa tổ đi trương bằng lập tức im lặng t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tâm ngạch một bao thuốc t r ư ơ n g năm trăm tám mươi tâm ngạch một bao thuốc kinh đô đại viện y học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện khoa tim mạch phòng giải phẫu khoa chủ nhiệm trần nhất đông ngay tại khu ơ chiên g gõ chống trương la xem một đài phổi nút mở ngược giải phẫu trần chủ nhiệm vừa rồi khoa cấp cứu lục chủ nhiệm gọi điện thoại đợi lát nữa muốn tới một cái động mạch chủ a hình tướng kép người bệnh vương đại chú ý thở hồng hộc từ giải phẫu ngoài chạy vào khoa cấp cứu lục chủ nhiệm trần nhất đông lập tức còn không có kịp phản ứng hắn nhữ mày nghi ngờ nói ai chính là lục can lục chủ nhiệm vương đại chú ý giải thích một câu trước đó hiệp trợ chúng ta tiến hành cái kia du tẩu xương cá lục can chủ nhiệm chúng ta sau đó đem bệnh nhân chuyển đến bọn hắn khoa cuối cùng nhất tìm được xương cá còn phát một thiên điểm cao s cử y l u ậ n v ă n Úc, người nói lục can ta liền biết trần nhất đông liên tục gật đầu ta nhớ lại vào tuần lễ trước nhìn thấy bệnh viện ba bên trong gửi công văn đi hắn tựa như là bị điệu đi khoa cấp cứu đương chủ nhiệm trần chủ nhiệm vậy bây giờ chúng ta đài này giải phẫu thế nào xử lý vương đại c h ủ ý tao mày nói trước cùng ra thuộc câu thông ngươi đi gọi trương chủ nhiệm làm đài này phổi nút trần nhất đông cấp tốc kịp phản ứng chúng ta lấy khoa cấp cứu động m ạ c h chủ t ư ớ n g kép làm chủ chức cứu giúp trầm trọng nguy hiểm người bệnh được rồi thu được vương đại c h ủ ý thu được trần nhất đông lời dặn của bác sĩ lập tức xuống dưới an bài chờ một chút ngươi muốn hỏi rõ ràng khoa cấp cứu có hay không cho tâm ngạnh một bao thuốc trần nhất đông đột nhiên quay người xác nhận nói nếu là ăn tâm ngạnh một bao thuốc vậy liền tặc phiền、thoái. người bác sĩ ngoại khoa tại xử lý động mạch chủ tường kép người bệnh lúc nếu như đụng phải ăn khẩu phục một bao thuốc người bệnh đây chính là vô cùng đau đầu động mạch chủ tường kép là một loại nguy hiểm cho sinh mệnh bệnh buộc phát nặng bình thường cần khẩn cấp giải phẫu hoặc tham gia trị liệu tới chữa trị xé rách động mạch chủ b í t nhưng là rất nhiều động mạch chủ tường kép người bệnh cũng không tốt phân biệt thậm chí bộ phận người bệnh là hoàn thiện quan mạch tạo ảnh về sau mới phát hiện tâm mạch chủ tường kép cuối cùng nhất trần đoán chính xác mới phát hiện là động mạch chủ tường kép mà tâm mạch bình thường cần kháng tiểu cầu dư vật như astizin lục tigers cùng kháng ngưng dưng vật như hệ bạc đến phòng ngựa tác động mạch hình thành cùng cơ tim tiến một bước thiếu máu nhưng mà những dược vật này sẽ gia tăng thuật trong h o ặ c thuật sau xuất huyết nhiều phong hiểm làm bệnh tình phức tạp hóa gia tăng trị liệu độ khó không dùng vương đại chú Y chém đinh chặt sắt nói ta sớm hỏi khoa cấp cứu trần mặc hắn nói lúc ấy chuẩn bị ăn một bao thuốc rồi mới nhanh đi làm thăm ra nhưng là bị lục chủ nhiệm cho chặn lại nhất định để người bệnh trước làm một cái cờ tờ A bài trừ động mạch chủ thường kép trần nhất đông lông mày hơi n h i u bình thường điện tâm đổ nâng lên rõ ràng tâm lạnh khoa cấp cứu mới dám cho ăn một bao thuốc đi cái này nhân tâm điện đổ nâng lên vương đại chú ý gật gật đầu lấy điện thoại cầm tay ra ấ n mở trần mặc cho hắn phát tấm kia điện tâm đồ trần chủ nhiệm chính là t r ư ơ n g này điện tâm đồ rất rõ ràng nâng lên trần nhất đông chắc tay sau lưng liếc mắt vương đại chú ý điện thoại hình ảnh theo sau thần sắc xứ sở đây là hạ bích đạo liên s ct đoạn d ấ t điển hình nâng lên a khó trách khoa cấp cứu sẽ nghĩ cho tâm ngạnh một bao thuốc bất quá lục chủ nhiệm là thế nào nghĩ đến muốn làm động mạnh chủ cờ tờ a vương đại chú ý mở ra hắn cùng trần mặc nói chuyện p h i m ghi chép tựa như là người bệnh nhịp tim rất nhanh không quá phù hợp hạnh hạ triệu chứng có chút giống tường ta trước đó còn cảm thấy lục a n đi khoa cấp cứu có chút đáng tiếc lưu tại phổ ngoại khoa sau này tuyệt đối có thể tiếp gió nhẹ hoa ban trần nhất đông sờ lên cái cảm t r o n g mắt lõe lên một tia tán thưởng nhưng là hiện tại xem ra lục a n đi khoa cấp cứu nói không chừng có thể phát huy càng lớn tác dụng đâu khoa cấp cứu phó chủ nhiệm văn phòng lục a n ngay tại trải bớt trước mắt khoa cấp cứu hiện trạng tạo dần bí thư muốn đạt tới một cái điểm thăng bằng để hắn cùng trình lập p h o n g cộng đồng phân công quản lý khoa cấp cứu cho nên mới để bọn hắn phân biệt quản lý tham gia khoa cùng nội khoa còn như ngoại khoa thì là một người một nửa nhìn mươi phần hợp lý nhưng là ở trong đó tránh không được các loại va chạm bởi vì trên giường bệnh bệnh nhân rất nhiều đều không thể đơn giản chia làm nội khoa ngoại khoa cùng tham gia khoa lẫn nhau có khác nhau lẫn nhau có trùng điểm quá phận cường đ i ệ u điểm này ngược lại sẽ dẫn đến song phương mâu thuẫn phát sinh lục an sẽ tận lực phòng ngừa mâu thuẫn phát sinh loại này b và bệnh nhân sự tỉnh hoàn toàn không cần thiết cũng sẽ ảnh hưởng bình thường đi làm tâm tình sau đó tại trần bệnh tâm n lạnh vẫn là tường kép thời điểm cuối cùng kỳ thật vẫn là thỏa hiệp cái này lại đã chứng minh trình lập phong chủ nhiệm cũng không phải là khư khư cố chấp người phanh phanh phanh tiếng đập cửa đột nhiên vang lên lục an suy nghĩ lập tức thu hồi lại tiến đến trần mặc đẩy cửa ra cầm trong tay hôm nay giải phẫu an bài biểu lão sư hôm nay chúng ta ngoại khoa tổ có ba đài giải phẫu trình chủ nhiệm bọn hắn có hai đài trần mặc nói ngay vào điểm chính nghe trình chủ nhiệm có ý tứ là bọn hắn hai đài giải phẫu đơn giản một chút muốn buổi sáng trước làm lục an nhớ mày đây là trình chủ nhiệm chính miệng nói đó cũng không phải trần mặc lắc đầu là h à n phong y sĩ trưởng nói hắn nói là trình chủ nhiệm tự mình ăn bài lục an không nói gì mà là trực tiếp cho trình lập phong gọi một cú điện thoại đồng thời phát hình ngoại âm kỳ thật hai người liền cách nhau một bức tường uy lục chủ nhiệm có cái gì sự t ì n h trình lập phong cũng có chút kỳ quái liên quan với giải phẫu thời gian ăn bài buổi sáng tốt lành giống không có câu thông lục an chậm dãi nói ta ý nghĩ là khám gấp giải phẫu khẳng định là vô điều kiện trước làm tiếp theo là khám gấp phòng bệnh một chút người bệnh chúng ta dựa theo người bệnh nhập viện trình tự tới làm dạng này hẳn là công bằng một chút ta trình lập phong nghe vậy cũng cảm thấy đó là cái biện pháp tốt tốt ta cảm thấy có thể mặt khác lục chủ nhiệm đừng đối ta buổi sáng hôm nay nói tham gia sớm hai giờ báo cáo chuẩn bị có ý tưởng ta lúc ấy nói là ngày quy định giải phẫu khám g ấ p tham gia khẳng định vô điều kiện ưu tiên lục an cười cười được rồi ta ơn trình chủ nhiệm ủng hộ cúc điện thoại lục an nhìn về phía trước mắt trần mặc trầm giọng nói sau này tất cả mọi chuyện không nên cùng hàn phong kết nối trực tiếp hỏi trình chủ nhiệm hoặc là đến hỏi ta trần mặc gật, gật đầu hắn bình thời mặc dù không nhiều nhưng là không có nghĩa là hắn cái gì cũng đều không hiểu đúng rồi người nơi đó còn thiếu người sao lục an đột nhiên nghĩ đến mình kéo chu v i ễ n đến làm tham gia trần mặc bên kia hẳn là ít người trần mặc do dự một chút vẫn gật đầu trước mắt liền ta cùng tại hiệu đồng l á o sư còn ít một người hai người đã có thể làm rất nhiều giải phẫu nhưng là một khi có người nghỉ ngơi vậy liền khả năng chuyển không mở、ừ. lục an gật gật đầu bệnh i ệ n lập tức sẽ tiến hành một lần khẩn cấp tuyển dụng hội ta muốn một người ngươi đến lúc đó cùng đi với ta tham gia tuyển dụng hội trần mặc lên tiếng theo sau liền ra cửa chương năm trăm tám mươi mốt đơn độc đã được duyệt chương năm trăm tám mươi mốt đơn độc đã được duyệt giữa trưa lục an dành thời gian đi một chuyến mình phòng thí nghiệm căn cứ từ lần trước phát một thiên nạ tu đỉnh san luận bắn qua sau toàn bộ phòng thí nghiệm xem như triệt để đi vào quỹ đạo chu thải vi bắt đầu mang theo toàn bộ khoa nghiên sở đội ngũ đối khối u miễn dịch trị liệu tiến hành càng xâm nhập thêm nghiên cứu bao quát miễn dịch thước chế t ề tác dụng hoàn cảnh miễn dịch bỏ trốn cơ chế v v đương nhiên tất cả đầu đề đều là trước từ lục an xét duyệt đồng thời quyết định cụ thể quy tắc chi tiết về sau lại bắt đầu tiến hành lý luận nghiệm chứng ngoại trừ phòng thí nghiệm chủ yếu hạng mục bên ngoài mỗi người đều có thể có mình nghiên cứu khoa học phương hướng chu t h ả i vi là đối mình cảm thấy hứng thú khối u hạng mục tiến hành đại lượng nghiên cứu lục chủ nhiệm ngươi lần trước cho chúng ta mới đầu đề ta xem về sau vẫn còn có chút không biết rõ chu t h ả i vi hôm nay thân mang một kiện hơi có vẻ rộng rãi màu trắng thí nghiệp v ụ ống tay á o có chút có lên lộ ra mảnh khảnh cổ tay tóc của nàng ôm thành một cái đơn giản đ u ô i ngựa mấy sợi toái phát tùy ý rũ xuống bên hai có vẻ hơi tùy tính nhưng lại không mất g i ả d ạ n g lần trước nạ tu đỉnh san phát biểu qua sau chu thảy vi đối lục an là triệt để tin phục nếu như lấy chính nàng năng lực nhiều nhất chỉ có thể đạt tới nạ tu từ san tình trạng mà lại là cần thời gian dài mãi liên nhưng là bây giờ dưới sự chỉ huy của l ụ c a n nàng liền tương đương tại đứng ở trên vai người khổng lồ có thể cấp tốc đưa thân tại khối u miễn dịch trị liệu lĩnh vực đỉnh cấp cấp độ trước đó trong tổ mấy cái nghiên cứu viên còn muốn xem muốn đi ăn m ắ n g khác thực đương l ụ c a n trong thời gian ngắn ngủi như thế sản xuất đỉnh san luật bằng tất cả nghiên cứu viên đều biết nơi này là các nàng kỳ nội chỗ mọi người đã sớm đem đi ăn m ắ n g khác sự t ì n h ném chi nào s a o ta ố t t đêm nay trở về biết một cái mệnh cương lucan gật, gật đầu đến lúc đó đem thí nghiệm chi tiết cũng cần thiết phải chú ý địa phương đều tiêu xuất đến ngươi dựa theo cái này hẳn là có thể rút ngắn rất nhiều thí nghiệm quá trình nghe nói như thế chu thải vi thở dài một hơi nàng trước kia tại phòng thí nghiệm thời điểm phi thường sợ hai thượng cấp đột nhiên ném ra một cái đầu đề nhưng là lại không nói cho như thế nào đi làm kia thật là suy nghĩ nát vóc cuối cùng nhất thật vất vả nghĩ ra một cái phương án giải quyết nhưng là lập tức lại bị t ế liệu bây giờ cùng lục an cơ hồ không có loại vấn đề này làm toàn bộ khóa để tổ dê đầu đàn lục an đem khống xem toàn bộ hạng mục nghiên cứu phương hướng đồng thời có thể tùy thời vạch vấn đề có lãnh đạo như vậy mới có thể mức độ lớn nhất cam đoan nghiên cứu khoa học tiến độ vấn đề cùng hiệu suất ngay tại hai người kia nói chuyện phiếm thời điểm một cái thân ảnh nho nhỏ đột nhiên đi vào hai người tầm mắt lục chủ nhiệm ngài ngài có thời gian không phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh hạ mộng đi tới đỏ mặt ấp a ấp úng mở miệng nói thế nào rồi lục an cười cười hạ mộng là gió nhẹ hoa phòng thí nghiệm một cái nghiên cứu viên từ gió nhẹ hoa nơi đó tốt nghiệp về sau liền bị lục an lừa gạt đến mình căn cứ thí nghiệm trước đó mình tại phát biểu luận văn thời điểm hạ mộng còn giúp chợ lục an tiến hành cơ sở thí nghiệm hai người bởi vậy cũng bắt đầu quen thuộc lục chủ nhiệm chu sư tỷ là như vậy đây là ta một cái nho nhỏ không thành thục ý nghĩ h ạ mộng cho hai người đều đưa qua một cái thí nghiệm hạng mục sách nếu như có thể mà nói ta nghĩ thử làm cái này thí nghiệm các ngươi nhìn được hay không trước đó lục an đang gầy dự n g phòng thí nghiệm thời điểm liền hướng tất cả mọi người biểu lộ nếu có thích hợp ý nghĩ tất cả mọi người có thể làm thành nghiên cứu khoa học hạng mục sách chỉ cần tại hắn nơi này thông qua liền có thể thuận lợi lấy được phê bộ phận tài nguyên đ ủng hộ đơn độc đã được duyệt mọi người ban đầu đều cảm thấy đây chỉ là lục an làm mạch l ớ i dù sao tại cái khác đại hoặc là trong phòng thí nghiệm muốn đơn độc đã được duyệt hoặc là đạt được tài chính ủng hộ đây chính là phải đi qua tầng tầng phê duyệt nếu như là chính phủ công lập hạng mục thì như nước tự nhiên trên mặt hạng mục tỉnh thị khoa học kỹ thuật sành hạng mục tiếp cạnh tranh liền càng thêm kịch liệt hôm nay hạng mộng cũng chỉ là n g h i đến thử nhìn một chút nàng có lẽ là trước đó liền có ý nghĩ này đi vào lục an phòng thí nghiệm về sau mỗi ngày đều tại hoàn thiện mình nghiên cứu khoa học hạng mục sách gần nhất cuối cùng hoàn thành đụt phải lục an đi vào phòng thí nghiệm nàng suy nghĩ thật lâu vẫn là đem ra lục an tò mò lật ra văn kiện mới biết được đây là hạ mộng mình biết hạ mục sách thông qua g e n biên tập kỹ thuật đem tế bào ung thư cải tạo thành hệ thống miễn dịch nghiêm trọng dị vật lợi dụng nhân thể đối dị chủng khí quan siêu cấp tính bài xích phản ứng phát động đối khôi u tế bào miễn dịch trận tiêu diệt hạ mục trong sách hạ mộng còn sơ bộ viết mình thí nghiệm tưởng tượng đem chuột g e n chính trình hợp đến v i r ú t bên trong tạo dựng ra một cái hoàn toàn mới dạng dung hợp nhân thể hệ thống miễn dịch bên trong đối loại d u n g hợp này thể tiến hành truy sát liền có thể từ căn nguyên đi lên giải quyết khối u vấn đề đương lục an xem hết toàn bộ hạng mục sách sau trước mắt hắn sáng lên ngẩu đầu nhìn về phía hạ mộng người ý nghĩ này không tệ. giai đoạn trước thí nghiệm số liệu có sao hạng mộng lắc đầu tạm thời còn không có đều là đàng binh trên giấy muốn mua còn chưa trả trừ thực tiễn vậy cái này hạng mục ta liền cho ngươi phê lục an vung tay lên một bên chu thải vi nhữ mày đội văn g nói lục chủ nhiệm chờ một chút mặc dù ta cảm thấy hạng mộng ý nghĩ cũng rất tốt nhưng là nếu như đã được duyệt liền như thế lời đơn giản liền sẽ để những người khác hiểu lầm mà lại hạng mộng hạng mục sách cũng có bộ phận thiếu hụt tỷ như nói không có nói rõ ràng cụ thể cái nào dạng dung hợp từ chỗ nào một bộ phận g e n tiến hành dung hợp thế nào dung hợp nàng đều còn chưa hiểu lục an lại là cười cười nếu như mỗi cái thí nghiệm đều từ ban đầu coi là tốt mỗi một bước vậy liền không cứ gọi nghiên cứu khoa học thí nghiệm chính là bởi vì chúng ta không ngừng đi tổng kết đi thí nghiệm mới có ngoài ý liệu phát hiện chu thải vi nhưng vẫn là kiên trì nói lục chủ nhiệm ta có thể minh bạch ý của ngài nhưng là ngài không muốn xuyên tạc ta ý tứ ta là cảm thấy đơn độc đã được duyệt không có vấn đề nhưng là trải qua thống nhất n g h i ê n phán mà không phải giống như ngài ở chỗ này nói vài lời là được rồi dạng n à y cứ thế mãi người khác khả năng liền sẽ cảm thấy đơn độc đã được duyệt rất dễ dàng lục an lông mày cao lại hắn cảm thấy chu thải vi nói đến không phải không có lý hôm nay nếu là hắn đồng ý hạng mộng vậy nếu là những người khác lấy thêm thu nhập mắt sách nếu như không có thông qua hạ không sẽ có lời hắn giận hắn ngược lại là có tốt v ạ nhất n đám người đ ố i hạng mộng sinh ra h i ể m khích vậy liền được không bù mất như vậy đi lục a nghĩ n nghĩ nhân tiện nói thông chi tất cả nghiên cứu viên gần nhất trong một tuần có thể đưa ra riêng phần mình nghiên cứu khoa học hạng mục sách chỉ cần có ý tưởng liền có thể viết ra nếu như cuối cùng nhất thông qua xét d u y ệ t liền có thể thu hoạch được phòng thí nghiệm chuyên hạng quỹ ngân sách chu thải vi cũng là gật gật đầu ừ cái này tốt hạ m ộ n g nghe vậy không có bất kỳ cái gì bất mãn nàng cũng rất chờ mong mình nghiên cứu khoa học hạng mục sách tại mọi người bên trong là cái gì dạng trình độ c h ư n ă m trăm tám mươi hai nhân tuyển chương năm trăm tám mươi hai nhân tuyển lục an rời đi phòng thí nghiệm trước đó để chu thả i vi gần đây bên trong đem những người khác hạng mục sách thống nhất thu đủ rồi mới cho hắn từng cái phê duyệt đợi đến phê duyệt thông qua về sau lại phân biệt đã được duyệt tiến hành tương ứng tài nguyên năm nữa bất quá bởi vì hiện tại toàn bộ phòng thí nghiệm người nghiên cứu viên không nhiều thêm chu thả i vi ở bên trong chỉ có năm người bởi vậy tạm thời mỗi đoạn thời gian chỉ có một hạng có thể thông qua chờ phòng thí nghiệm quy mô quyết trường lại lần lượt mở ra mới đơn độc đã được duyệt tư cách một tuần sau kinh đô đại viện y học phụ thuộc đệ nhất bệnh viện khoa cấp cứu tuyển dụng hội chính thức bắt đầu lần này tuyển dụng hội là tàu dần bí thư liên hợp bệnh viện lãnh đạo cấp cao c i ý cho lục an cùng trình lập phong xin nhân tài đưa vào cơ hội lục an tổ cùng trình lập phong tổ đều có một cái danh lệch để đám người không nghĩ tới chính là ném sơ yếu lý lịch người lại là có ba trăm nhân chi nhiều mặc dù kinh đô đại phụ thuộc đệ nhất bệnh viện là đ ỉ n h cấp tam giác bệnh viện nhưng đây chính là người người cũng không quá muốn làm vừa m ệ n h hữu tạng hơn nữa còn dễ dàng có y hoạn tranh chấp khoa cấp cứu a mà lại tại thông báo tuyển dụng giao diện là có ném sơ yếu lý lịch yêu cầu cất bước nếu là chín trăm tám mươi lăm hai trăm mười một nghìn cứu sinh cất bước cũng không phải tùy tiện một cái bác sĩ đều có thể tìm tới sơ yếu lý lịch kỳ thật lục an nội tâm không quá nghị thiết trí trình độ ngưỡng cửa này dù sao nếu là dựa theo ngưỡng cửa này hắn lúc trước cũng không tìm được việc làm nhưng là hắn cũng biết nếu như ra khỏi ngưỡng cửa này cái này ném sơ yếu lý lịch nhân số có thể muốn lại lật cái mấy lần tất cả sơ yếu lý lịch trước từ nhân sự khoa sớm sàng chọn một bộ phận cuối cùng chỉ để lại những cái k i a lý lịch nhìn tương đối phong phú thích hợp khoa cấp cứu bác sĩ tiến vào hôm nay khảo hạch ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua khoa cấp cứu cửa sổ thủy tinh chiếu vào lục an đứng tại y tá đứng trước ánh mắt đảo qua trong hành lang bận rộn t h â n ảnh l ụ c bác sĩ trinh chủ nhậm đã tại phòng họp đợi ngải y tá trưởng thẩm văn ba đi tới cầm trong tay một chồng sơ yếu lý lịch hôm nay tới hơn năm mươi cái thạc sĩ sinh cùng tiến sĩ sinh cạnh tranh rất kịch n g ư ta l ụ c a n cười gật gật đầu ta cũng không nghĩ tới liền chúng ta cái này nho nhỏ khoa cấp cứu thế mà còn có thể hấp dẫn tới này sao nhiều tiến sĩ sinh y tá trưởng thẩm văn ba mắt nhìn cách đó không xa phòng họp rồi mới hạ giọng nói ra ta hỏi rất nhiều cái thi sinh bọn hắn đều là hướng về phía lục chủ nhiệm ngày tới l ụ c a n lông mày hơi n h í u hắn nghĩ tới gần nhất nhan duyệt còn ra đồng thời video video phần cuối còn cho bọn hắn khoa cấp cứu tuyển dụng hội làm gg xem ra cái này gg có hiệu quả l ụ c a n bước nhanh đi hướng khoa cấp cứu phòng họp đẩy cửa ra lúc t r ì n h lập phong đang ngồi ở b à n hội nghị trước trong tay liếc nhìn một phần sơ yếu lý lịch n ữ ớ m ả y tới t r ì n h lập phong n g ầ n đầu nhìn hắn một chút hôm nay phải hảo hảo t r ọ n khoa cấp cứu cũng không phải ai cũng tài giỏi lục an không nói chuyện đi đến trước bàn ngồi xuống tiện tay cầm lấy một phần sơ yếu lý lịch trên lý lịch sơ lược ả n h chụp là cái trẻ tuổi nữ sinh lý lịch bên trên viết tốt nghiệp bác sĩ tại nào đó nổi danh viện y học t ừ n g tại nào đó tam giác bệnh viện khoa cấp cứu quy bồi am hiểu tâm suất huyết não bệnh buộc phát nặng cứu rút phát biểu số thiên sqi luật ban cái này nhìn k h n g tệ lục an đem sơ yếu lý lịch đưa cho trinh lập phong trình lập phong nhìn lướt qua gật gật đầu ân lý lịch rất ẩm thực cũng không biết năng lực như thế nào toàn bộ khảo hạch chia làm thi vòng đầu cùng thi vòng hai thi vòng đầu có thi v i ế t cùng thao tác dựa theo thành tích cao thấp m 0 h ạ n g đầu tiến vào thi vòng hai thi vòng hai hình thức vì phỏng vấn cuối cùng chỉ để lại hai người chỉ chốc lát sau 50 tên ứng viên đã phân lượt tiến vào phòng họp ngồi xuống có người khẩn trương lật xem tư liệu có người t h ấ p giọng giao lưu trong không khí tràn ngập một cỗ căng cứng bầu không khí lục an cùng trình lập phong ngồi ở giữa vị trí hai phe bọn họ phân biệt ngồi trần mặt cùng t r ư n bằng t r ư n bằng đứng tại bục giảng trước ánh mắt đảo qua đám người thanh âm trầm ồn mà hữu lực các vị hoan nên đi vào khoa cấp cứu phỏng vấn c â u hôm nay khảo hạch chia làm thi viết cùng thao tác hai bộ phận thi viết đệ mục hơi khó nhưng hy vọng mọi người có thể phát huy ra tốt nhất trình độ cuối cùng chúng ta sẽ chọn ra mười người tiến vào thi vòng hai cuối cùng nhất chỉ lưu hai người t r ư ơ n g bằng vừa dứt lời trần mặc đã đem bài thi phân phát xuống dưới có người cầm tới bài thi sau sắc mặt biến hóa có người thì cấp tốc tiến vào trạng thái ngòi bút trên giấy nhanh chóng hoạt động thi viết thời gian hơn phân nửa trần mặc cùng chương bằng trong phòng học vừa đi vừa về tuần sát lục an ánh mắt dừng lại tại một nữ thầy thuốc trẻ tuổi trên thân là khảo thí trước hắn cùng trinh lập phong đều chú ý tới k i a một phần sơ yếu lý lịch chủ nhân nàng mặc một bộ ngắn gọn áo khoác trắng t ó c dài ôm thành lưu loát đuôi ngựa nàng chính to mày tựa hồ đang tự hỏi một vấn đề khó nhưng rất nhanh n g ọ i bút của nàng lại bắt đầu di động đáp án biết đâu vào đấy tất cả mọi người đang tự hỏi chỉ có ý nghĩ của nàng một mực không ngừng rất trôi chạy làm x o n g tất cả để mụ cái này không tệ trinh lập phong t h ấ p dọc ghé vào lỗ hai hắn nói ánh mắt cũng dừng lại tại tên kia nữ bác sĩ trên thân lục an gật gật đầu không nói gì Trần mặc cấp tốc phê chữa bài thi chương bằng thì bắt đầu chuẩn bị thao tác khảo hạch thiết bị cuối cùng mười tên ứng viên tiến vào thi vòng hai trong đó bao quát tên kia nữ thầy thuốc trẻ tuổi cùng một vị khắc nhìn kinh nghiệm phong phú bác sĩ nam thao tác khảo hạch tại khoa cấp cứu mô phòng phòng bệnh tiến hành lucan cùng trình lập p h o n g đứng ở một bên mắt sáng như b ố c hạng nhất ứng viên đi tới bắt đầu tiến hành bao quát tim phổi khôi phục khí quản cắm quản các loại đâm xuyên thao tác lucan chú ý tới thủ pháp của hắn mặc dù tiêu chuẩn nhưng t i ế t tấu có chút bối rối hẹn nhiên quyết thiếu kinh nghiệm thực chiến kế tiếp trình lập phong lạnh nhật nói đến phiên tên kia nữ thầy thuốc trẻ c ủ i lúc động tác của nàng rõ ràng lưu loát ấn ép cường độ cùng tần suất đều vừa đúng thậm chí tại mô phỏng bệnh nhân xuất hiện dị thường lúc nàng cấp tốc làm ra phản đoán điều chỉnh thao tác phương án lục an trong mắt lóe lên một tia khen ngợi nhưng trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc cuối cùng nhất tên kia bác sĩ nam đi tới hắn thao tác không thể bắt b ẻ thậm chí tại một ít chi tiết so nữ bác sĩ càng thêm tinh chuẩn lục an cùng trình lập phong lướt nhau trong lòng đã có riêng phần mình đáp án khảo hạch kết thúc sau lục an đứng tại bục d á n trước ánh mắt đảo qua mười tên ứng viên trầm giọng nói hôm nay khảo hạch đến đây là kết thúc. kết quả sẽ ở ba ngày sau thông chi mọi người cảm tạ các vị tham dự đi ra phòng v ấ n thất t r ì n h lập phong thở một hơi dài nhẹ nhõm cười nói lục chủ nhiệm xem ra chúng ta lần này chọn người đều không tệ lục an gật gật đầu ánh mắt vẫn như cũ tỉnh táo nhưng cuối cùng chỉ có thể lưu hai người vẫn là đến lại cẩn thận c h â m trước t r ì n h lập phong cười cười vỗ vô bờ vai của hắn đi thôi đi trước uống c h é n trà thư giãn một tí lục an không có cự tuyệt hai người sóng vai đi hướng phòng nghỉ nhưng trong lòng đã bắt đầu tính toán cuối cùng nhân tuyển khoa cấp cứu công việc dung không được nửa điểm q u a loa chọn đúng người mới có thể cứu tối người l ụ c a n lần nữa lật nhìn hai người thông báo tuyển dụng sơ yếu lý lịch tên t i ê nữ n thầy thuốc trẻ tuổi tên là tô tinh y học tiến sĩ tốt nghiệp tại trong nước đ ỉ n h tiêm viện y học hoa tây y bách khoa học chuyên ngành là khám gấp y học tô tinh ở trường trong lúc đó nhiều lần thu hoạch được hợp đồng phát biểu qua tam thiên s cờ y luật văn nghiên cứu phương hướng vì cấp tính tâm suất huyết nao t ậ t bệnh lúc đầu can thiệp cùng trị liệu từng tại hoa tây y viện khoa cấp cứu thực tập hai năm trong lúc đó tham dự qua nhiều lần trọng đại khám gấp cứu rút tốt nghiệp sau tại nào đó tam giác bệnh viện khoa cấp cứu công việc một năm tích lũy phong phú kinh nghiệm lâm sàng mà tên kia bác sĩ nam chương năm trăm tám mươi ba hộp kỳnh phương nhậm dũng chương năm trăm tám mươi ba hộp kỳnh phương nhậm dũng tại truyền thống bên trên khoa cấp cứu là không quá ưa thích nữ sinh chuẩn xác hơn tới nói một chút bận rộn cùng mẹ m n c phỏng nữ sinh cũng không rất được hoan nghênh khám gấp trong nội tâm đẳng trầm trọng nguy hiểm chứng phỏng là cần cường đại tâm lý tố chất cùng tố chất thân thể phòng nữ sinh cường đại trung tình năng lực thương phản ở chỗ này ngược lại là thiếu hụt lục an tại vân hoa lúc đi học lúc ấy giáo sư đại học liền từng nói qua không chỉ một lần tại lĩnh vực y học một người nữ sinh muốn so nam sinh ưu tú mấy cái cấp bậc mới có thể đứng tại cùng một hàng bắt đầu bên trên đương nhiên nơi này đặc biệt là lâm sàng y học mà không phải cơ sở y học trên một điểm này lục an cũng không thể ngoại lệ đến khi mình c h ư a bệnh tổ cấu thành từ trước đó phương nhậm dũng chỗ thời điểm cùng hiện tại trần mặc chỗ đội ngũ căn bản không có nữ sinh tồn tại nhưng là lần này lục an lại là do dự bởi vì cái này nữ sinh sơ yếu lý lịch trong rõ ràng biết nàng tại khoa cấp cứu làm việc qua thực tập qua đồng thời hoa tây khoa cấp cứu làm việc qua lần này sở dĩ về kinh đô công việc là bởi vì nhà của nàng tại kinh đô phụ mẫu không nguyện ý nàng bên ngoài công việc cho nên mới từ chức trở về tìm việc làm không hề nghi ngờ cái này tên là tô tình nữ sinh là hoàn toàn có thể gánh vác lên khoa cấp cứu công việc còn như nam sinh kia mặc dù từ hắn thao tác trong cuộc thi đó có thể thấy được t h a o tác độ thuần thục không có vấn đề hắn chuyên nghiệp cũng là khám gấp cùng đặng chứng y học phát biểu qua rất nhiều điểm cao luật văn nhưng là giản lịch của hắn trong nhưng không có bất luận cái gì liên quan với khoa cấp cứu công việc kinh lịch nhìn từ điểm này nam sinh chân thực năng lực kỳ thật còn chờ khảo sát hiện tại bọn hắn khoa cấp cứu cần chính là dẫn đầu s ô n g về trước phong lợi mà không phải một cái chuyên môn đến viết luật văn xem như là linh vật người điểm trọng yếu nhất nam sinh đến từ tại dung hợp cùng trình lập phong xem như sư xuất đồng môn lục an cảm thấy trình lập phong chắc chắn sẽ lựa chọn nam sinh tổng hợp tất cả tình huống lục an cuối cùng lựa chọn tô tình mà không ra chỗ chính là liệu trình lập phong thì là lựa chọn trụ trạch khoa cấp cứu tuyển dụng hội tạm thời hạ màn kết thúc phòng thí nghiệm bên kia chu thải vi cũng t r u y ề n tới tin tức bao quát h ạ mộng ở bên trong nàng hết thệ thu đi lên ba phần nghiên cứu khoa học hạng mục sách lục an nhìn kỹ ba phần hạng hạ mộng hạng mục nhìn không cần thiết phen này thao tác bất quá cũng xác thực đem những nghiên cứu viên khác chấn an xuống tới h ạ mộng đơn độc đã được duyệt thông qua nàng chỉ cần hoàn thành chu thải vi phân bố nhiệm vụ về sau liền có thể độc lập khai triển công trình của mình đồng thời có phòng thí nghiệm kinh phí ủng hộ bất quá lục an không để cho nàng nội vã bắt đầu làm thí nghiệm mà là để nàng tiếp tục ưu hóa thí nghiệm phương án tận khả năng lấy trước ra một bộ phận giai đoạn trước số liệu lại bắt đầu tiến hành sau một giai đoạn nghiên cứu khoa học mà h ạ mộng cũng phi thường nghe theo lục an đề nghị không có gấp tiến hành công trình của mình mà là bắt đầu càng thêm cẩn thận tìm kiếm tư liệu khai thác tầm mắt của mình tận khả năng xuất ra một phần giai đoạn trước tư liệu còn như phòng thí nghiệm những người khác khi nhìn đến h ạ mộng có thể độc lập khai triển hạng mục về sau cũng bắt đầu ma quyền sát trưởng càng thêm tích cực dấn thân vào tại bình thường cơ sở nghiên cứu khoa học ở trong còn như chu thải vi lục an lần trước đi phòng thí nghiệm thời điểm nàng đột nhiên hỏi tới phương nhậm dũng lục chủ nhiệm người biết phương nhậm dũng tại hộp kìm tình hôn sao lục an khẽ lắc đầu lúc sau tết tán gâu qua mấy lần sau đó tất cả mọi người bận điệu không có thời gian thế nào rồi chu t h ả i vi b i ể u lộ có chút có khắp nàng đội vàng khoác tay không không có cái gì ta lại đột nhiên nhớ tới hắn không có cái gì lục an gật gật đầu lần trước nghe hắn nói nơi đó giáo sư thật coi trọng hắn hắn hẳn là vẫn rất tốt ừng chu thảy vi nhẹ nhàng lên tiếng rồi mới liền bỏ qua một bên chủ đề lúc này ở xa xôi bên kia bờ đại dương dồn hộp kin đại học đây là toàn cầu xếp hạng thứ hai tư nhân tổng hợp nghiên cứu tính đại hộp kin viện y học tại đại học chủ giáo khu nó tại toàn đẹp tất cả viện y học xếp hạng trong đồng dạng là đứng hàng đầu tồn tại tháng năm hộp kin viện y học trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hoẹ hương hoa trong sân trường màu xanh b i ế c cáng nhiên cổ láo g ậ p thức kiến trúc dưới ánh mặt trời lộ ra trang trọng mà yên tĩnh phương nhậm dũng mặc một bộ màu xanh đậm áo sơ mi cầm trong tay một bản nặng nghề y học tài liệu giảng dạy chậm rãi đi tại viện y học đường lát đá bên trên bên đường hoa anh đào sớm đã héo tàn thay vào đó là xanh nhạt c á n h lá gió nhẹ lướt qua lá cây vang xào sạt nơi xa mấy cái học sinh đang ngồi ở trên bãi cỏ thảo luận cái gì tiếng cười ngẫu nhiên chuyển đến mang theo sức sống thanh xuân phương nhậm dũng ánh mắt đảo qua bọn hắn trong lòng lại dâng lên một trận nhàn nhạt, nhạt hoài niệm tới đây đã nhanh hơn nửa năm hắn mỗi ngày ngoại trừ vào tay thuật chính là tại cơ sở trong phòng thí nghiệm làm nghiên cứu khoa học lại hoặc là đến trong tiệm sách đọc sách đối với cái này đến từ hoa hạ học sinh học kỳ viện y học có ẻo giáo sư là tương đương coi trọng hắn lần thứ nhất đụ phải giải phẫu như thế có ngộ tính học sinh. cho dù là khó khăn nhất ở bụng t í n h hạ di ruột đầu cắt b õ thuật phương nhậm dũng đều có thể thành thạo điêu luyện mỗi lần đương mình tán dương hắn thời điểm phương nhậm dũng đều là vô cùng k i ê m tốn phương ngươi là ta gặp qua có thiên phú nhất bác sĩ ngoại khoa tốt nghiệp về sau lưu lại giúp ta đi phương nhậm dũng mỗi lần đều cười đáp lại giáo sư tại chúng ta hoa hạ ta loại trình độ này thật không tính cái gì liền nói một cái so ta còn trẻ bác sĩ thủ thuật của ta đều là hắn dạy c ò kéo giáo sư cười lắc đầu cảm thấy phương nhậm dũng chính là điểm này không tốt lắm ngươi thật là ngươi quá k i ê m đường lưu tại hộ kỉnh ta sẽ giút ngươi tranh thủ tốt nhất ở lại trường điều kiện phương nhậm dũng cùng không có một lời đáp ứng mỗi lần đều nói giáo sư để ta suy nghĩ một chút hắn nhớ tới trong nước thời gian nhớ tới lục an cái kia luôn luôn mang theo ôn hòa nụ cười lục lao sư từng ở thủ thuật trong phòng kiên nhẫn chỉ đạo hắn làm giải phẫu đã từng tại hắn mê mang lúc cho hắn cổ vũ còn có ngưu duệ cùng t à o giã bọn hắn thiết tam giác tổ hợp đã từng cùng một chỗ thức đêm viết l u ậ n văn cùng một chỗ tại trong phòng ăn nhà danh sinh hoạt cùng một chỗ ở thủ thuật trong phòng vì một cái thao tác tranh luận không ớ t những ngày kia mặc dù bận rộn lại tràn đầy ấm áp cùng hắn ý phương nhậm dũng suy nghĩ lại trôi g ạ t đến chu thải vi trên hắn nhớ kỹ nàng thích tại phòng thí nghiệm bên cửa sổ đọc sách ánh nắng vẩy vào gò má của nàng bên trên phản phất một bức họa hắn đã từng vô số lần len lén nhìn xem nàng thủy trung không có dũng khí nói ra câu kia giấu ở đáy lòng hiện tại nàng ở trong nước trôi qua ra sao phương nhậm dũng đi đến viện y học thư v i ệ n trước ngầm đầu nhìn tòa kia cổ lao kiến trúc trong lòng có chút thất vọng mất mát h ọ c kỳ viện y học là vô số y học sinh vùng đất mộng tưởng nhưng ở nơi này hắn lại cảm thấy một loại cô độc hắn hoài niệm trong nước ồn ào náo động hoài niệm những cái kia khuôn mặt quen thuộc hoài niệm những cái kia đã từng cùng một chỗ phân đấu thời gian. hắn hít sâu một hơi cố gắng để cho mình từ trong hồi ức rút ra ra hắn biết mình còn có con đường rất dài cần phải đi còn có rất nhiều mục tiêu muốn thực hiện hắn cất bước đi vào thư viện chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu của hắn có lẽ có một ngày hắn sẽ trở lại trong nước trở lại những cái kia quen thuộc người bên người trở lại cái kia hắn vụn trộm thích bên người thân nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể đem phần này ngoài niệm trôn ở trong lòng tiếp tục tiến lên t r ư ơ n g năm trăm tám mươi b ố coi chừng ngạnh đụng tới cường giáp trên thế giới này có như thế một đám người bọn hắn tại khác biệt thời gian khác kinh khoa phân hội phụ thuộc nhất bệnh cái cùng mục cộng cấp cứu, biệt điểm, tiêu Trải đại viện đệ một tuyển địa đồng đấu. đô đã qua vì dụng lục à hoàn toàn một cái thể. l an trước mắt phân công quản lý hai cái tổ tham gia tổ cùng một nửa ngoại khoa tổ tham gia tổ có chu viễn cùng dương trạch nhân ngoại khoa tổ có trần mặc tại h i ể u đ ô n g cùng mới gia nhập tô tỉnh mỗi cái tổ đều như làm bồi dưỡng sinh quy bồi sinh cùng thực tập sinh trình lập phong phân công quản lý hai cái tổ nội khoa tổ cùng một nửa ngoại khoa tổ nội khoa tổ có trư bằng đường tiểu ngọc vương tự cường mọi người ngoại khoa tổ có hàn p o n g n ô h a n cùng vừa gia nhập trụ trạch lục chủ nhiệm ta còn tưởng rằng ngươi chọn chu trạch đâu thân sẽ kỹ thuật về sau trình lập phong cố ý tìm được lục an tuyển dụng hội về sau hắn lúc ấy còn tại chuẩn bị cùng lục an đoạt chu trạch mặc dù chu trạch xuất thân dung hợp nhưng là hắn cũng biết rất nhiều đến nhận lời mời bác sĩ đều là hướng về phía lục an tới không có cách nào a ai bảo lục an hiện tại quá n ổ i danh đặc biệt là tại lưới tế lên mạng lục an ẩn ẩn lấy một loại xu thế trở thành thế hệ tuổi trẻ bác sĩ quần thể t h ậ t tượng chỉ bất quá để trình lập phong không nghĩ tới chính là lục an cuối cùng nhất tuyển nữ sinh kia tô tình trình chủ nhiệm ta biết chu t r ạ c h đến từ dung hợp đương nhiên nguyện ý giúp người hoàn thành ước vọng lục an cười cười vậy ta cần phải tạ ơn lục chủ nhiệm trình lập phong đương nhiên biết không có như thế đơn giản hắn cùng lục an hiện tại là đối thủ cạnh tranh quan hệ bất quá hắn cũng không có nghĩ lại lại thế nào đến xem một cái nam sinh ở khoa cấp cứu tác dụng xa xa muốn so nữ sinh lớn hai người hàn huyên v à i câu liền r i ê n g phần mình mang theo trong tổ người đi kiểm tra phòng lục an nhìn xem chu v i ệ n đưa tới báo cáo cho mày gần nhất chúng ta khoa cấp cứu khám gấp trái tim tham gia người bệnh như thế、ý. nếu như chỉ là một ngày hai ngày ít cái kia còn có thể lý giải nhưng là liên tục một tuần lễ khám gấp tham gia lượng mỗi ngày đều muốn so trước đó lượng ít rất nhiều vậy cái này liền rất có vấn đề bởi vì một cái địa khu người bệnh bình thường tới nói là rất ổn định đặc biệt là cùng ngày khí không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào chú uviễn cùng dương trạch nhân lướt nhau hai người đều có chút do dự lục an lập tức liền nhìn ra vấn đề có phải hay không nội khoa tổ chuyện bên kia chú uviễn t h ấ y thế c h ầ m rãi gật đầu ừng n g ư c đau người bệnh đại bộ phận đều là nội khoa tổ bên kia tiếp xem bệnh phát hiện có vấn đề về sau bọn hắn đều sẽ mời trong nội tâm khoa hội trần trong nội tâm khoa đến hội trần về sau chu vẫn i còn chưa nói hết nhưng là rất rõ ràng liền có thể biết trong nội tâm khoa bác sĩ đều chạy tới hội trần khám gấp giải phẫu khẳng định là nhường cho bọn họ tới làm chuyện này vẫn là rất phù hợp q u y án căn bản là tìm không r a n ộ i khoa tổ vấn đề gì lục gan chân mày hơi nhữ lại kỳ thật ban đầu đem phân quản tổ đừng được chia như thế rõ ràng là hắn biết hôm nay loại chuyện này chắc chắn sẽ không ít hắn thành lập khám gấp trái tim tham gia chính là vì khoa cấp cứu cái này một bộ phận tâm ngạnh người bệnh hiện tại ngược lại tốt khoa cấp cứu chủ động đem tâm n ạ n h người bệnh đưa đến trong nội tâm khoa chuyện này ta đến xử lý các ngươi trước không nên cùng nội khoa tổ phát sinh xung đột lục an nghĩ nghĩ ban đầu đưa ra cái này khoa cấp cứu trái tim tham gia đoàn đội tư tưởng đây chính là bệnh viện bí thư tào dần bất quá chuyện này vẫn là phải hỏi một chút trong nội tâm khoa ý kiến nếu như trong nội tâm khoa rất để ý khám gấp tham gia giải phẫu chuyện kia có thể sẽ hơi phức tạp một chút lục an trực tiếp cho trong nội tâm khoa phó chủ nhiệm phó hoan đánh tới điện thoại ai lục chủ nhiệm ta đang muốn hỏi ngươi chuyện này à các ngươi không phải có khoa cấp cứu tham gia đoàn đội sao thế nào hiện tại khoa cấp cứu tâm n h người bệnh còn muốn chúng ta tới làm giải phẫu a phó hoan câu nói đầu tiên trực tiếp liền biểu lộ thái độ của mình phó chủ nhiệm ta muốn hỏi chính là trong lòng các ngươi khoa đối với chúng ta khoa cấp cứu làm tâm ngạnh giải phẫu có ý kiến gì không phó hoan thanh âm lập tức liền chuyển tới ai nha còn có thể có ý kiến gì hiện tại trái tim giá đỡ đều t ậ p h ái ai nguyện ý hơn nửa đêm tới làm khám gấp giải phẫu à? các ngươi khoa cấp cứu có thể đem khám gấp trái tim tham gia đều bao t r ọ n chúng ta trong nội tâm khoa bác sĩ chuyện cười đều muốn chuyện cười tình tương đương một bộ phận ngực đau lòng lạnh người bệnh đều là ban đêm phát bệnh đây là ngày đêm nhịp ảnh hưởng nhân thể huyết áp tại ban đêm bình thường khá thấp nhưng ở sáng sớm trước sau sẽ xuất hiện một cái kịch liệt lên cao hiện tượng loại này huyết áp kịch liệt b a động khả năng gia tăng trái tim gánh b á c dù phát lốm đốm vỡ tan dẫn đến tâm lạnh trừ cái đó ra tiểu cầu tại lúc sáng sớm hoạt tính tương đối cao huyết dịch lại càng dễ ngưng kết tăng lên tác động mạch hình thành phong hiểm ban đêm thần kinh giao cảm phụ hoạt động tăng cường mà lúc sáng sớm thần kinh giao cảm hoạt động đột nhiên tăng cường loại này hệ thần kinh hoán đổi khả năng dẫn đến mạch máu c o rút hoặc nhịp tim t ấ t thường dù phát tâm lạnh ban đêm phát bệnh trong nội tâm khoa bác sĩ liền phải hơn nửa đêm chạy tới làm khoa cấp cứu loại này khám gấp tham gia giải phẫu rất khảo nghiệm bác sĩ tô chất thân thể cùng giải phẫu năng lực mấu chốt nhất là hiện tại một cái giá đỡ ít nhất chỉ cần tám trăm khối tiền rất nhiều bác sĩ cảm thấy nỗ lực cùng hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp tuất phó chủ nhiệm có n g à i mấy câu nói đó là được rồi l ụ c a n nói chỉ cần trong nội tâm khoa không cảm thấy khoa cấp cứu tại quý hiếm thuận bệnh nhân hai cái phòng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn chuyện này liền dễ làm cúp điện thoại l ụ c a n t r ư ớ c mang theo trong tổ người kiểm tra phòng đi một trăm hai mươi đưa tới một bệnh nhân ngực đau trạng thái không tốt lắm đột nhiên khoa cấp cứu phân xem bệnh y tá thanh â m tại khám gấp đại sảnh v ă n lên trước thúc đẩy phòng cấp cứu y tá trưởng thẩm văn ba vừa lúc ở tuần s á t khám gấp phân xem bệnh đại toàn bộ đại sảnh bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên các y tá bước chân b ộ i vàng cùng người bệnh r a thuộc cùng một chỗ đem giường bệnh đẩy vào khám gấp phòng cấp cứu trưng bằng hôm nay tại phòng cấp cứu trực ban hắn nghe được y tá thanh â m ngay đầu tiên liền chạy tới theo hắn phía sau còn có mới tới bác sĩ chu trạch phòng cấp cứu trên giường bệnh người bệnh là một người trung niên nam tính sắc mặt chắm bệnh hô hấp rộn rộn rộn trên trán hiện đầy tinh tế mồ hôi lên trước g i á n hộ đo huyết áp kéo một c h ư ơ người điện tâm đồ. độ đẩy điện đồ, tới nhanh, n tâm Trạch tốc độ rất nhanh, cấp tốc đẩy tới điện tâm Chu cấp cho g bệnh kéo một có h không ư ơ n điện Điện còn g giấy đồ. đồ tâm tâm c đi đến, cường h Trạch thấy u liền đã đ ợ c h h ó n giáp bệnh án ba ngày trước bởi vì ngực đau nhức đến chúng ta khoa cấp cứu điều tra máu lúc ấy t r a máu biểu hiện tuyến giáp trạng công năng tăng cường vô cùng nghiêm trọng chu trạch nhanh chóng lật xem bệnh lịch ngựa khí nghiêm trọng hiện tại vấn đề là nếu như làm tham gia trị liệu sử dụng tạo ảnh tề có thể sẽ dụ phát cường giáp g u y tượng phong hiểm cực cao chương năm trăm tám mươi lăm ta có thể thử một chút chương năm trăm tám mươi lăm ta có thể thử một chút thường quy tham gia tạo ảnh đều sẽ sử dụng chứa iốt tạo ảnh tề một lần động mạch b à n h tạo ảnh hoặc tham gia giải phẫu trong người bệnh khả năng thu hút mấy trăm hào khắc iốt l u ậ xa quá thường ngày thu hút lượng người trưởng thành mỗi ngày iốt để cử thu hút lượng vì một trăm năm mươi nhẹ khác trong thời gian ngắn ngủi như thế thu hút đại lượng iốt khả năng dẫn đến tuyến giáp c h ạ m kích thích tố i hợp thành cùng phóng thích kịch liệt gia tăng từ đó tăng thêm cường giáp triệu chứng thậm chí dụ phát cường giáp nguy tượng cường giáp nguy tượng nhưng dẫn đến nhiệt độ cao nhịp tim thất thường suy tim lá gan thận công năng tổn hại đẳng nhiều khí quan công năng chứng lại thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh nhưng nếu như không làm tham gia cơ tim nhồi máu hậu quả càng thiết tưởng không chịu nổi trưng ơ bằng sen bảo nói thời gian chính là cơ tim chúng ta không thể do dự cấp tính fc t đoạn nâng lên lòng khuôn cơ nhồi máu nếu như không tiến hành lại quán chú trị liệu trong nội viện tỷ lệ tử vong nhưng cao tới 10-15 m à một năm tỷ lệ tử vong khả năng đạt tới 30 trở lên cái này còn không bao gồm hậu kỳ khả năng xuất hiện bệnh b i ế n chứng như là tâm nguyên tính cân sốc nhiệm tim thất thường trái tim vỡ tan vân vân chương lão sư thực cường giáp nguy tượng một khi phát sinh tỷ lệ tử vong cũng rất cao chu trạch nói thông chi lục trình chủ n h ậ m đến đây đi rồi mới gọi trong nội tâm khoa gấp hội t r ậ n t r ư ơ n g bằng đứng ở một bên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm người bệnh tâm nhiệt đồ trong đầu phi tốc tự hỏi hắn nhớ ký tại văn hiến trông đ ư ợ tới cường giáp người bệnh tâm huyết quản hệ thống ở vào cao thay thế trạng thái trái tim phụ tải vốn là tăng thêm cơ tim n ổ i máu phong hiểm cao hơn trong nội tâm khoa gấp hội trần đ ã t đều ta hiện tại đi trình chủ nhiệm hai phút trinh lập phong đã chạy tới trên đường chu trạch đã nói rõ với hắn người bệnh tình huống lúc này khoa cấp cứu phó chủ nhiệm phó hoan vừa v ậ n cũng đến khoa cấp cứu phó chủ nhiệm có khả năng hay không chước khống chế cờ giáp suy nghĩ thêm tham gia trinh lập phong đưa ra cái nhìn của mình tỷ như sử dụng t h ụ thể cản trở t ề cùng kháng tuyến giáp t r ạ n d ư vật tận lực ổn định người bệnh tuyến giáp t r ạ n công năng thời gian không kịp phó hoan lắc đầu người bệnh cơ tim n h i máu cần lập tức xử lý chúng ta không thể chờ vậy có phải có thể giảm b ứ t tạo ảnh tề dùng lượng hoặc là lựa chọn không phải iốt tạo ảnh tề trình lập phong tiếp tục truy vấn không phải iốt tạo ảnh tề hiệu quả không bằng iốt tạo ảnh tề mà lại bệnh viện chúng ta tồn kho cũng không đủ y tá trưởng thẩm văn ba ở một bên nói bổ sung hiện tại từ cái k h á c bệnh viện điều thuốc chỉ ít hai giờ trở lên nghiên cứu cho thấy tâm lạnh người bệnh tại triệu chứng phát tác sau hai giờ bên trong tiến hành tham gia trị liệu người bệnh tử vong s u ấ t rõ rệt giảm xuống mà mỗi chỉ hoàn ba mươi phút tử vong phong hiểm gia tăng bảy năm khoa cấp cứu bên trong lâm vào ngắn ngủi chân mặc trên mặt của mỗi người đều biết đầy ngưng trọng bệnh tình của con bệnh cấp bách nhưng mỗi một b ư ớ c đều nương theo lấy nguy hiểm to lớn ta đề nghị trước làm tham gia phó hoan cuối cùng mở miệng ngựa khí kiên định cường giáp nguy tượng mặc dù nguy hiểm nhưng chúng ta có thể sớm làm tốt dự phòng biện pháp thì như chuẩn bị kỹ càng cường giáp nguy tượng cứu giúp d ự vật cùng mật thiết giám sát người bệnh sinh mạng thể trưng cơ tim nhồi máu nếu như trễ xử lý hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn trì lập phong trầm tư một lát nhẹ gật đầu t u t vậy liền theo phó chủ nhiệm cái phương án này đến các ngươi là chuyên nghiệp chúng ta khoa cấp cứu hiệp trợ chuẩn bị các người tham gia giải phẫu phó hoan đột nhiên quay đầu trình lập p h o n g lại nói ra đúng rồi lục chủ nhiệm đâu người khác không ở đây sao hắn tham gia giải phẫu kinh nghiệm phong phú nói không chừng hắn có khác hảo ý gặp đâu mọi người tại đây đều dừng lại bởi vì căn bản cũng không có người thông chi lục an tổ trưng bằng đám người cũng không phải là không muốn thông chi lục an mà là trình lập phong đã dựng lên quý h n tâm lạnh người bệnh trực tiếp liên hệ trong nội tâm qua trình lập phong nhẹ nhàng ho khan một tiếng che giấu bối rối của mình cái kia lục chủ nhiệm giống như không tại phòng đi hắn quay đầu nhìn về phía một bên trước bằng chưng bằng chỉ có thể là đang do dự trong k ẽ g ầ n đầu tựa như là a phó hoan cũng mặc kệ những chuyện này hắn trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra vậy ta gọi điện thoại cho hắn hắn buổi sáng vừa mới điện thoại cho ta a lần này t r ì n h lập phong nhưng không ngăn cản được kỳ thật lục an đã sớm từ y tá nơi đó nghe nói lòng này mạnh người bệnh cường giáp sát nhập tâm lạnh vẫn là rất có ý tứ lục an cũng tới hứng thú bất quá hắn không có khả năng tùy tiện đi đoạt t h ứ thất tại trình lập phong không có thông chi lúc trước hắn hắn chỉ cần xuất hiện tại hiện trường vậy coi như đ á n mặt bất quá bây giờ phó hoan gọi điện thoại thông chi hắn tình huống liền không đồng d ạ n g a lục an ngươi cũng biết bệnh nhân này a phó hoan thanh âm có chút lớn sợ người ở chung quanh nghe không đến hắn điện thoại nội dung trình chủ nhiệm không phải nói ngươi không tại khoa cấp cứu sao n h a ngươi vừa trở về a ngươi tin tức láo lỉnh thông n h a vừa trở về liền biết bệnh nhân này m a u tới đi không có ngươi không giải quyết được a cúp điện thoại phó hoan cố ý nhìn về phía trình lập phòng người nói trình chủ nhiệm ngươi nói có khéo hay không lục chủ nhiệm vừa về phòng đã biết bệnh nhân này lập tức liền tới đây kia、yeah. kia、yeah、là thật đúng lúc trình lập phong quay đầu lục chủ nhiệm người tham gia kinh nghiệm so ta phong phú người có cái gì phương pháp tốt sao phó hoan cho đủ lục can mặt mũi nói xong lời này còn cố ý mắt nhìn chỉnh lập phong lục an nghe xong chương bằng hồi báo xong bệnh án rồi mới tiếp nhận hắn đưa tới điện tâm đồ nhìn thoáng qua nhân tiện nói phó chủ nhiệm nói đúng giải phẫu khẳng định phải làm không thể trí hoãn nhưng là cường giác nguy tượng tính nguy hiểm không thể coi nhẹ dùng không phải iốt tạo ảnh t ế đi t r ì n h lập phong cởi thầm trong lòng còn tưởng rằng lục can sẽ nghĩ ra cái gì hảo ý tưởng liền nói ra lục chủ nhiệm chúng ta đã vừa mới nghĩ đến phương pháp này bất quá bệnh viện tồn kho không phải iốt tạo ảnh t ế rất ít không duy trì nổi hoàn thành toàn bộ tham gia giải phẫu mà lại lúc đầu không phải iốt tạo ảnh t ế hiệu quả cũng không bằng iốt tạo ảnh t ế hiện tại lượng không nhiều càng là ảnh hưởng giải phẫu hiệu quả một bên y tá trưởng thẩm văn ba phụ họa gật đầu ca vừa rồi liên hệ bệnh viện hiệu thuốc cùng cố phòng hiện tại bệnh viện lưu lại không phải iốt tạo ảnh tề cũng chính là ca tạo ảnh tề chỉ có không đến ba mươi ml đây là lần trước làm ở giờ y lưu lại đối với động mạch b à n h tham gia giải phẫu iốt tạo ảnh tệ thông thường dùng lượng vì 5 0 1 5 0 m l không phải iốt tạo ảnh tệ dùng lượng nhưng bình thường không thấp tại 5 0 m l lấy bảo đảm hiện ảnh hiệu quả đủ để chỉ đạo giải phẫu thao tác không phải iốt tạo ảnh tệ dùng lượng quá ít khả năng dẫn đến hiện ảnh không rõ ảnh hưởng giải phẫu tinh c h u ẩ n tính mà lại một khi tạo ảnh liều lượng khả năng càng nhiều liền không chỉ là năm ư ơ i l ba m ư ml sao lục ăn sắc mặt bình tĩnh như trước như nước hắn nhìn quanh đám người cuối cùng đem ánh mắt đứng tại trình lập phong trên mặt tồn kho hoàn toàn chính xác không nhiều những người khác được hay không ta không biết nhưng là ta cảm thấy ta có thể thử một lần chương 586, nói chuyện nghệ thuật chương 586, nói chuyện nghệ thuật lời này vừa ra toàn bộ phòng cấp cứu đều yên lặng xuống tới nếu là những người khác nói lời này mọi người có thể sẽ k h ị t mũi coi thường nhưng là lục a n nói ra câu nói này mặc dù thanh em không lớn nhưng là mọi người mặc danh đối với hắn có loại tự tin trình lập phong cao mày hắn nhìn mọi người không nói lời nào nhân t i ệ n nói lục chủ nhiệm ta biết ngài giải phâu sốt ruột nhưng là cái này tạo ảnh tệ liều lượng thực sự không đủ hắn còn chưa nói xong trong nội tâm khoa phó chủ nhiệm phó hoan lại là ngăn cản hắn trình chủ nhiệm đã lục chủ nhiệm đều như thế nói ta tin tưởng hắn để hắn thử một lần đi ta gặp qua kinh nghiệm phong phú trong nội tâm khoa chủ nhiệm dùng ba mươi ml cũng có thể hoàn thành tham gia giải phẫu cái này trình lập phong lập tức n g ớ c tắc trước mắt phó hoan thực toàn bộ trong nội tâm khoa phó chủ nhiệm mặc dù hắn khả năng tại nghiên cứu khoa học phương diện này năng lực hơi kém nhưng là bệnh viện phần lớn trái tim tham gia giải phẫu cơ bản đều là từ phó hoan đến chủ quản hoàn thành thủ thuật của hắn năng lực tại toàn bộ bệnh viện thậm chí tại cả nước phạm vi bên trong đều là số một hắn đều tin tưởng lục a n lựa chọn vậy hắn người ngoài này liền không có lý do nghi ngờ bất quá lúc trước hắn đều nghe qua lục a n cùng phó hoan quan hệ phổ ngoại khoa cùng trong nội tâm khoa liên hệ cũng không nhiều nguyên lai tưởng rằng quan hệ bọn hắn nhưng là hiện tại xem ra tin tức của hắn có chút sai lầm cái này cũng có trách lục a n gia nhập cái kia đ ạ i lắp bầy đó cũng không phải là người người đều có thể gia nhập có thể biết bọn hắn cái tầm quan hệ này người không nhiều gặp trình lập phong không có phản đối lục a n liền hướng một bên chu biến nói n g u y ê cùng người bệnh ra thuộc đi trước câu thông bệnh tình chờ ký xong chữ đến tham gia thất dương trạch nhân đã tại tham gia thất trở lấy l ụ c a n thả ra trong tay tâm điện đồ cùng bệnh lịch kẹp có chút liếc mắt trình lập p h o n g trình chủ n h i m còn có cái gì nghi vấn có thể cùng nhau nói ra trình lập phong mặt không thay đổi lắc đầu l ụ c a n nói khẽ tốt vậy liền phiền phức y tá trưởng an bài y tá đem người bệnh đẩy vào tham gia thất nói xong lời này hắn liền cho dương trạch nhân gọi điện thoại để hắn bắt đầu ở tham gia thất chuẩn bị trước khi tới l ụ c a n đã làm tốt tham gia chuẩn bị sớm để dương trạch nhân đi khám gấp tham gia thất tham gia trong phòng lucan mổ chính phó hoan lại là chiếm chức chu viễn vị trí thành lần giải phẫu này trợ thủ theo hắn y tứ đài này giải phẫu độ khó cao từ hắn đến phụ trợ lục an khẳng định so chu an cùng dương trạch nhân những n à y phụ tá muốn an toàn một chút ai thiểu dương ngươi tại khoa cấp cứu còn tốt đó chứ phó hoan tại dương trạch nhân trợ giúp hạ m ặ c vào trì á o dương trạch nhân m u ố n là trong lòng bọn họ khoa nghiên cứu sinh lần này thông qua điều cương vị cơ hội chủ động xin đi tới khoa cấp cứu vẫn được dương trạch nhân gật gật đầu lục chủ nhiệm đối với chúng ta rất tốt cũng nguyện ý dạy cho chúng ta phó hoan mang lên trên khẩu trang cùng trí mũ cười nói ra n g ư ơ i bây giờ khoa cấp cứu hảo hảo rèn liên về sau trong nội tâm khoa có phòng chống n g ư ơ i tùy thời trở về n g ư ơ i mãi mãi cũng là chúng ta trong nội tâm khoa người hoan n ê n tùy thời trở về lục an đứng ở một bên trong lòng nhất thời có chút muốn cười phó chủ nhiệm à, bản tính này đánh cho thật vang bọn hắn khoa cấp cứu giúp trong nội tâm khoa bồi dưỡng nhân tài chờ dương trạch nhân tham gia kỹ năng thuần thục về sau hắn lại về trong nội tâm khoa làm việc bản tính này đánh cho quá tốt rồi khoa cấp cứu còn thật thành đoàn đ ạ i đâu phó hoan biết mình lời này có chút không ổn vội vàng sửa lời nói khụ khụ đương nhiên người muốn tiếp tục lưu tại khoa cấp cứu cũng không có cái gì vấn đề dương trạch nhân cười cười quay đầu bắt đầu cho người bệnh tiến hành trừ độc cùng t r á i khăn đối với hắn hiện tại tới nói nghĩ những thứ này sự tình vẫn là quá sớm chỉ có khi hắn năng lực có thể một mình đảm đương một phía thời điểm liền sẽ không bị trong nội tâm khoa ném ở phòng điện tâm đồ lúc này tham gia bên ngoài trinh lập phong chủ nhiệm trưng bằng tổ trưởng đều đang quan sát giải phẫu tiến độ lúc này tao dần cùng hàn nham lại là đột nhiên cùng đi tiến vào tham gia bên ngoài tham quan đài tao thư ký hàn viện trưởng các ngươi thế nào có dành đến tham gia thất rồi mau tới ngồi t r ì n h lập phong nhìn thấy bệnh viện lãnh đạo cấp cao lập tức kịp phản ứng để trương bằng chuyển tới hai tầm cái ghế rồi mới tự mình cho hai người rót trả tham gia khoa chủ nhiệm hoàng vĩ minh cũng đi theo đám bọn hắn phía sau đi đến bởi vì không có chỗ ngồi hắn cũng chỉ có thể đứng ở một bên ta lại chuẩn bị đến xem khoa cấp cứu tham gia giải phẫu khai triển tình huống tao dần dựa lưng vào trên ghế đẩy tính mắt hướng tham gia trong phòng nhìn thoáng qua vừa lúc đụng phải các ngươi khám gấp giải phẫu ta đương nhiên phải tới thăm một chút nói xong hắn nhìn một bên khoan thai hàn nham hàn viện trưởng là đến xem học trò cưng của hắn hai chúng ta vừa vặn trên đường đụng liền cùng nhau tới h à n nham liếc mắt tào dần ra hỏa này làm tới bí thư về sau hiện tại cũng bắt đầu làm trò này rõ ràng là lục gan cho hắn gọi điện thoại nói rõ với hắn khám gấp tham gia đoàn đội hiện tại gặp phải vấn đề tào d ầ n lúc này mới cho mình gọi điện thoại hai người cùng một chỗ từ hành chính lâu bên kia chạy tới khu khu h à n nham nhẹ nhàng tặng hắn một cái không sai nếu không phải tào thư ký nhất định phải đem lục gan điều đến khoa cấp cứu nói khoa cấp cứu không ai ta là thật không nguyện ý người nói hữu tâm người nghe càng hữu tâm hơn lúc này trình lập phong là kinh hồn t ă n đ ả n thú chi đến bọn hắn cấp độ này dù sao cũng phải phỏng đoán lãnh đạo lời trong lời ngoài ý tứ hắn biết lục can tại bệnh viện rất thụ bệnh viện coi trọng nhưng là lần trước tào dần tại khoa cấp cứu phát biểu rất công chính cái này để hắn cảm thấy mình cùng lục can đến tranh một tay nhưng là hiện tại xem ra chính mình mới vừa xuất thủ đâu lão nhân này liền bắt đầu ra mặt trì lập phong trong lòng là suy nghĩ ngàn vạn lúc này tham gia trong phòng giải phẫu bắt đầu phó hoan là trợ thủ hắn hiệp trợ lục can tiến hành động mạch cổ tay đâm xuyên bởi vì là tư lịch rất sâu tham gia bác sĩ cho nên toàn bộ đâm xuyên quá trình hết sức thuận lợi trong nội tâm khoa phó chủ nhiệm cũng tại a t à o dần sờ lên cái cảm bởi vì tham gia thất bác sĩ đều võ trang đầy đủ cho nên hắn vừa mới bắt đầu thật đúng là không nhận ra được phó hoan đúng thế trinh lập phong đội và nói người bệnh này tình huống tương đối phức tạp mặc dù lục an tham gia năng lực rất mạnh nhưng là ta cảm thấy vẫn là để phó hoan chủ nhiệm đến xem tương đối tốt để hắn đến chỉ điểm một chút có thể sẽ càng tốt hơn trinh lập phong liền tương đối nghệ thuật hắn lời này tiềm ẩn có ý tứ là lục an đã trước nhìn người bệnh rồi mới lại mời phó hoan gấp hội trần cái này cho thấy hắn là ủng hộ khám gấp tham gia đoàn đội công việc chỉ là người bệnh bệnh tính phức tạp bất đắc dĩ lại mời phó hoan chủ nhiệm hội trần nhưng trên thực tế hắn căn bản không có chuẩn bị cho lục a n nhìn bệnh nhân này ý tứ mời trong nội tâm khoa hội trần cũng thành khoa cấp cứu trạng thái bình thường nhìn xem đây là giải thích thoại nghệ thuật nhưng là tào dần có thể thành công thượng vị bí thư đã sớm là nhân tình hắn thế nào sẽ nghe không ra đâu thật sao nhưng là ta nhìn đài này giải phẫu phó chủ nhiệm là trợ thủ a lục a n mới là m ô chính các ngơi khoa cấp cứu tham gia đoàn đội cần trong nội tâm khoa chỉ điểm sao